Không chút nghĩ ngợi liền cười huyển cự nói, cảm ơn đồng học các ngươi hảo ý, ta đang ở chờ người nhà tới đón ta, liền bất hòa các ngươi cùng nhau. Nàng nói không sai, nàng tiểu cô cùng tiểu dưỡng giờ phút này đang ở tới rồi tiếp nàng, đây là các nàng phía trước đã sớm nói tốt. Nga, vậy được rồi, liêu đồng học ngươi trân trọng. Bị Mỹ nữ đồng học cự tuyệt, tia nam đồng học nhưng thật ra cũng không có cảm thấy xấu hổ, mà là lại tiếp tục gật đầu, nghiêm túc nói thanh trân trọng. Lúc này mới dẫn theo chính mình hành lý cùng mặt khác đồng học cùng nhau đi xa. chương 647, Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Tiểu phân A, hôm nay đều hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh thật nhiều lần, đều đang xem gì đâu. Lại lý tiểu phân lại một lần đứng ở trong viện hướng bên ngoài nhìn lại thời điểm, cách vách trương đại nương liền có chút tò mò hỏi, xong rồi lại nói, tiểu phân A, nhà các ngươi tiểu yên tiền đồ lạp, đều thành phi công lạp, chuyện tốt như vậy. Có phải hay không nên tìm cái thời gian mời khách làm mọi người đều cao hứng cao hứng à? Lý Tiểu Phân hôm nay tâm tình thực không tồi, bởi vì mấy ngày hôm trước liền nhận được nhà mình nữ nhi gửi trở về tin, nói là hôm nay là có thể về đến nhà đâu, đứa nhỏ này rời nhà thời gian dài như vậy, nàng cũng không biết nàng ở trong học viện có hay không chịu khi dễ, có hay không thực vất vả, có hay không ăn không ngon, có hay không gầy. Nghe được Trương Đại Nương nói, Lý Tiểu Phân trong lòng là tự hào, hiện giờ nhà ai nào hộ nếu có thể có cái đi tham gia quân ngũ, đều là gia tộc vinh quang chuyện này, các nàng gia Tiểu Yên chẳng những trở thành quân nhân, hơn nữa vẫn là nhất hiếm lạ phi công, cũng không phải là nên tự hào sao. Đổi lại là những người khác gia, sợ là đã sớm phong pháo chúc mừng. Nhưng Lý Tiểu Phân một nhà lại có vẻ phá lệ điệu thấp, trừ bỏ cận lân cùng một chút thân thích biết chuyện này ở ngoài, cũng liền không quá nhiều những người khác đã biết. Này hiển nhiên là bọn họ người một nhà cố tình điệu thấp kết quả, hiện tại Trương Đại Nương nói như thế, Lý Tiểu Phân tuy rằng thực tự hào, nhưng là, lại vẫn là cười khiêm tốn nói, nơi nào à, kia hải tử không có gì, chỉ là lúc này đây vận khí tốt, không tính gì đó. Trương Đại Nương nghe được không cấm tưởng trợn trắng mắt nhi, vận khí tốt, kia con nhà người ta như thế nào liền không có như vậy hảo vận khí, không nói đi đương phi công. Chẳng sợ chỉ là đi đương cái tiểu binh cũng thành A Nghĩ đến đây Trương Đại Nương trong mắt xoay chuyển Lại nói Nói trở về Tiểu phân A Hiện giờ tiểu yên tiền đồ Chờ nàng trở lại Ngươi xem có thể hay không cùng nàng nói nói Làm nhà của chúng ta kia tiểu tử đi bộ đội đương cái binh gì Nàng đánh chủ ý là không tồi Rốt cuộc Phi công sao Đây là ly các nàng những người này cỡ nào xa xôi trước nhập A Lại là như vậy hiếm lạ Chờ nàng trở lại Về sau bộ đội chiêu binh thời điểm, làm nàng cấp giới thiệu giới thiệu, đến lúc đó nhân gia không xem tăng mặt cũng phải nhìn vật mặt, như vậy nhà nàng hài tử không phải có thể trở thành quang vinh binh ca ca sao. Dựa vào lý tiểu phân thiện tâm lại không biết sự tính tình, nghe xong lúc sau liền tưởng miệng đầy đáp ưng xuống dưới, ở nàng nghi đến, nói như thế nào nhà mình nữ nhi cũng là phi công sao, chỉ là nói một câu sự tình, hẳn là không tính cái gì đại sự nhi, cho nên... Nàng há mồm liền tưởng đáp ứng xuống dưới, nhưng liền ở nàng phải đáp ứng thời điểm, đột nhiên liền nghe được trong phòng có người kêu nàng, bởi vậy cũng bất chấp trả lời, vội vội vàng vàng liền hướng trong phòng đuổi qua đi. tiêu nàng, tự nhiên là Diệp Nam, Trương Đại Nương thanh em không nhỏ, ở trong phòng Diệp Nam đều nghe được rành mạch, vừa nghe đến Trương Đại Nương nói, hắn liền cảm giác không ổn, mấy năm nay tiếp xúc xuống dưới, hắn nhưng quá rõ ràng Lý Tiểu Phân là cái cái gì tính cách người quá mức thiện tâm chút, chuyện như vậy 8-9 phần 10 phải đáp ứng xuống dưới. Bởi vậy, hắn chạy nhanh thừa dịp nàng lời nói còn không có nói ra đi thời điểm ngăn trở nàng, miễn cho đến lúc đó làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Loại chuyện này, cũng không phải là có thể dễ dàng đáp ứng được sự tình, làm tốt, có khả năng bị người ta khấu thượng đi quan hệ mũ, làm không xong đi, liền rất có khả năng bị người mắng. Loại này tốn công vô ích sự tình, có hắn ở, Hắn là tuyệt đối không thể làm chúng nó phát sinh, cho nên Lý Tiểu Phân trở về lúc sau, nhìn đến nhà mình hai nhi tử đang ở kia vui sướng chơi đùa đâu, nơi nào có nửa điểm nhi có việc gấp muốn tìm nàng bộ dáng, Bởi vậy nàng không cấm nghi hoặc nhìn về phía Diệp Nam, hỏi, Nam ca, ngươi không phải nói bọn nhỏ tìm ta sao, này, là gì tình huống a? Đối với Lý Tiểu Phân, có đôi khi Diệp Nam cũng thực bất đắc dĩ à, nàng quá mức thiện tâm chút, nhưng là đi. Nàng đồng thời lại đem bọn nhỏ xem đến thực trọng, bởi vậy hắn lập tức liền nói, còn không phải ta nghe được bên ngoài Trương Đại Nương nói cái kia chuyện này, ngươi nói, ngươi có phải hay không nghe xong liền tưởng lập tức đáp ứng xuống dưới. Đúng vậy, chính là một câu chuyện này, làm Tiểu yên giúp đỡ nói nói cũng không có gì, ta liền nói tới đây, Lý Tiểu Phân nhìn đến Diệp Nam nghiêm túc biểu tình lúc sau, liền có chút nói không được nữa, nghĩ nghĩ, nàng mới nói, kia cái gì. Ta cái này ý tưởng có chỗ nào không đúng sao? Ngươi biết có không đúng địa phương liền hảo, ngươi lại không phải không biết. Hiện giờ tham gia quân ngũ là cỡ nào chuyện khó khăn? Nếu là phù hợp điều kiện, bộ đội nên như thế nào chiêu liền như thế nào chiêu? Nếu không phù hợp, ngươi làm Tiểu Yên làm sao bây giờ nột? Ngạch vận dụng nàng phi công thân phận giúp đỡ đem người đưa vào bộ đội đi a. Diệp Nam tức giận nhìn nàng một cái, không chút nghĩ ngợi lại tiếp theo nói, Tiểu Yên tuy nói là phi công. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không thể nói sai lời nói, làm sai chuyện này, nếu không, bị người khác bắt lấy tiểu nhược điểm, về sau không được bị quản chế với người sao. Tiểu phân, không phải ta nói ngươi, có một số việc a ngươi vẫn là đến dài hơn trường đầu góc, không thể tùy tùy tiện tiện liền thừa nhận, ngươi nói có phải hay không. Ta, ta không tưởng như vậy nhiều a ta chỉ là nghĩ, đều là quê nhà hàng xóm, liền một câu chuyện này. Chúng ta có thể giúp đỡ. Ngươi như vậy vừa nói, đạo thật là ta Lô Mãng, may mắn ngươi kêu đến kịp thời, nếu không, ta liền cấp tiểu Yên chiêu thượng phiền toái. Lý Tiểu Phân vừa nghe, cũng là như vậy lý lẽ, trong lòng có chút nghĩ mà sợ nói. Ân, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi, ta cùng ngươi nói à, về sau nếu là gặp được quê nhà chi gian bình thường giúp cái tiểu đội gì đó, tỉ như nói mượn cái tiền a, lương a, chỉ cần không nhiều lắm, đều có thể đồng ý nhưng loại này để cập đến bọn nhỏ sự tình liền ngàn vạn không thể đáp ứng nhanh trở về cùng ta thương lượng thương lượng lại đáp ứng hiểu không Lý Tiểu Phân tính tình này tuy nói có đôi khi sẽ làm Diệp Nam đau đầu nhưng là đi nàng có một cái ưu điểm đó chính là nghe được tiếng ý kiến nói như vậy chỉ cần ngươi cùng nàng đem đạo lý giải thích trắng nàng vẫn là sẽ ghi tạc trong lòng quả nhiên Lý Tiểu Phân vừa nghe sát mặt chính là nghiêm nghiêm túc gật đầu nói hành Ta nhớ kỹ, về sau tái ngộ bọn nhỏ chuyện này a. ta liền về trước tới cùng ngươi nói một chút, có thể rút, chúng ta nhất định rút, không thể đáp ứng sự tình, kiên quyết không đáp ứng. Nàng tuy rằng thiện tâm, nhưng vẫn luôn là một cái thực đủ tư cách mâu thân, ở trượng phu mất kia mấy năm, một người lôi kéo mấy cái hài tử lớn lên nữ nhân, như thế nào, cũng không có khả năng quá mức mềm yếu, nếu không còn không được bị người ăn đến xương cốt cặn bã đều không dư thừa hạ a. Nam ca, ngươi nói tiểu yên nàng đến gì thời điểm trở về a? Còn có kiến quốc, đã sớm cho hắn mang theo lời nói đi xuống, làm hắn hôm nay thỉnh cái giả trở về, hắn như thế nào đến bây giờ còn không có trở về a? Thật là, nói đến hai tử, Lý Tiểu Phân trong lòng liền cao hứng, nhưng cũng cấp a, này đều đại giữa trưa, hai hải tử đều còn không có trở về là cái tình huống như thế nào. Diệp Nam lại không không giống Lý Tiểu Phân như vậy xuất ruột, Nhân gia tin thượng nói chính là hôm nay trở về, lại không có nói cụ thể thời gian, rốt cuộc khi nào trở về, ai nói đến rõ ràng đâu, tóm lại hôm nay nhất định có thể tới là được. Chương 648, Trưởng Thành Ngươi A, lo lắng nhiều như vậy làm gì, tiểu yên đừng nói là hiện tại, chính là đi học viện trước kia, kia thân thủ cũng là không tồi, có cái gì hảo lo lắng. Còn có, kiến quốc hắn một đại nam nhân về nhà cũng sẽ không đi lạc. Ta nói ngươi có công phu ở chỗ này hạt nhọc lòng, còn không bằng cân nhắc cấp bọn nhỏ lộng điểm nhi ngon miệng đồ ăn, chờ bọn họ đã trở lại cũng ăn ngon thượng nhiệt đồ ăn nhiệt cơm không phải. Diệp Nam nói thực khách quan thực lý trí, hắn liền không rõ, nữ nhân vì cái gì tổng ái hạt nhọc lòng. Bọn nhỏ từng ngày lớn lên, ngươi còn đem bọn họ trở thành tiểu hài tử giống nhau đối đãi, kia không phải tự tìm khổ ăn sao. Tiêu hắn nói, Hôm nay hai người bọn họ đều không cần cố ý xin nghỉ ở nhà chờ này hai hài tử, công tác cũng là rất quan trọng. Nhưng là đi, nghĩ đến tiểu yên sắc thật hồi lâu không trở về, hơn nữa hiện giờ trong nhà điều kiện cũng không tồi, lâm thời thỉnh cái giả gì đó, không có tiền thưởng cần mẫn liền không có đi, hắn là cái xem đến tương đối khai người, rốt cuộc trước kia cũng là giàu có quá người, ở có điều kiện dưới tình huống, nên công tác công tác, nên hưu nhàn hưu nhàn, sẽ không quá mức cứng nhắc. Nay đại trời nóng nhi còn ăn nhiệt đồ ăn nhiệt cơm, là không chê năng sao. Lý Tiểu Phân trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, thật là không phải nhà mình hài tử không đau lòng, nếu là hài tử hắn ba. Tính, hiện giờ cũng không có cái này nếu, Lý Tiểu Phân nghe Diệp Nam nói đi, liền cảm thấy hắn không quan tâm hai hài tử, cảm thấy đều là bởi vì không phải thân sinh quan hệ. Lại nói tiếp, làm cha kế, Diệp Nam còn xem như tương đối đủ tư cách, ít nhất. Cũng không có ở có thân sinh hài tử lúc sau, liền cố ý đối con riêng kế nữ nhóm không tốt, ngược lại đối bọn họ cơ bản đều giống nhau thái độ. Đương nhiên, đánh trong lòng, hắn vẫn là phá lệ yêu thương chính mình thân nhi tử một ít, nhưng là về cơ bản đều không sai biệt lắm. Lý Tiểu Phân cũng nghĩ thoáng, này có lẽ cùng nàng thấy không ít mặt khác nhị hôn xuất hiện một ít tình huống có quan hệ, cùng khác nhị hôn cùng Diệp Nam tương đối lúc sau, nàng vẫn là cảm thấy Diệp Nam người này vẫn là không tồi cho nên trong lòng tuy rằng có chút nho nhỏ bất mãn, nhưng lại cũng cũng không có biểu hiện ra ngoài. mặc kệ như thế nào, hắn cũng cũng không có đối bọn nhỏ làm cái gì quá mức sự tình. cho nên nàng nghĩ nghĩ lại nói, ân, ta còn là đi cấp tiểu yên làm điểm nhi rau trộn đồ ăn. liền nàng trước kia thích ăn lạnh bàn thịt bò, lại cho nàng làm rau trộn tam ti nhi. ân, một hơn một tố vừa và tốt. mặt khác chủ đồ ăn liền xem nàng vị khẩu. nàng một bên nhi nói. Một bên Nhi xoay người liền hướng phòng bếp đi. Dư lại trong phòng ba cái lớn nhỏ nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn sang ngươi, sau đó đều nhún vai. Lúc này, Diệp Tân Trúc tiểu bằng hữu Tựa Hồ cũng vừa mới mới vừa phản ứng lại đây, Tỷ tỷ phải về tới, bởi vậy hắn nhìn về phía nhà mình lão ba hỏi, "Ba, tỷ tỷ phải về tới sao? Nàng khi nào trở về nha? Có hay không cấp Tân Trúc mang ăn ngon nha?" Tân Trúc, ngươi rốt cuộc là tưởng ngươi tiểu Yên tỷ tỷ vẫn là tưởng ngươi tiểu yên tỷ tỷ mang về tới ăn ngon diệp nam nghe nhà mình nhi tử ngại thanh mại khi nói liền vui vẻ thuận miệng liền treo gẹo nhi hỏi lại nói tiếp tiểu yên rời nhà lúc sau trong nhà thức ăn trình độ thật sự giảm xuống rất nhiều a liêu kiến quân một cũng rất có hứng thú nhìn nhà mình tiểu đệ liền muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào trả lời mà khác hắn cũng có chút tưởng nhà mình tỷ tỷ không biết tỷ tỷ lại học được chút cái gì bản lĩnh có thể hay không dạy dạy hắn a Lại nói tiếp, hắn này đó thời điểm luyện võ xuống dưới, thân thể tố chất cùng thân thủ nhưng đều thực không tồi, có lẽ, chờ đại ca trở về có thể cùng hắn đánh nhìn xem. Ta, ta diệp tân trúc rốt cuộc con nhỏ, đầu năm nay cũng không có như vậy nhiều tivi tiết mục cho hắn xem, bởi vậy thật đúng là bị nhà mình lao ba cấp hỏi ở, ta vài tiếng lúc sau, mới cố lấy miệng nhỏ, đầy mặt không vui nói, ta đương nhiên là tưởng tiểu hiên tỷ tỷ, nếu là tiểu tỷ tỷ còn mang theo ăn ngon liền càng tốt. nếu là liễu như yên ở chỗ này, nghe được diệp tân trúc trả lời, sợ là đến cho hắn điểm 10.086 cái tán. đứa nhỏ này éo cao a, mới như vậy chút đại liền biết nói tốt nghe nói nhi tới khôi hài vui vẻ. về sau trưởng thành còn phải a. tiểu tân trúc thật có thể nói. liễu kiến quốc vừa đến cửa đâu, liền nghe được diệp tân trúc này phiền ngại thanh ngại khí trả lời, không khỏi cảm khái một câu, ngẫm lại chính mình trước kia làm những cái đó sự. Nói những lời này đó, tâm tác, cùng tiểu gia hỏa một so đều bị không biết so đi nơi nào, cũng xứng đáng ăn như vậy nhiều đau khổ. Nói trở về, nếu không phải bởi vì ăn những cái đó đau khổ, hắn hiện tại cũng sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu hạnh, hạnh phúc, còn có, xuống nông thôn này đó thời điểm, hắn cũng thật là trưởng kiến thức, càng thêm minh bạch chính mình có thể có như bây giờ sinh hoạt là có bao nhiêu khó được, bởi vậy, hắn hiện giờ a là thiệt tình vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Là kiến quốc đã trở lại à? Chỉ nghe thanh âm, liền nghe ra là liêu kiến quốc đã trở lại, Diệp Nam quay đầu liền nhìn hắn một cái, phát hiện hắn trên lưng còn có cái bối lâu liền đứng dậy nói, này lại là mang thứ gì trở về? Không phải nói sao, Ngày thường muốn trước bảo đảm chính mình ăn no, đừng nghĩ trong nhà, trong nhà tình huống ngươi lại không phải không biết. Hắc, Diệp Thúc, đây đều là nhàn thời điểm đi trong núi thải thổ sản vùng núi, cùng trong nhà trồng ra nhưng không giống nhau. Ta một người cũng ăn không hết nhiều ít, liền cấp chuyển chút mang về tới cấp các ngươi đếm thử mới mẻ. Từ không cần thành kiến xem diệp nam vị này cha kế lúc sau, Liêu Kiến Quốc nói cũng dễ nghe rất nhiều. Liêu Kiến Quốc cũng là đã nhìn ra, vị này cha kế à, tuy rằng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng là đi, nhà mình muội tử tự hồ lợi hại hơn chút, không nói cái khác, liền nàng giáo chính mình cùng kiến quân những cái đó võ công là có thể làm cho bọn họ ở đối mặt vị này cha kế thời điểm có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên hắn đối mặt vị này cha kế thời điểm cũng là có dũng khí. đương nhiên hắn nhưng thật ra không giống trước kia như vậy dựa vào chính mình có thân thủ liền bắt đầu bành trướng, bởi vì hắn biết rõ nhà mình muội tử muốn chính là trong nhà bình an hài hòa. Tại đây vị cha kế cũng không có làm ra cái gì thực xin lỗi bọn họ, thực xin lỗi bọn họ mụ mụ như vậy chuyện này phía trước a. Hắn là sẽ không lại đối hắn ác ngôn tương hướng, cũng sẽ không động tay động chân. Biết vì trong nhà suy nghĩ, không tội, không tội, chúng ta kiến quốc trưởng thành, mẹ ngươi ở trong phòng bếp vội vàng nấu ăn, đi cho nàng chào hỏi một cái đi. Diệp Nam nghe được liên tục gật đầu, tuy nói này kế lao đại trước kia tính tình chính xác không thảo hỉ, nhưng hiện giờ sao, còn xem như không tội. Mà trong phòng bếp, Lý Tiểu Phân cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh, vội rũ cái đầu ra tới. Nhìn nếu nhà mình đã nhi tử, chàn đầy quan tâm nói, là kiến quốc đã trở lại a. Hôm nay nhi nhiệt, chạy nhanh uống điểm nhi nước lạnh tiêu tiêu nhiệt, ta này đang ở làm rau trộn, ngươi muội muội cũng không biết khi nào mới có thể về đến nhà, nếu là chờ ta làm tốt nàng còn không có trở về, chúng ta liền ăn trước, chờ nàng trở lại ta lại làm. Được rồi, mẹ, ngươi đừng có gấp, tiểu yên nàng a, chỉ sợ là ở trên đường, ta cũng còn không nói bụng, buổi sáng ăn đến no đâu. Xây dựng quốc nói, nghĩ nghĩ lại nói, mẹ, yêu cầu nhóm lửa không? Chương 649, Sử Đối Tượng Từ Hạ Phóng đến quê nhà, Liêu Kiến Quốc liền rất thiếu trở về, đảo không phải không cơ hội, mà là hắn cũng không tưởng quá đặc thù, cho nên hắn như vậy thình lình vừa hỏi, đảo thật đúng là đem Lý Tiểu Phân cấp hỏi ngây ngẩn cả người, trước kia, nàng nấu cơm thời điểm, hoặc là là nhà mình nữ nhi tự giác giúp đỡ nhóm lửa, hoặc là chính là chính mình biên nhóm lửa vừa làm cơm. Muốn đại nhi tử cho nàng thiêu cái hỏa gì đó, kia trừ phi là kia một ngày muốn làm cái gì ăn ngon, hắn sợ các đệ đệ muội muội ăn vụng, cho nên sẽ vẫn luôn ở trong phòng bếp làm bộ làm tịch hỗ trợ thiêu cái hỏa. Đại đa số thời điểm, nàng chính là kêu hắn hỗ trợ, hắn cũng là làm như nghe không thấy. Cái này, thật đúng là yêu cầu nấu nước đem này đó tải cởi xuống thủy. Ngần ngươi lúc sau, Lý Tiểu Phân không chút suy nghĩ phải trả lời, đảo không phải nàng không đau lòng nhi tử. Mà là đi, nàng cảm thấy đứa nhỏ này khó được chủ động tưởng giúp một hồi vội, chính mình cũng không thể phất hắn hảo ý không phải. Nàng nhưng thật ra không biết nhi tử nói hỗ trợ là thiệt tình vẫn là giả ý, liền nhìn xem đi. Nhà mình nhi tử cái gì tính tình, lý tiểu phân cái này mụ mụ trong lòng vẫn là hiểu rõ, bất quá, gần nhất này đó thời điểm nhìn, nhà mình nhi tử sát thật có chút tiến bộ, nếu đổi lại là trước đây tính tình. Sợ là ở nông thôn suốt ngày đều sẽ ở đằng kia xảo vất vả gì đó, nói không chừng còn sẽ vì làm điểm nhi sống mà cưới kia trong thôn cô nương đương tức phụ nhi. Được rồi, mẹ, muốn nhóm lửa vẫn là tiểu hỏa. Liêu kiến quốc nhưng thật ra thiệt tình thực lòng tưởng hỗ trợ, không nói đương thanh niên trí thức trong khoảng thời gian này, chính là trước kia ở nhà thời điểm, hắn ở đào hoa khe làm việc kia đều là không suy giảm, hiện giờ ăn qua không ít khổ, cũng kiến thức rất nhiều, cho nên hắn là càng thêm kiên định. Lúc này tử, Lý Tiểu Phân là thật kinh sợ, nghĩ nghĩ, nghi hoặc nhìn nhà mình nhi tử nói, kiến quốc gia, ngươi xuống nông thôn quá đến còn hảo đi. Có hay không gặp được chút cái gì thú sự nhi a? Đúng rồi, có hay không xem đến thuận mắt cô nương. Nàng liền cảm thấy đi, có thể là một người thay đổi lớn như vậy, hoặc là chính là đã xảy ra sự tình gì, hoặc là, chính là hắn tưởng biểu hiện cấp người khác xem. Nếu là trước đây, Liếu kiến quốc đi, thật đúng là có thể vì chính mình thiếu làm điểm nhi sống mà thuận tiện tìm cái xem đến thuận mắt cô nương liền cưới. Nhưng là đi, hắn bị trong nhà hai người tiềm di mạc hóa mở rộng tầm mắt. Bởi vậy, xuống nông thôn trong khoảng thời gian này, hắn thật đúng là liền không cảm thấy tùy tiện tìm cái nữ nhân kết hôn liền vì ngày thường thiếu làm điểm nhi sống là kiện sáng suốt sự tình. Kỳ thật đi, trong thôn lớn lên còn hành cô nương cũng có như vậy mấy cái. Còn có như vậy một hai cái đối hắn biểu lộ ra chút ý tứ, nhưng là đi, liêu kiến quốc lại đều gần mà xa chi, ở biết chính mình tương lai có nhiều hơn khả năng lúc sau, liêu kiến quốc cái này lúc trước trung nhị bệnh thiếu niên cũng dần dần thành thục lên, ít nhất, hiện giờ hắn, biết chính mình muốn chính là cái gì. Cho nên hắn cười lắc đầu nói, mẹ, ngươi này đều hỏi chút cái gì nha, ta tuổi lại không lớn, nhìn cái gì cô nương à, nói nữa. Ngươi nhi tử ta như vậy anh tuấn tiêu sái người, muốn tìm tức phụ nhi cũng không thể ở trong thôn tìm A, nếu không cũng ly đến quá xa, vô pháp nhi hiếu kính ngài đâu. Liên ngươi còn tiêu sái đâu? Ngươi xem không phát hiện bầu trời như ở phi A. Cái thằng nhóc chết tiệt, một đoạn thời gian không thấy, này còn trở nên miệng lươi chân chú đâu? thật là không biết ngươi xuống nông thôn thời điểm đều là ở làm gì, nhưng đừng tịnh học nói năng ngọt sức A. Lý Tiểu Phân trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nàng tỏ vẻ tiêu sái gì đó, đều là mây bay. Ở Lý Tiểu Phân trong mắt, tiêu sái gì đó, nàng gặp qua, cũng cũng chỉ đến bình yên, an văn hai anh em, nhà mình nhi tử cùng nhân ra một so, sách, kia thật là vô pháp nhi so a, không phải nàng cái này mụ mụ bất công, mà là đi, nhân ra sát thật bất luận là khí chất vẫn là ăn mặc, cũng hoặc là diện mạo gì đó, đều không phải nhà mình nhi tử có thể so sánh a. Mẹ, ngươi này còn có phải hay không thân mụ, nhà ai thân mụ nói như vậy nhà mình nhi tử á. Liêu kiến quốc nghe vậy nhưng thật ra không tức giận, chỉ là cười phản bác hai câu, cũng không trông cậy vào nhà mình lão mẹ có thể thu hồi phía trước nói. Rốt cuộc, hắn kỳ thật vẫn là rất có tự biết chi danh, hắn đã sớm biết ở nhà mình lão mẹ trong mắt, kia hai đường huynh mới là anh hùng tiêu sái đại danh tử. Lý Tiểu Phân tức giận nói, ta chính là ngươi thân mụ cho nên mới nói như vậy ngươi thay đổi người khác ta còn lười đến nói bọn họ đâu cùng ta lại không gì quan hệ ta làm gì phải làm tốn công vô ích sự tình a nàng nói tới đây hơi tạm dừng một chút theo sau lại nói lại nói tiếp cũng không biết người này thanh niên trí thức còn phải làm bao lâu về sau có thể hay không triệu hồi tới ngươi cũng già đầu rồi là đến ngấm lại tìm tức phụ nhi sự tình mẹ ta thân mụ cũng chuyện này ngươi hiện tại có thể hay không trước không cần tưởng a ta tuổi còn nhỏ hiện tại còn không nghĩ nói những cái đó, chỉ nghĩ đem chồng trọt chuyện này cân nhắc hảo, ta nghĩ, chồng trọt cửa này tay nghề sống học giỏi, kỳ thật cũng rất không tồi, đến nỗi tức phụ nhi gì đó, chờ ta sự nghiệp thành công rồi nói sau. Liêu kiến quốc cũng không biết chính mình là cái cái dạng gì tâm thái, tóm lại hắn liền cảm thấy đi, chính mình hiện tại cao không thành thấp không phải, vẫn là không tìm cái gì tức phụ, ngươi nói hắn nếu là cưới cái địa phương cô nương đi. Kia sinh hoạt thói quen gì đó cùng hắn thật đúng là không giống nhau. Ngươi nói nếu là tìm cái trong thành cô nương đi, nhân gia đều đến hỏi trước hỏi ngươi có hay không chính thức công tác, không có sao. Có lẽ khi công cũng có thể suy xét suy xét, nhưng hắn đâu. Hắn gì cũng không có a. Cho nên chuyện này như đi, liễu kiến quốc là thật không nóng nảy. Tuy rằng nông thôn những cái đó cùng hắn không sai biệt lắm tuổi thanh niên đều kết hôn, có hoa hoa đều có thể đầy đất đi rồi, chính là đi. Hắn là thật không nóng nảy, càng không đỏ mắt, ngược lại, nhìn những cái đó hài tử bởi vì như vậy như vậy vấn đề mà ăn không đủ no thời điểm, hắn liền không vui sớm chút kết hôn sinh con. Lẽ ra tới, nhà bọn họ hiện tại điều kiện là tương đương không tồi, hiện giờ liền tính không có đào hoa khe, trong nhà nhật tử cũng còn không có trở ngại, gần nhất là bởi vì trong nhà thượng không có lao, hạ chỉ có hai tiểu đệ đệ, lao mẹ cha kế đều là có công tắc người. Chính mình cũng là hạ phóng thanh niên trí thức, hơn nữa một cái phi công mội mội, thấy thế nào đều là điều kiện đỉnh hảo nhân ra. Nhưng là đi, Liễu Kiến Quốc trước nay liền không cùng người khác nói qua chính mình trong nhà tình huống, đương nhiên, đều có một ít tương đối thông minh gia hỏa có thể từ trong nhà cho hắn gửi đi bao vây phía trên phát hiện chút cái gì, bất quá bọn họ cũng đều lấy không chuẩn tình huống của hắn, còn nữa hắn lại vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận. Cho nên người khác chỉ biết hắn là trong nhà trưởng tử, trong nhà hoàn cảnh không tốt cũng không xấu bộ dáng này. Những cái đó đối hắn kỳ hảo cô nương không chỉ có có địa phương cô nương, còn có một cái là thanh niên trí thức, nhưng là ước chừng là trước đây kiến thức quá dương gạo kê người trước người sau không giống nhau cách làm, bởi vậy hắn thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nhân gia không có hảo ý, cho nên cũng là tránh đến rất xa, sợ dính vào liền ném không xong. Sự nghiệp Ngươi đều đến quê nhà đường thanh niên trí thức, còn tưởng phát triển gì sự nghiệp. Nhi tử đều hai mươi suốt đầu, thế nhưng còn không nghĩ nói cái đối tượng sự tình, Lý Tiểu Phân liền lại phát sầu. Chương 650, về nhà. Cái này, mẹ ngươi cũng đừng quảng, dù sao lòng ta hiểu rõ là được. Liêu Kiến Quốc nhìn nhà mình mụ mụ, vẻ mặt rất là nghiêm túc nói, hắn kỳ thật đi, đối chính mình vẫn là có tin tưởng cho nên căn bản là đối nhà mình mụ mụ theo như lời tìm đối tượng gì đó không cho là đúng. Lý Tiểu Phân rất muốn giống nhà mình nhi tử, ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi trong lòng có cái gì số? Ngươi đều hai mươi suốt đầu ngươi có biết hay không? Nhưng là nhìn vừa trở về liền tới cấp chính mình hỗ trợ nhi tử, nàng này phẫn nộ nói vẫn là không có giống ra tới, chỉ là nghĩ quay đầu lại có phải hay không nên cùng Nam ca thương lượng một chút chuyện này. Bởi vậy, Nàng cưỡng chế trong lòng giận dữ nói, hành hành, ngươi nói mặc kệ liền mặc kệ, trở về sau a, ta xem ngươi nhưng làm sao bây giờ. Ngoài miệng tuy rằng là như thế này nói, nhưng trong lòng cũng đã ở suy xét có phải hay không hẳn là thắc một chút đồng sự bằng hữu gì đó cấp nhà mình nhi tử nói cái đối tượng gì đó. Nhà mình hiện giờ điều kiện, nhà gái gả lại đây không nói có thể đại phú đại quý, nhưng sẽ không thiếu nàng ăn ít uống ít là được. Liêu kiến quốc nào biết đâu rằng nữ nhân tâm tư đâu chỉ cho rằng nhà mình lão mẹ bị hắn tức giận đến mặc kệ hắn, trong lòng còn vui sướng đâu, hắn biết rõ, trong nhà nhất nhọc lòng người của hắn, cũng chỉ có lão mẹ, nếu không thể đánh mất nàng cho chính mình tìm đối tượng ý niệm, kia về sau đã có thể phiền thoái, đáng tiếc, hắn cao hứng đến quá sớm chút. a nha, này không phải tiểu yên sao? Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a vừa mới còn cùng mẹ ngươi nói lên ngươi đâu, ta nói mụ mụ ngươi như thế nào hôm nay không đi làm, trong chốc lát lại ra tới nhìn sang, trong chốc lát lại ra tới nhìn sang là vì cái gì đâu. Nguyên lai like là tiểu yên ngươi phải về tới a, sách, thật thật là nữ đại mười tàm biến, càng lớn càng tốt xem a, đại nương nếu không phải vẫn luôn nhìn ngươi lớn lên, này cũng không dám tin tưởng ngươi chính là tiểu yên, xem ra các ngươi cái kia học viện thức ăn khá tốt ha. Vừa mới cùng Lý Tiểu Phân nói chuyện tào lao, muốn cho liễu như yên giúp đỡ đem nhà mình hài tử lộng tiến bộ đội trương đại nương. Bởi vì mắt thấy Lý Tiểu Phân liền phải đáp ứng làm liệu như yên hỗ trợ, lại bị người kêu đi, tức giận đến quay người liền trở về phòng, tiêu một thời gian khí lúc sau, lúc này mới chạy ra phơi quần áo, kết quả liền nhìn đến cái xinh đẹp cô nương hướng tới bên này đi tới, tập trung nhìn vào, nhưng còn không phải là liệu như yên sao, vội cười nói. Trương Đại Nương quá khích lệ, nhưng thật ra, hồi lâu không thấy, ngài lao thân thể nhìn càng thêm ngạnh lãng lạp liêu như yên chỉ là nhợt nhạt cười chiêu một tiếng, ngay sau đó liền từ chính mình ba lô chảo ra một đống trái cây đường nhét vào tay nàng, liền lại nói: trương đại nương ngài ăn chút nhi đường, ta đi về trước ha, ta mụ mụ phòng trừng cũng là chờ nóng nảy. ai ai, này như thế nào khiến cho, này như thế nào khiến cho? kia kia đại nương liền thu, tiểu yên cũng mau trở về đi thôi, mụ mụ ngươi sắc thật sốt ruột đầu. trương đại nương ngoài miệng liên tiếp nói không được tay lại là nắm những cái đó kẹo cũng không có buông tay tuy nói trong thành không ít người ra điều kiện đều cũng không tệ lắm nhưng ai cũng liên tiếp tiêu tiền mua quá nhiều ăn vặt nhi gì đỡ thèm đều chỉ vào lấp đầy bụng đâu đối này liếu như yên chỉ là cười cười cũng không để ý đối này nàng đã sớm tập mãi thành thói quen chẳng qua nàng xa gia trở về sắp thật nên cấp hàng xóm nhóm tán chút kẹo hạt dưa nhi gì đó này một đường trở về phàm là cùng nàng chào hỏi nàng cơ bản đều là tắc một phen đường, bởi vì nàng hiện giờ thân phận cũng là thay đổi, liền tính nàng lấy ra càng tốt đồ vật tới, bọn họ cũng sẽ tự động thế nàng muốn mượn khẩu. tỷ như nói, nhất định là bộ đội đặc cung làm, nhất định là phi công nãi ngộ. lạp từ từ linh tinh. a, tỷ tỷ đã về rồi, là tỷ tỷ đã về rồi. diệp tân trúc diệp đoá tiêm thật sự, vừa nghe đến trương đại nương kia đại giọng nói hô một tiếng tiểu yên, hắn liền tới rồi tinh thần. Bước chân ngắn nhỏ nhi liền hướng ngoài phòng đi, kỳ thật, này nếu không phải đại giữa trưa, thái dương quá độc chút, hắn đều sẽ không ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng cùng ca ca ngọn nhi, mà là ở trong sân chờ tỷ tỷ trở về. Hôm nay sáng sớm kỳ thật hắn chính là ở trong sân ngọn nhi tới, nhưng đợi một buổi sáng cũng không có chờ đến người, lúc này mới bị nhà mình mụ mụ chiêu trở về câu không cho đi ra ngoài phơi nắng, hiện tại nghe được tỷ tỷ thanh âm, nhưng không phải vội vã ra bên ngoài chạy sao. Ha hà, đúng vậy, tỷ đã về rồi. Chúng ta Tiểu Tân trúc lại trường cao nha. Xem ra ngươi có thực ngoan ngoan ăn cơm sao? Diệp Tân trúc là hướng về phía Liễu Như Yên chạy tới, cách đến gần thậm chí còn mang theo nhảy nhào hướng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên bất đắc dĩ, một phen bế lên Diệp Tân trúc, nhạc nói: Ân, ta nhưng ngoan, mỗi ngày đều có đúng hạn ăn cơm, còn không kén ăn nga. Diệp Tân trúc bởi vì từ khi ra đời bắt đầu. Quá đó là ăn uống không lo sinh hoạt, hơn nữa sinh hoạt trình độ cũng không tệ lắm. Bởi vậy, lớn lên nhưng thật ra trắng non sạch sẽ còn có chút tiểu béo, bất quá một thân cơ bắp đều thực rán chắc, thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh thực đáng yêu. Hắn nói, còn nghiêm túc gật đầu, như là ở khẳng định chính mình giống nhau, kia bộ dáng miễn bản thật tốt ngọt nhi. Theo sau theo tới liêu kiến quân nhìn Diệp Tân Trúc kia xú thí bộ dáng mắt trợn trắng, Điều ra hỏa này hiện giờ thật là càng ngày càng sẽ làm lũng bán manh thảo tiện nghi, xem đi, kế tiếp, hắn chuẩn sẽ thảo muốn thứ tốt, hắn dám cùng đại ca đánh đố, đánh cuộc Tân Trúc không ra 3 giây tất sẽ thảo tiện nghi. Quả nhiên, hắn chính như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Tân Trúc liền lại nói chuyện, chỉ nghe hắn giòn sinh, không chút khách khí hỏi liếu như yên nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nói ta chỉ cần ngoan ngoan ăn cơm không cái ăn, trở về liền sẽ cho ta mang thú vị, ăn ngon. Vậy ngươi hôm nay có hay không cấp Tân Trúc mang thú vị hòa hảo ăn nha? À, hoa nhi này, trí nhớ thật đúng là hảo à, chính mình này đều đi hơn nửa năm, hắn còn đem chính mình lúc gần đi chờ nói nhớ kỹ đâu. Ân, không tồi sao, cần thiết được khen thưởng một chút, bởi vậy, nàng quát quát diệp Tân Trúc cái mũi cười nói, đương nhiên là mang theo, Tỷ tỷ nói chuyện chính là giữ lời, nếu chúng ta Tân Trúc có nghiêm túc ăn cơm, còn không cái ăn, kia đi, vào nhà. Xem tỉ tỉ cho ngươi mang lễ vật. Nghe vậy, một bên Liễu Kiến Quân đó là vẻ mặt, xem đi, ta liền biết sẽ là cái dạng này, hắn nhíu môi, đã trong viện hòn đá nhỏ nhi, liền muốn nhìn một chút nhà mình tỉ tỉ khi nào mới có thể nhìn đến chính mình. Nhìn đến Liễu Kiến Quân bộ dáng, Liễu Như Yên đôi mắt đều nhạc mị, oa nhi này hiện giờ còn có chút biệt nữu a, tấm tắc, hắn nhớ rõ nàng trước kia cũng không phải là như vậy, bởi vậy hô, Kiến Quân nhìn đến tỷ tỷ đều bất quá tới chào hỏi một cái sao đi vào nhà nhìn xem ta cho các ngươi mang tiểu ngoạn ý nhi nhìn xem các ngươi thích không thích nghe được tỷ tỷ nói liêu kiến quân trên mặt lại là giơ lên ý cười hắn liền nói sao tỷ tỷ là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia hiện tại xem ra quả nhiên như thế ơn vẫn là tỷ tỷ không giống các ca mỗi lần trở về đều đem bọn họ hai cái tiểu nhân cấp đã quên hảo cũng Ta lại có món đồ chơi mới lạc, ta lại có ăn ngon lạc bị liệu như yên ôm diệp tân trúc hoan hô một tiếng, trên mặt toàn là vui mừng thần sắc. Thanh âm kia cũng là truyền đến rất xa, hàng xóm ra gia đình nhóm vừa nghe cũng sôi nổi chạy ra tới, trên mặt đều lộ ra một bức tò mò bộ dáng. Chương 651 ghét bỏ. Anh, liệu như yên thật đúng là không nghĩ tới sẽ dẫn tới hàng xóm ra bọn nhỏ tiền đến, đều nói tại không lộ bạch người này lắm miệng tạp nàng nếu là lấy ra quá mức với mới mẹ đồ vật sợ là không tốt, nghĩ nghĩ, nàng cũng liền có chủ ý, trực tiếp liền buông diệp Tân Trúc, bắt đầu từ trong bao đào kẹo. Lại một bên Nhi đối diệp Tân Trúc cùng Liễu Kiến Quân hai tiểu gia hỏa nói, "Kiến Quân, Tân Trúc, tới, các ngươi đi cấp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm phân chút kẹo, đại gia cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, chia đều xong kẹo, tỷ tỷ lại cho các ngươi xem tiểu lễ vật a." Hào gia, hào gia, ăn đường lạc, An đường lạc diệp tân trúc ngày thường ở nhà, Lý Tiểu Phân đều không thế nào cho hắn ăn đường, bởi vì Liễu Như Yên khi còn nhỏ ăn đường quá nhiều, làm cho hàm răng ra không ít tật xấu. Hiện giờ Liễu Như Yên này miệng đầy xinh đẹp hàm răng, đều kêu Lý Tiểu Phân tưởng bởi vì thay đổi nha duyên cớ. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, đó là bởi vì Liễu Như Yên tu luyện lúc sau thay đổi kết quả, bởi vì có Liễu Như Yên vết xe đổ cho nên sau này ngay cả liêu kiến quân đều rất ít có thể ăn đến đường. Đương nhiên, cũng là vì liêu kiến quân sau khi sinh không bao lâu liền không có phụ thân, trong nhà không cái kêu kinh tế năng lực cho hắn mua đường ăn. Diệp Tân Trúc nghe thực khai tân, nhưng là đi, liêu kiến quân lại là có chút luyến tiếc, hắn dù sao cũng là ăn qua rất nhiều khổ, tuy nói gần mấy năm trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng ngày thường bọn họ đi nhà khác thời điểm, cũng không nhà ai hảo phóng như vậy quá. Tỷ tỷ cũng thật là, có tiền liền luận hoa. Liêu kiến quân trong lòng không vui, nhưng xem nhà mình tỷ tỷ cùng đệ đệ đều vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, ngắm lại nhà mình tỷ tỷ đem lời nói đều nói ra đi, cũng chỉ có cho người khác tán đường, bằng không nói, đã có thể quét nhà mình tỷ tỷ mặt mũi. bởi vậy, trên mặt hắn nhưng thật ra giống như thường lui tới cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm cùng nhau chơi đùa tươi cười, nhất nhất cấp tiểu đồng bọn nhi nhóm phân đường. Có thể là bởi vì Liễu Như Yên trước kia vẫn luôn không như thế nào cùng hàng xóm tiểu hài tử ở chung, hơn nữa nàng biến hóa cũng rất lớn nguyên nhân, cho nên tuy rằng trong viện tới 7-8 cái hài tử, nhưng bọn hắn đều chỉ là vẻ mặt to mò nhìn hắn, lại không quá dám lên trước cùng nàng đánh hô. Cách vách tiểu tam tử lại là cái ngoại lệ, hắn hôm nay vừa trở về liền phát hiện cách vách tiểu quân trong nhà thực náo nhiệt, không chút suy nghĩ liền bán ra đã đi tới, gần nhất liền thấy được gửi khanh khách Liễu Như Yên. Hắn tức khắc liền vui vẻ, đầy mặt mang cười hướng liều Như Yên nói: "Tiểu Yên tỷ tỷ đã trở lại a, ta nói như thế nào như vậy náo nhiệt đâu." "Nào đâu, thời gian qua đến thật mau, lúc này mới bao lâu không thấy, Tam tử liền trưởng cao nhiều như vậy nột." Nhìn đến Tam tử là gan đại Tam tử, Liễu Như Yên tâm tình cũng tương đương không tồi, nàng hãy còn nhớ rõ lúc trước chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm, chính là Tam tử giúp đỡ vội này vội kia tới, chỉ là chỉ trước mắt bọn họ đều trưởng thành. Hắc hắc, đó là khẳng định, ta hiện tại ăn đều cùng ta ba giống nhau nhiều, ta nãi liền ghét bỏ ta ăn đến quá nhiều, Lão nói trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Tam tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, hắn hiện giờ lượng cơm ăn sắc thật đại, cái này, khả năng cùng hắn đi theo kiến quân luyện võ có chút quan hệ. Từ liệu như yên dạy cho người trong nhà đơn giản võ công lúc sau, liêu kiến quân liền luyện được nhưng khắc khổ, bất luận xuân hạ thu đông. Mỗi ngày buổi sáng đều sớm rời giường đến trong viện tập thể dục buổi sáng, chẳng sợ thức dậy sớm hàng xóm nhóm cười nhạo hắn ở làm bộ làm tịch gì hắn đều không để ý tới, chỉ lo chính mình luyện chính mình. Sau lại sao, tự nhiên liền hấp dẫn tương đối cơ linh tiểu tam tử, ở hắn nghiêm túc quan sát một đoạn thời gian lúc sau, tiểu tam tử liền cảm thấy đi, đừng nhìn tiểu quân luyện cùng chơi đùa dường như, nhưng kêu nhất chiêu nhất thức nhìn liền rất huyền diệu bộ dáng. bởi vậy. Hắn liền mỗi ngày miên liếu kiến quân hỏi hắn đây là đánh chỗ nào học. Khác nói tiểu tam tử là từ nhỏ chơi đến đại hảo huynh đệ, nhưng liếu kiến quân ngay từ đầu thật đúng là không có nghĩ tới làm hắn đi theo chính mình học. Ngay cả tiểu tam tử ca hỏi hắn đây là ở nơi nào học, hắn đều không vui nói cho, nhưng là đi, tiểu tam tử hắn này tính tình cũng quái thật sự, ngươi càng là không cho ta học, ta liền càng là muốn học. Vì thế đi. Hắn liền mỗi ngày thức dậy rất sớm chạy trong viện xem Liêu Kiến Quân luyện công, vừa mới bắt đầu Liêu Kiến Quân đều không cho là đúng, ai xem liền xem đi, dù sao hắn đi theo nhà mình tỷ tỷ học thời điểm, kia chính là nhà mình tỷ tỷ nhất chiêu nhất thức chậm rãi dạy ra, hắn liền không tin tiểu Tam tử quang nhìn xem là có thể học được. Vừa mới bắt đầu, tiểu Tam tử liền cảm thấy Liêu Kiến Quân luyện được thực hình diệu, nhưng rốt cuộc nên như thế nào luyện, hắn lại là xem không hiểu, nhưng là xem đến lâu rồi, Dần dần, hắn cũng coi như là nhìn ra chút môn đạo, xong rồi lại mỗi ngày ma liếu kiến quân, tưởng cùng hắn cùng nhau luyện, liêu kiến quân tức khắc liền choáng váng, hắn còn tưởng rằng tam tử ca xem một đoạn thời gian sau liền sẽ cảm thấy không thú vị, biết khó mà lui đầu. Kết quả không nghĩ tới, mà hắn lâu như vậy, mỗi ngày bị tiểu ca ca ma muốn cùng hắn học võ, liêu kiến quân cũng thực đau đầu, sau lại đi, nghĩ vậy võ công là nhà mình tỉ tỉ giáo kia rất khoát hỏi một chút tỉ tỉ có thể hay không giáo tiểu tam tử hảo vì thế liền cấp liều như yên viết thư, liều như yên nhưng thật ra không gì ý kiến, trực tiếp liền đồng ý. Kết quả là, tiểu tam tử lượng cơm ăn liền bắt đầu tạch tạch hướng lên trên trướng, từ vừa mới bắt đầu bình thường tiểu hài nhi lượng cơm ăn tăng tới thành niên nam nhân lượng cơm ăn, vừa mới bắt đầu nhưng đem nhà hắn khiếp sợ, nhưng sau lại nhìn hắn cũng không trệ gì, cũng không có lớn lên rất béo cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Chỉ là hắn mãi luôn là thường thường nói hắn ăn đến quá nhiều. Nghe được hắn nói, liễu như yên thẳng nhạc, có câu ngạn ngữ gọi là nghèo văn giàu võ, gác qua hiện tại lời này vẫn như cũ hữu hiệu, ngẫm lại liêu kiến quân mỗi ngày ăn gì nha. Kia chính là hàm một chút linh khí đồ vật, không chỉ có như thế, trong nhà còn còn no, thích ăn nhiều ít ăn nhiều ít, đói bụng còn có thể ăn chút nhi ăn vật nhi gì. Ngược lại tiểu tam tử, đã có thể không như vậy hạnh phúc. Nhà bọn họ dân cư vốn dĩ liền nhiều, coi như là thượng có lao hạ có tiểu nhân, liền hắn phía trước lượng cơm ăn, người một nhà sinh hoạt còn miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng từ hắn lượng cơm ăn tăng trưởng lúc sau, trong nhà nhật tử liền bắt đầu không quá như vậy hảo quá. Ha ha, còn không phải sao, tam tử à, nếu người đều cùng kiến quân học lâu như vậy võ công, có thời gian cũng có thể đi trong núi đánh cái săn gì đó sao, cứ như vậy, chẳng những có thể lấp đầy bụng còn có thể cấp người nhà mang về một ít phúc lợi, ngươi cảm thấy đâu. Kỳ thật, hiện giờ trong núi món ăn hoang dã nhi vẫn là không ít, chỉ cần có tâm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Nói nữa, có kiến quân ở, liếu như yên mới không tin bọn họ sẽ tay không mà về đâu, chính là không mang theo hắn đi cái kia tiểu sân cốc, cũng có thể ở bên ngoài săn đến một ít đồ vật. phòng trừng này đó, kiến quân kia tiểu tử đã sớm trong lòng hiểu rõ đi. Chẳng qua hắn hiện tại còn không có nói ra mà thôi. Rốt cuộc, Tiểu Tam Tử là cùng hắn cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn nhi a. Tiểu Tam Tử nghe xong trước mắt sáng ngời, nói thật, hắn cũng không phải không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng là đi, hắn tuổi tác rốt cuộc cũng không tính quá lớn, tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng là vẫn luôn cũng không đi chấp hành, căn bản nhất nguyên nhân sao? Vẫn là ở chỗ hắn một người có chút sợ hãi. Chương 652: Khảo nghiệm. Tiểu Yên tỷ tỷ Ta thật sự có thể cùng tiểu quân cùng đi trong núi săn thú sao? Tiểu tam tử có chút không thể tin được, kỳ thật, lấy hắn thông minh kính nhi, đã sớm phát hiện một ít chính mình huynh đệ trong nhà một ít không quá tầm thường địa phương, chẳng qua hắn lại bất luận kẻ nào đều không có nói cho. Tỷ như nói, mỗi lần ăn tiểu quân cho hắn đồ ăn và khi, hắn đều có thể ăn ra nơi đó đầu có thịt. Lại tỷ như nói, tiểu quân thường xuyên xuất quỷ nhập thần, chỉ cần một luyện xong võ, không đi học thời điểm. Người liền không biết đi nơi nào, cùng ngày hoặc là ngày thứ hai, bọn họ này đồ ăn liền nhất định thực phong phú. Còn có, hắn phát hiện, tiểu quân người một nhà đều trở nên càng ngày càng đẹp, chẳng những làn da càng ngày càng bạch, lại còn có có một loại hắn nói không lớn ra tới khí chất ở. Tóm lại, bọn họ một nhà tựa hồ trở nên có chút thần bí lên, dù sao cùng hắn trong trí nhớ không quá giống nhau, hắn trước kia tuy rằng cũng có nghĩ thẩm cùng tiểu quân cùng nhau vào núi. Nhưng tiểu quân không nói hắn cũng liền không mở miệng. Hiện tại, tiểu yên tỷ tỷ cư nhiên chủ động làm hắn đi theo tiểu quân cùng đi trong núi săn thú. Này cũng thật chính là thật tốt quá, cho nên hắn có chút không quá dám tin tưởng đây là thật sự, đầy mặt không thể tin được. Thấy tiểu tam tử như thế, liễu như yên khẳng định nói, kia tự nhiên là thật à, các ngươi hai cái cùng nhau vào núi, người trong nhà cũng có thể yên tâm chút không phải. Lại nhìn đến các ngươi có thể thật sự đánh tới con mồi. Về sau à, khẳng định là có thể càng thêm yên tâm lạc, lại nói, người đi theo tiểu quân luyện võ, quang luyện không thực tiễn cũng không gì dùng không phải. La la la, tiểu yên tỷ tỷ nói có đạo lý tiểu tam tử liên tục gật đầu, có chút ngượng ngùng cười hắc hắc nói, kỳ thật ta phía trước liền tưởng cùng tiểu quân cùng nhau vào núi, nhưng là đi, hắn cưỡng trình quá nhanh, ta tổng cũng theo không kịp, có tiểu yên tỷ tỷ nói, tiểu quân về sau nhất định sẽ chờ ta. Nghĩ đến có thể cùng tiểu quân cùng nhau vào núi săn thú, tiểu tam tử đầy mặt tâm đều là vui mừng, phải biết rằng, hắn là thật sự bởi vì chính mình sức ăn vấn đề mà phát sầu đâu. tuy rằng hiện giờ hắn ăn đến cùng hắn ba giống nhau nhiều, nhưng kỳ thật đi, hắn vẫn là cũng không có ăn no, dù sao quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ đói. Lại tiếp tục như vậy đi xuống nói, sợ là hắn đều đói đến không sức lực, nơi nào còn có thể đi theo tiểu quân luyện võ nha? Không thể luyện võ nói, hắn còn như thế nào biến lợi hại sao? Muốn nói trước kia không học võ thời điểm, có hay không công phu trong người hắn đều cảm thấy không gì, nhưng từ học võ, cảm nhận được bên trong chỗ tốt lúc sau, hắn cũng liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Hắn tưởng đi theo tiểu quân, đảo không phải tưởng chiếm cái gì thiện nghi, mà là hai người cùng nhau đến núi sâu đi thôi, sẽ càng thêm an toàn một ít, tuy nói này sơn cách bọn họ cũng không tính rất xa. Nhưng hắn thật đúng là không như thế nào đi trong núi, trước kia là bởi vì tiểu, sau lại tất cả đều là bởi vì sợ hãi, tuy nói học chút võ công, tự nhận là cũng có chút phía sau, nhưng hắn vẫn là rất sợ mọi người nói trong núi có lao hổ sự tình. ân quay đầu lại ta cùng tiểu quân nói nói, các ngươi kết bạn vào núi thực tiễn đi. Liệu như yên tự nhiên nhìn ra được tới kỳ thật tiểu tam tử tư chất không tồi, ít nhất ở luyện võ này một hối, là cực kỳ không tồi. Trước kia nàng liền đã nhìn ra, nhưng nàng cũng không có thu đồ đệ ý tưởng, cho nên cũng liền cũng không có muốn bồi dưỡng hắn. Tuy nói luyện võ thực hảo, nhưng kỳ thật luyện võ con đường này cũng hoàn toàn không hào tẩu, hơn nữa, trừ bỏ chính mình người nhà, nàng không muốn thay đổi người khác sinh mệnh quý đạo, nếu tiểu tam tử cũng không có cuốn lấy tiểu quân muốn học võ nói, nàng liền tính là trở về, cũng đồng dạng sẽ không dạy hắn một chiêu nửa thức. Chính là đi, chính hắn chủ động ma tiểu quân muốn học võ kia đã có thể không giống nhau, bởi vậy tiểu quân cho nàng viết thư hỏi cái này sự tình thời điểm, nàng mới cũng không có do dự liền hồi phụ, chính hắn tuyển lộ, về sau đều đến từ chính hắn phụ trách, nhưng nếu hắn đi theo nhà mình đệ đệ học võ, tuy nói không có thầy trò chi danh, nhưng cũng xem như có thầy trò chi thật, bởi vậy, cho hắn mưu một ít phúc lợi ở liễu như yên xem ra liền rất cần thiết. Rốt cuộc, nếu một hạt giống tốt như vậy chủ động muốn học võ, Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đói bụng luyện võ đi. Dù sao kia Tiểu Sơn cốc sản xuất bọn họ một nhà như thế nào ăn đều ăn không hết, còn không bằng lấy tới bồi dưỡng người đâu. Đương nhiên, nàng cũng không có tính toán làm Tiểu Tam Tử biết Tiểu Sơn cốc sự tình. Quay đầu lại, nàng cấp Tiểu Quân nói nói, không có việc gì thời điểm, từ nhỏ trong Sơn cốc phóng chút gà rừng thỏ hoang gì đó ra tới cũng là được. Sau đó sao? Chính là xem Tiểu Tam Tử nhân phẩm như thế nào. Nếu nhân phẩm của hắn không tồi nói, như vậy, về sau liền muốn trọng điểm bồi dưỡng, nếu chịu không nổi khảo nghiệm, như vậy thực xin lỗi, cho hắn lưu phúc lợi cung cũng chỉ có thể tới đây là dừng lại, rốt cuộc nàng lại không phải khai thiện đường, mới không vui ra tiền xuất lực dưỡng cái đồ vong ân bội nghĩa ra tới đâu. Cảm ơn Tiểu Yên tỷ tỷ, cảm ơn Tiểu Yên tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo luyện công, tranh thủ cùng tiểu quân hỗ trợ lẫn nhau. Tiểu tam tử kỳ thật cũng không biết liêu kiến quân hiện giờ thực lực rốt cuộc như thế nào, dù sao hắn luyện hơn 2 tháng, chỉ cần ăn no cơm, liền cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng, giống như một quyền có thể tạm chết một con trâu dường như. Ân, cố lên, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Liêu như yên nghe vậy cười cười, tới một câu cổ vũ nói. Cũng liền ở bọn họ nói chuyện lúc này công phu. Liêu Kiến Quân cùng Diệp Tân Trúc liền đã cấp trong viện sở hữu tiểu bằng hữu nhóm đều tác không ít kẹo. Tiểu hài từ sao, ai không yêu ăn đường a? Kỳ thật liền tính không phải kẹo, chỉ chút hạt dưa đậu phộng gì đó, bọn nhỏ cũng đều sẽ thích. này đó An Vật Nhi, ngày thường bọn họ cũng chỉ có Tết nhất lễ lạc mới có thể ăn đến. Chẳng qua, bọn họ vẫn là rất muốn nhìn xem Tân Trúc tỷ tỷ cho hắn mang theo chút cái gì thú vị món đồ chơi trở về, chỉ là, như thế đúng là ăn cơm thời điểm Từng nhà đều tiếp đón nhà mình hài tử về nhà ăn cơm, bọn nhỏ dù cho luyến tiếc, nhưng cũng không dám nhiều ngốc, cùng lắm thì, ăn lại đến sao. Cho nên sôi nổi cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm cáo biệt, liền suy kẻo phi cũng dường như về nhà, lúc này bọn nhỏ kỳ thật vẫn là thực hiểu chuyện, sẽ không tùy tiện ở nhà người khác ăn cơm, đều biết trong nhà người khác nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá, trừ phi là đặc biệt thân cận nhân gia, nếu không là sẽ không thượng nhà người khác ăn cơm. Đặc biệt là ở nhà người khác cũng không có chuyện gì như thời điểm. Ngươi vừa đi, Diệp Tân Trúc mới tặc hề hề nói, tỷ tỷ ngươi vừa rồi có phải hay không không muốn đem mang cho ta cùng ca ca bảo bối lấy ra tới nhà? Hắc hắc, nhất định là cái dạng này, cho nên mới làm chúng ta trước cấp tiểu bằng hưu ăn đường. tỷ tỷ hiện tại bọn họ đều đi rồi, ngươi có thể hay không cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là chút gì bảo bối? a ngươi cái đứa bé lanh lợi liền ngươi quỷ tinh quỷ tinh. liễu như yên nghe vậy hơi hơi mỉm cười, sau đó lại nói, hành đi, về phòng nói, chúng ta à, không ở trong viện xem này đó ha. Kỳ thật lúc này đây, nàng cấp diệp tân trúc cùng liễu kiến quân một người đặc chế một phen súng đồ chơi cùng một chiếc món đồ chơi ô tô, mặt khác chính là một ít trong không gian mới có đặc sắc quả đang làm gì, dù sao nàng trong không gian trái cây rất nhiều, nàng một người nơi nào ăn cho hết. Liên dứt khoát ra công thành quả làm nhi, Trường 654, ấm lòng đệ đệ. Các ngươi qua à, trở về đều không hiểu được vào nhà, chạy nhanh đều trở về ăn cơm. Này đại giữa trưa, các ngươi không đói bụng à. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Lý Tiểu Phân sao có thể nghe không được. Chỉ là xem nhà mình nữ nhi như vậy hiểu chuyện vừa trở về liền biết cấp hàng xóm bọn nhỏ phát đường gì đó, cũng liền chưa nói gì. Hiện tại bọn nhỏ đều về nhà ăn cơm, các nàng ba còn ngốc tại bên ngoài nói chuyện nàng liền không vui, chính yếu đi là nàng lo lắng nhà mình nữ nhi một đường buôn ba quá mức mệt nhọc, sợ nàng đói bụng, nhìn xem nàng ra ngoài thời gian dài như vậy mới trở về, nhiều mệt ta, này đều về đến nhà, nàng còn không chạy nhanh về phòng ăn cơm, đói lạ là làm sao bây giờ? tỷ đệ mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua lúc sau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý cười, xong rồi liễu như yên nhún nhún vai, nhỏ giọng đối diệp tân trúc cùng liễu kiến quân nói, thoạt nhìn. Các người muốn xem lễ vật chuyện này đi, cũng chỉ có ăn trước cơm nói nữa, không có việc gì, dù sao đồ vật đều ở đảng kia đâu, không bội ha. Không bội. Sao có thể? Diệp Tân Trúc cảm giác chính mình tâm liền cùng mau chảo dường như, gấp đến độ không được, nhưng tố, nhà mình lão mẹ lời nói hắn cũng không dám không nghe, tuy nói hắn xem như con lúc tuổi già, nhưng chỉ cần hắn quá mức bướng mình, mặc kệ là nhà mình lão mẹ vẫn là nhà mình lão ba giao huấn lên đều sẽ không đối hắn khách khí tới, mất công hắn cơ linh, thường xuyên sẽ tìm người bối hòa, bằng không nột, thấm tác. cho nên hắn đầu nhỏ dưa cũng chỉ có thể điểm đến cùng gà con mổ thóc giường như nói, ân, tỷ, chúng ta đây mau vào đi ăn cơm đi, ăn xong rồi liền có thể xem vật thật lạ. hắn nói, liền bước đi chính mình chân ngắn nhỏ nhi hướng trong phòng đi, tích cực đến không được. Diệp Tân Trúc tỏ vẻ, vì xem lễ vật. Hành động không nhanh lên nhi sao lại có thể đâu? Hoa Nhi này nha, nhìn Tương đương tích cực diệp Tân chúc, liếu Như Yên cười, lại xem đã không lưng giúp chính mình dỡ sách tiểu đệ, nàng trong lòng ấm thật sự, nhạc nói, hồi lâu không thấy, nhà của chúng ta tiểu quân cũng càng ngày càng hiểu chuyện nhi làm, biết giúp tỉ tỉ dỡ sách làm, không tồi không tồi, tiểu tử, tỉ tỉ xem trọng ngươi nha. Liễu Như Yên khó được cùng nhà mình đệ đệ khai nổi lên vui đùa, Liêu Kiến Quân lại có chút không thói quen. Nghĩ đến nhà mình ca ca phía trước biểu hiện, nhưng thật ra tới một câu, ta ca hiện tại so với ta còn hiểu sự đâu, vừa trở về liền đi giúp mụ mụ nhóm lửa, ta đều hoài nghi có phải hay không Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới đâu. Đừng nhìn liêu kiến quân người tiểu, nhưng hắn tâm nhưng không thù, trước kia nhà mình ca ca là cái gì tính tình, hiện tại lại là bộ rắn gì, hắn thấy được rõ ràng mình bạch đâu, ngay cả nhà mình ca ca tỉ tỉ chi gian một ít bất hòa tình huống. Hắn cũng đều xem ở trong mắt, đều là nhà mình huynh đệ, hắn cảm thấy chính mình hay là nên giúp ca ca nói tốt hơn lời nói tới. À, tiểu gia hỏa này, liều như yên nghe vậy hơi hơi mỉm cười, hảo sao, hoa nhi này đều sẽ bắt đầu quải con nhi cho người ta nói tốt, thật sự không tồi. Sắc thật, mỗi một cái trong nhà mỗi một cái thành viên tính cách đều các không giống nhau, cũng có mạnh có yếu, nếu mỗi người đều chỉ lo chính mình, nào cái này gia không phải tan sao. Giống liêu kiến quân như vậy liền rất hảo, tuy nói hắn khi còn nhỏ bị nhà mình ca ca đương thương xử, chính hắn cũng biết, nhưng hắn lại không có quá mức so đo, ngược lại chuyển qua tới còn cho hắn nói tốt, như vậy thông minh tiểu gia hỏa, liễu như yên liền cảm thấy đi, chính mình cũng không có bạch bạch tiêu phí công phu, thành quả vẫn là khả quan. Cho nên nàng gật gật đầu nói, ơn, mọi người đều chậm rãi lớn lên, tự nhiên liền hiểu chuyện, tiểu quân A. Gần nhất luyện võ có hay không gặp được cái gì vấn đề à, có lời nói, trong chốc lát cơm nước xong cứ việc cùng ta nói, ta về nhà có thể nghỉ ngơi tốt mấy ngày đâu, thừa dịp mấy ngày nay ta còn ở nhà, chạy nhanh hỏi nha Nói lên luyện công chuyện này nhi, liêu kiến quân thật là có chút không rõ địa phương, theo hắn luyện càng ngày càng thâm nhập, cũng liền gặp không ít vấn đề, bởi vậy, hắn gật đầu nói, ân, là có một ít, chờ tỷ vội xong rồi nói sau. Dù sao ta cũng không phải thực xuất ruột. Đây là hắn thiệt tình lời nói, hắn cảm thấy mấy vấn đề này cũng không phải quá lớn vấn đề. Liêu như yên vừa nghe, lông mày liền hơi hơi một trọn, nhà mình đệ đệ thái độ này quá mức tùy ý à, bộ dáng này sao được. Tuy nói luyện võ không giống tu tiên có như vậy nhiều vấn đề, nhưng là gặp được vấn đề nói, có thể trước tiên hỏi rõ ràng, phải hỏi, nếu không nói, cùng nhau tích ở nơi đó quá nhiều nói liền sẽ cho chính mình lưu lại một ít thai hoàng ẩm. Cho nên nàng dối tay điểm điểm nhà mình đệ đệ đầu nhỏ, bất mãn nói, tiểu quân, tuy rằng ngươi không nghĩ cho ta thêm phiền toái, nhưng là đâu, võ học thượng nếu gặp cái gì vấn đề, có thể trước tiên giải quyết, cần thiết đến trước tiên giải quyết, nếu không nói, liền rất có khả năng đi đường vòng, thậm chí là cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. minh bạch sao? À, còn có này cách nói. Liêu kiến quân rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là chính mình có thể không phiền toái tỷ tỷ, liền không phiền toái nàng, rốt cuộc tỷ tỷ bận rộn như vậy, nào có như vậy nhiều thời gian quản nàng nha, đúng không? Cho nên hắn cũng liền không nghĩ này đó, hiện tại nghe được tỷ tỷ nói như vậy, thật là có chút kinh ngạc. Tự nhiên à, cũng trách ta, đi phía trước cũng chưa cho ngươi nói rõ ràng, bất quá cũng không có việc gì, ngươi luyện thời gian cũng không tính lâu lắm quay đầu lại ta cho ngươi xem xem cũng liền không có việc gì. Liêu như yên bố chán, chính mình xác thật là quá mức tương đương nhiên, cũng không có cho hắn nói rõ ràng nơi này đầu môn đạo, mất công hiện tại thời gian còn không dài, cho nên cũng không chuyện gì. Còn nữa nói, liền tính nhà mình đệ đệ luyện võ ra cái gì vấn đề, lấy thủ đoạn của nàng, bảo nhà mình đệ đệ vô ưu vẫn là có thể, chẳng qua, ý nghĩ như vậy lại là không thể làm hắn bản nhân biết. Tổng không thể làm hắn sinh ra ủy lại tư tưởng không phải. Hắn là tiểu nam tử Hán, cũng không phải là tiểu cô nương. Liêu kiến quân có chút ngượng ngùng, hắn lại không cảm thấy là nhà mình tỉ tỉ vấn đề, mà là cảm thấy là chính mình vấn đề, cho nên thanh âm thấp thấp nói, tỉ, này cùng ngươi không quan hệ, là ta chính mình không có không hiểu liền hỏi, sao có thể trách ngươi đâu, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, ngẫu nhiên quên cũng là bình thường. Nhìn đến đệ đệ như thế thiện giải nhân ý, liệu như yên còn có thể nói cái gì đó đâu, chỉ có thể cười cười lạp, chỉ là trong lòng lại nghĩ quay đầu lại lại cho hắn thua thông một chút cân mạch, làm hắn luyện võ chi lộ càng thêm thuận lợi một ít, như vậy một chút, liền tính về sau vào bộ đội, hắn cũng sẽ tương đối có ưu thế không phải? các ngươi tỷ đệ hai ở kêu lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói gì đâu? thấy tỷ đệ hai đi được chậm gì gì, lý tiểu phân không vui, lại nói, tiểu yên à, ngươi ngồi lâu như vậy xe, còn không mệt sao? con không đói bụng sao. Cũng không biết chạy nhanh lại đây ăn, ngươi lại không tới à, chúng ta liền đem ngươi thích gan đồ ăn tất cả đều ăn sạch, xem ngươi làm sao bây giờ. Ta mẹ cũng, nhưng đừng nha, ta bị đói đâu, ta hiện tại thật là vừa mệt vừa đói, thật sự, không tin ngươi xem, ta có hay không biến gởi. Liệu như yên khó được cùng nhà mình lão mẹ giải cái kiểu, kỳ thật nàng nào có nửa điểm nhi mảnh khảnh địa phương. Cùng trước kia không gì khác nhau. Muốn phi nói có cái gì khác nhau nói, đó chính là trường cao chút. Trường 654, Hòa thuận vui vẻ. Thật đúng là gầy không ít, ân, cũng trường cao chút, ta liền nói ra cửa bên ngoài nào có ở nhà ăn ngon ăn mặc hảo. Ngươi nhìn xem ngươi, một nữ hải tử mọi nhà, về sau còn phải thường xuyên ở trên trời bay tới bay lui, này đến nhiều mệt ta. Lý Tiểu Phân là đau lòng hải tử, đối với phi công nàng cũng hoàn toàn không làm sao vậy giải. Dù sao nàng liền cảm thấy đi, nữ hài tử vẫn là không lo quân nhân tương đối hảo. Tuy nói quân nhân thoạt nhìn là rất quan vinh, khá vậy rất vất vả a, không nhìn gần nhất trong huyện những cái đó tham gia quân ngũ, mỗi người mỗi ngày đều ở nơi đó rèn luyện rèn luyện, so các nàng mấy ngày này thiền công tác còn muốn vất vả đến nhiều. Nói nữa, bộ đội cũng không nhiều ít nữ binh, tuy rằng hiện tại đều nói nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế thượng đâu. Bất quá, Nam ca nói, Bọn nhỏ chuyện này, khiến cho bọn nhỏ chính mình làm quyết định, bọn họ này đó làm gia trưởng, không cần quá mức can thiệp mới là, bằng không nột, về sau chờ bọn họ trưởng thành. Nếu hôn đến không tốt, vậy ngươi đã có thể đến trên lưng tên, Lý Tiểu Phân cảm thấy rất có đạo lý, cho nên thật đúng là không như thế nào quản này đó, nhưng là trong lòng đi, vẫn là cảm thấy cay quản quản. Mẹ, không ngươi tưởng như vậy mệt lạc, chúng ta đâu, cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở trên trời phi. Hơn nữa a ta về sau liền ở an huyện công tác, rời nhà lại gần, không có việc gì còn có thể trở về hỗ trợ đâu, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng a liễu như yên cười cười an ủi nói, nàng nhưng không dám nói lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gặp được chuyện này, không được đem nàng mẹ hủ chết. Thật sự, Lý Tiểu Phân vừa nghe nữ nhi nói, liền cái gì đều đành phải vậy, nàng chỉ biết nhà mình nữ nhi hôm nay trở về. Thật đúng là không biết nữ nhi phân phối công tác sẽ phân phối đến nơi nào, nàng phía trước còn đang giàu gì đâu, nếu là nữ nhi công tác địa phương xa, nàng về sau chẳng phải là rất khó nhìn đến nàng. Giống hiện giờ, đại nhi tử xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, nữ nhi đi trường học đi học, về nhà thời điểm thật là thiếu đến đáng thương, này vẫn là ở bản địa đâu, nếu là ở nơi khác, quanh năm suốt tháng đều nhìn không tới bóng người tử, kia đến nhiều khó chịu a. Cho nên đây cũng là lý tiểu phân không quá vui nhà mình nữ nhi đương phi công nguyên nhân trí nhất. liễu như yên thực nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, thật sự, so vàng thật đúng là đâu, ta này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày liền có thể đi bộ đội đưa tin lạc, đến lúc đó mẹ ngươi sẽ biết bái. Kỳ thật đi, quan buồn công tác địa điểm sự tình là nàng cực lực tranh thủ tới, nơi này chính là có nàng tuyệt đại bộ phận người nhà địa phương A, nàng như thế nào bỏ được đi địa phương khác. Tuy nói phân phối công tác chuyện này như đi, xác thật là phía trên chuyện này, nhưng ai làm an huyện chẳng chiến là tân kiến không bao lâu, thiếu người thiếu đến lợi hại, hoàn cảnh lại thực đặc thù, đặc biệt là đi, liếu như yên thực lực lại bãi tại nơi đó, tuy nói nàng về sau công tác là ở an huyện, nhưng nếu lâm thời có việc như nói, vẫn là giống nhau có thể phái nàng đi. Hảo hảo, này thật sự là quá tốt, thật tốt quá, nam ca, ngươi nghe thấy được sao? về sau tiểu yên liền ở chúng ta an huyện công tác nàng không cần đi nơi khác công tác làm lý tiểu phân nghe vậy cao hứng đến không được trên mặt tươi cười cùng đóa hoa nhi dường như nếu không có mấy cái hài tử ở nàng sợ là sẽ mừng rỡ nhảy dựng lên diệp nam nghe vậy lại là có chút kinh ngạc kỳ thật liễu như yên thu được phi hành học viện thư thông báo chúng tuyển thời điểm hắn liền rất kinh ngạc bởi vì lấy liễu như yên điều kiện cơ hồ không có khả năng sẽ bị tuyển thượng chính là nàng lại có thể được đến dạng chân quý danh lệnh này thật sự thực không đơn giản. mà hiện tại nàng thế nhưng lại bị phân phối hồi bản địa công tác căn cứ hắn sở hiểu biết ở hiện giờ lúc này muốn xin trở lại bản địa công tác cái kia khó khăn cũng không phải là giống nhau đại nhưng nàng cư nhiên có thể tranh thủ về đến quê nhà công tác cơ hội này thật sự thực không đơn giản. chẳng lẽ là bởi vì tiểu yên bản thân quan hệ ân rất có cái này khả năng. Cho nên hắn cũng khó được lộ ra tươi cười, hướng về phía liêu như yên nói, tiểu yên có thể hồi bản địa công tác là tốt nhất bất quá, miễn cho mụ mụ ngươi suốt ngày lo lắng như vậy lo lắng như vậy. Ai lo lắng? Ai lo lắng? Lý tiểu phân không vui chính mình tâm tư biểu lộ ở bọn nhỏ trước mặt, bởi vậy hô, mau mau, đều ngồi xuống ăn cơm đi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay đều là cái đáng giá chúc mừng nhật tử, ơn, nam ca ngươi có thể uống điểm nhi tiểu rượu nhưng là không thể uống quá nhiều. A, còn có này chuyện tốt nhi. Sắc thật là không tồi a. Diệp Nam nghe vậy trong lòng một nhạt, bởi vì hắn thân thể quan hệ, không thể uống quá nhiều rượu, bởi vậy nhà mình ăn không hết lương thực nhượng ra tới rượu hắn đều không thể uống cái thông khoái. Hơn nữa uống xong rượu có mùi rượu, mỗi ngày mang theo mùi rượu đi làm cũng không tốt lắm, bởi vậy hắn cũng liền rất ít có cơ hội có thể rượu. Khó được tiểu phân hôm nay cư nhiên khai ẩn, làm hắn uống rượu chúc mừng. Này thật là thật tốt quá, bởi vậy hắn vui tươi hớn hở nói, thật là lấy tiểu yên phúc, hôm nay cư nhiên có thể uống đến rượu, hắc hắc, tiểu phân à, ta có thể uống nhiều hai ly không? Nhà mình nước rượu, hương vị cũng thật chính là không tồi à, lâu lắm không uống, thật đúng là thèm người đâu. Không được, chỉ có thể uống hai lượng, nửa tiền đều không chuẩn nhiều. Đối với uống rượu chuyện này nhi, lý tiểu phân quản được đó là thật sự thực hẳn. Chính yếu nguyên nhân vẫn là lo lắng Diệp Nam thân thể, hắn vốn di tuổi liền so lý tiểu phân lớn hơn nhiều, hơn nữa trước kia lại ăn rất nhiều mệnh, tuy nói gần mấy năm dưỡng đến Hảo chút, nhưng hắn tình huống thân thể, vợ chồng hai người trong lòng đều là hiểu rõ. Ách! Hảo đi, xem ra, tiểu yên mặt mũi ở nàng mẹ nơi này cũng không được tốt xử à, Diệp Nam nhún nhún vai, chỉ phải nói, Hảo Hảo Hảo, hai lượng liền hai lượng đi, ta cùng lắm thì chầm giải phẩm. Dù sao cũng phải quá cái nghiện mới hảo. Nói tới đây người, hắn lại nhìn bọn nhỏ nói, kiến quốc, kiến quân, các ngươi nhưng học điểm nhì a về sau đến nghe tức phụ hiểu không. Liêu kiến quốc hơi kém không nữ môi, nhưng là đi, vẫn là nhìn xuống, ở hắn xem ra, nếu liền uống cái rượu đều đến nghe nữ nhân, kia hắn làm gì còn muốn kết hôn a kết cái hôn quản chính mình ngày ấy tử thật là không hảo quá đi. Tấm tắc, nhìn xem nhà mình cha kế, Mỗi ngày cấp nhà mình lão mẹ còn được, gì đều không thể làm, thật là, hắn cũng không biết nói như thế nào. Nhưng hắn xem sự tình chỉ có thấy mặt ngoài, cũng không có nhìn đến nhà mình lão mẹ nghe cha kế lời nói bộ dáng, nếu không, hắn liền sẽ không có ý nghĩ như vậy, này phu thê ở trùng chi đạo a, chính là một kiện rất khó sự tình, người ngoài chỉ xem mặt ngoài, căn bản là nhìn không ra hư thật tới, hơn nữa đi, có đôi khi ngươi đôi mắt nhìn đến, cũng không phải thật sự Nhưng thật ra Liêu Kiến Quân rất nghe lời gật gật đầu, tuy rằng hắn còn rất nhỏ, còn không phải thực minh bạch nhà mình cha kế nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là hắn liền cảm thấy đi, lời này rất có đạo lý, cứ như vậy, Liêu Kiến Quân tiểu gia hỏa đã bị chính mình cha kế cấp mang, mất công cưới vợ không, cưới sai người, nếu không à, chỉ sợ đến cùng người nhà đều phân sinh. Liêu Như Yên nghe vậy cũng là cười, tiếp trước nàng trừ bỏ xem chút tivi tiểu thuyết gì đó Thật đúng là không nói cái luyến ái, cha mẹ cũng rất ít ở nàng trước mặt, bởi vậy, nàng đối này đó cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng là nàng nhìn ra được tới, cha kế nhường nhà mình mụn mụn, là bởi vì hắn biết rõ đây là đối chính hắn có lợi. Chương 655, đã xảy ra chuyện. Phân gì, phân gì, ngươi ở nhà sao? Liên ở liếu như yên người một nhà tề hòa thuận vui vẻ chung cơm trưa thời điểm, một trận rồn dập thanh âm liền từ xa đến gần truyền tới. Có thể thấy được này nói chuyện người trong lòng chi cấp, người còn chưa tới, thanh âm liền đã là tới rồi. Là ai nha, người ở nhà đâu, có việc như sao? Lý Tiểu Phân nghe vậy, tức khắc liền đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì trong nhà thân thích tương đối thiếu duyên cớ, cho nàng kêu phân gì người thật đúng là không nhiều lắm. Nàng một chốc nghe thanh âm đảo thật đúng là nghe không hiểu, nhưng người tới trong thanh âm lộ ra nôn nóng, nàng sợ ra chuyện gì, bởi vậy động tác cũng không chậm. Nàng ra cửa, liền nhìn đến một cái trai trai tiểu tử bay nhanh từ xe đạp trên dưới xe, nàng trong lòng tức khắc liền buồn bực, này không phải tiểu lệ hắn đường đệ sao. Ngẫu nhiên sẽ ở tiểu lệ ra nhìn thấy, ngày thường nhưng thật ra không như thế nào thấy, như thế nào hôm nay cứ như vậy cấp chạy đến các nàng ra tới tìm người đâu. Bởi vậy nàng bội nói, nguyên lai là tiểu hải nha, ngươi chậm một chút nhi xuống dưới, nhưng đừng ngã, sự tình gì cứ thế cấp a. Tân Tiểu Hải đang xem đến phân gì ở nhà thời điểm nhưng xem như hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội văng nói, phân gì ngươi ở nhà thật là thật tốt quá, ngươi mau cùng ta đi, an tĩnh tỷ xảy ra chuyện nhi, trên đường ta cùng ngươi nói đã xảy ra chút sự tình gì, hảo đi. An tĩnh đã xảy ra chuyện. Lý Tiểu Phân vừa nghe liền nóng nảy, tới không vội hỏi thanh tình huống liền nói, hảo hảo, đi một chút, đã xảy ra chuyện gì đâu, không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao. Nam ca, ta đi lâm thủy thôn nhi một chuyến A. Nói xong, cũng không đợi bọn họ trả lời, liền chuẩn bị đi theo tần tiểu hải đi. Liệu như yên đang xem đến tần tiểu hải cứ thế cấp thời điểm, trong lòng liền có chút không thật là khéo cảm giác, quả nhiên, hắn mang đến thật không phải chuyện tốt, bởi vậy nàng không chút suy nghĩ, thần thức cũng đã đi xem tình huống, mà nàng hành động cũng không chậm, vội đối nhà mình mụ mụ nói, mẹ, ngươi này cơm còn không có ăn xong đâu ra qua đi nhìn xem đi, các ngươi trước đem cơm ăn lại đi không mượt. Chẳng qua là vài giây thời gian, liếu như yên liền đem nhà mình cô cô tình huống sờ soạng cái rõ ràng minh bạch, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cô cô đều thay đổi cái phía dưới địa phương, còn có thể gặp đời trước như vậy sự tình, cũng không biết nàng một thân vũ lực đều đi đâu vậy, bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Như vậy sao được, Ngươi lúc này mới vừa trở về còn không có ăn cái cơm no đâu. Sao có thể cứ như vậy đi, an tĩnh sự tình có ta đi là đủ rồi. Lý Tiểu Phân cảm thấy chính mình như thế nào cũng là một phen tuổi người, liền tính an tĩnh có thể gặp sự tình gì, nàng đi cũng có thể giúp được với vội, nhưng nhà mình nữ nhi vừa mới mới vừa buôn ba trở về còn không có ăn khẩu cơm no liền lại muốn vội tới vội đi, nàng đau lòng. Lúc này, Liễu Như Yên là không hề tưởng chỉ hoãn nửa giây thời gian, bởi vậy hướng về phía trong phòng hô, diệp hút. Giúp ta nhìn điểm nhi mụ mụ a ta trước cùng tiểu hải qua đi nhìn xem, yên tâm, vấn đề hẳn là không lớn, các ngươi ăn được cơm lại đến cũng thành. Cho đến lúc này, sự tình phỏng trừng đều đã xử lý tốt. Nàng nói xong, cũng không đợi nhà mình mụ mụ phản ứng, đẩy khởi bên cạnh xe đạp liền hướng lý tiểu hải nói, tiểu hải ca, chúng ta đi thôi, ta mẹ bọn họ đợi chút liền tới a Nói, dẫn đầu cưỡi xe đạp liền hướng lâm thủy thôn nhi đổi qua đi. Nhìn đến Liêu Như Yên, Lý Tiểu Hải ngẩn người, không phải nghe nói tiểu yên muội muội đi nơi khác đi học đi sao, như thế nào còn ở nhà đâu? Ai nha, hiện tại tưởng này đó làm gì, vẫn là chạy nhanh theo sau mới là chính sự nhi, an tĩnh tỉ tỉ cái kia sự tình cũng không nhỏ a, nếu là xử lý không tốt, không nói được liền phải bị kia người nhà ngoa thượng đâu. Tưởng tượng đến kia người nhà, Tân Tiểu Hải trong lòng liền tương đương phản cảm, kia hộ nhân gia người rất nhiều. Lại ra hết chơi bởi lêu lổng đồ vẩn, thường xuyên làm điểm nhi trộm cắp việc nhỏ nhi, ngươi nếu muốn cùng hắn so đo nói đi, bọn họ là có thể giống kẻo mạch nha dường như dính vào trên người của ngươi, có thể đem ngươi tức chết, cho nên người trong thôn giống nhau đều không theo chân bọn họ so đo, miễn cho dính lên đen ủi. Mà liêu an tĩnh, nếu không phải bởi vì có bọn họ toàn ra che chở, sợ là đã sớm cấp kia người nhà theo dõi, chỉ là lúc này đây. Bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng không màng bọn họ một nhà ở trong thôn địa vị, tính kế thượng liều An Tĩnh, nếu là không nhỏ mai phát hiện đến kịp thời, hôm nay liều An Tĩnh sợ là thật muốn bị này toàn gia cấp tính kế chết. Liêu Như Yên một bên lên đường, thân thức cũng không nhàn rỗi, cái kia ghê tởm nam nhân thế nhưng tưởng hư nhà mình cô cô trong sạch, hừ, không cho ngươi ăn đủ rồi đau khổ, ta cũng không tin liễu. Bởi vậy, nàng không chút suy nghĩ liên ngưng tụ thành trâm chọc nhi hướng người nọ đau huyệt thượng chát đi lên này chỉ là nói khai vị ăn sáng mà thôi món chính còn ở phía sau biên nhi đâu a đau đau quá đau quá lý dòng nước xiết nguyên bản chính hung tợn nhìn trầm trầm tần tiểu mai cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử rất có một lời không hợp liền phải tiến lên động thủ ra thức nếu không phải cấp cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử lụng phải hắn chuyện tốt nhi đã sớm thành Nơi nào còn có thể biến thành như bây giờ? Hắn chính cân nhắc về sau có phải hay không nên tìm một cơ hội đem cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử làm ra đi bán vẫn là như thế nào đâu. Đột nhiên liền cảm giác được chính mình trên người vài chỗ địa phương đột nhiên liền xuyên tim giống nhau đau đớn lên. Đau đến hắn như vậy một đại nam nhân đột nhiên liền lăn ngã xuống đất, ôm chính mình đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nô, no, đại ca trang đến cũng thật giống, chẳng lẽ là ngấm lại vu oan đến nữ nhân kia trên người. Lý Tiểu Lưu trong mắt quay tròn chuyện, ai không biết cái kia nữ thanh niên trí thức có chút thân thủ à? Nhà mình đại ca bộ dáng này một trang, là có thể nói là bị nàng cấp đánh. Đến lúc đó, liền tính bọn họ chiếm không được cái gì thiện nghi, nhưng cũng có thể từ kia nữ thanh niên trí thức trong tay ngoa chút tiền tài tới. Hắn nào biết đâu rằng, cùng ra ca ca lúc này đây cũng thật không phải ở trang, mà là thật sự đau muốn chết. Tuy nói hắn một ngày không làm việc đàng hoàng, còn thích trộm cắp, lại ái hốn. Nhưng là hắn thân thủ chính là không tồi, đương nhiên, này đó đều là ngày thường đánh nhau đánh ra tới kinh nghiệm, đối với đau đớn, hắn tuyệt đối là có chút kháng tính. Chính là hôm nay liền kỳ quái, kia đau tới phá lệ đột nhiên, hơn nữa phá lệ đau đau, giống như là kia mấy chỗ tương đương mấu chốt vị trí có vạn căn tế châm ở chặt giống nhau, lại đau lại ma lại ngứa, làm hắn hận không thể trảo lặn kia mấy chỗ địa phương, trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì quá đau quá ma quá ngứa duyên cớ, hắn thật sự dối tay bắt đầu chảo kia mấy chỗ đau đớn địa phương. Hắn lực đạo đại thật sự, bởi vậy, không một lát liền đem chính mình trên người cấp chảo ra vết máu, xem đến vây xem mọi người, bao gồm vẻ mặt suy yếu liều an tĩnh đều có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ ra, rõ ràng phía trước còn tựa hồ muốn động thủ người như thế nào đột nhiên liền giống như chúng ta giống nhau thế lăn quay trên mặt đất, còn những kính hướng chính mình trên người tiếp đón. Nàng tương đương hoài nghi, người này là Trang, ừ, nếu không phải nàng hiện tại cả người phiếm lực, không được kính nhi, nàng đều tưởng sông lên đối với hắn một đốn tay đấm chân đá, thiếu chút nữa nhi, cũng chỉ kém như vậy một chút, chính mình đã bị người người nam nhân này cấp tai họa. Chương 656, Ngoa Người Nghĩ đến đây, liều an tĩnh liền tới khí, nàng ánh mắt thực đông lạnh, chuyện này, thoát nhìn trùng hợp tình huống thật sự là quá nhiều. Hơn nữa nàng cư nhiên sẽ không thể hiểu được mất đi toàn thân sức lực, này quá không tầm thường, phải biết rằng, từ mấy năm trước nàng đi theo cùng nhau luyện võ tới nay, sức lực kia trước nay đều là sự không xong, nhưng lúc này đây, nghĩ đến hôm nay làm xong sống trở lại chỗ ở khi, tùy tay cầm lấy chính mình sáng sớm liền lạnh ở nơi đó trà nàng tâm liền có chút lạnh, hôm nay, nàng trừ bỏ bình thường cùng ăn ở ngoài, liền chỉ uống lên kia một chén nước, kia thủy, Là buổi sáng nàng ra cửa thời điểm thao, mỗi ngày buổi sáng ra cửa làm việc phía trước, nàng đều thói quen tính cho chính mình lạnh một chén nước. Có lẽ, là chính mình nhật tử quá đến quá mức căn nhàn, cho nên, khiến cho nào đó người đỏ mắt đi. Liêu an tĩnh rũ con người, ai cũng nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, đưa nàng lại lần nữa ngẩng đầu, đạm mạc nhìn còn trên mặt đất lăn qua lăn lại lý dòng nước xích ghi, trong mắt dâng lên một cổ mạc danh thần sắc. Dòng nước xiết đây là làm sao vậy? liêu An Tĩnh, khẳng định là ngươi làm chuyện tốt nhi, ngươi nói, ngươi đối ta nhi tử động cái gì tay chân. Mà xuống một khắc, một đạo có thể đâm thủng người màng thai sắc nhọn thanh mọi người ở đây bên thai vang lên, nghe được ăn dưa quần chúng nhóm đều như mày, cái này mạc thu nương, lại tưởng làm sự. Giờ này khắc này, lý gia trong viện vây quanh rất nhiều người, có già có trẻ, phần lớn đều là các hương thân, đương nhiên. Bởi vì hơi kém xảy ra chuyện người cũng có thanh niên trí thức, cho nên tự nhiên cũng có thanh niên trí thức nhóm. Kỳ thật, ở đây thanh niên trí thức nhóm, ai đều hoặc mình hoặc cám ăn qua này toàn ra mệt, bởi vậy, đối này toàn ra cũng không cái gì hảo cảm. Nhưng là đâu, bọn họ cũng không thể đứng ra cùng gia nhân này sẽ rách ra mặt, rốt cuộc bọn họ là người địa phương. Nếu là thật đem người đắc tội quá mức, này không, liều an tĩnh kết cục phòng trường chính là bọn họ ở nông thôn. Có lẽ bọn họ kết cục còn không bằng Liêu An Tĩnh, rốt cuộc cũng không biết vì cái gì, tần gia đều thực che chở nàng, bởi vậy, Liêu An Tĩnh cái này thanh niên trí thức quá so với bọn hắn những người này khá hơn nhiều. A, đã sớm nên cái dạng này, Liêu An Tĩnh đã sớm nên thanh tựu truyền xa. Thanh niên trí thức, Vương Minh Nguyệt ánh mắt lập loè nhìn giữa sân phát sinh hết thảy, theo sau lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở Liêu An Tĩnh bên cạnh tần tiểu hoa. Nếu không phải cái này, nhiều chuyện nhã đầu, Liêu An Tĩnh đã sớm nên thanh danh tận hủy hoại. Về sau, nàng liền tính là có thông thiên bản lĩnh, cũng đã sớm phá thân mình, lấy lý dòng nước xiết người một nhà tính tình, Liêu An Tĩnh đời này sợ đều là đừng nghĩ quá đến hảo, đáng giận, liền thiếu chút nữa, chỉ kém như vậy một chút. Vì tính kế Liêu An Tĩnh, nàng là hoa giải hơn thời gian mới bảy ra này hết thảy a. Tần tiểu hoa, thật thật là đáng giận. Đáng tiếc Những lời này nàng cũng đều chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại, nàng càng không dám đi tính kế tần tiểu hoa, nguyên nhân vô hán, đơn giản là tần tiểu hoa trong nhà huynh đệ tỷ muội cũng nhiều, hơn nữa đi, bọn họ người một nhà quan hệ đều rất không tồi, muốn thu mua nàng người nhà tính kế nàng, kết quả thực chính là khó như lên trời, nhưng không giống tính kế liều an tĩnh. Mặc thu nương, người kia miệng dương liền loạn phun cái gì đâu, đại gia hỏa nhưng đều nhìn đâu. An tĩnh chính là cái gì cũng chưa làm. Nhà ngươi dòng nước xiết liền chính mình không thể hiểu được ngã trên mặt đất. Ngươi là tưởng hoa người đâu vẫn là tưởng tạm. Ta nói cho ngươi Mạc Thu Nương, hôm nay ngươi tưởng hoa thượng an tĩnh nhà đầu này, đó là môn nhi đều không có. Tần Tiểu Vũ Đại Ba Nương, cũng chính là Tần Tiểu Hải mụ mụ hứa Đại Nha nghe được Mạc Thu Nương nói tức khắc liền ra tiếng. Này liều an tĩnh chính là nhà mình thân thích, hảo đi. Tuy nói cũng không phải đứng đắn thân thích, nhưng là đi kia cũng là thân thích thân thích không phải. Nhân gia đều thắc bọn họ toàn gia chiếu cố, lúc này, các nàng như thế nào có thể không đứng ra thế nàng nói chuyện? Chỉ là đi, nàng hiện tại cũng không có biện pháp đem liều An Tĩnh mang đi, bởi vì lý gia một nhà hơn 10 khẩu người đều ở bên cạnh như hổ rình ngồi nhìn đâu. Nếu là ngày thường, An Tĩnh nha đầu này thân thủ còn ở, các nàng muốn đi ra ngoài phòng trường không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là hiện tại sao? Hứa đại nha thở dài, chỉ hy vọng Lý Tiểu Phân hai vợ chồng tới cũng nhanh chút. Bọn họ tần gia tuy rằng cũng người đông thế mạnh, nhưng chuyện này không vừa khéo, trong nhà nam nhân đều có việc đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại lão nhân cùng hài tử, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, tuy nói vây xem các gương thân không ít, nhưng thật động khởi tay tới, cũng không bao nhiêu người dám đi lên hỗ trợ, bởi vì ai ra đều không hy vọng bị Lý gia nhớ thương thượng. Hứa đại nha ngươi này bắt chó đi cải sen vào việc người khác người, Ngươi có phải hay không thu liều an tĩnh cái gì chỗ tốt à, các ngươi toàn gia đều như vậy giúp đỡ nàng che chở nàng. Vẫn là nàng cái này hồ ly mị tử mê nhà các ngươi nam nhân. Mặc thu nương há mồm liền không có gì lời hay, như thế nào kích thích người như thế nào tới. Tuy nói cái này cô nương là nàng nhìn chúng muốn làm ra đương con dâu nhi, nhưng chuyện này nhưng không đơn giản, vốn dĩ hôm nay là có cơ hội đem gạo nấu thành cơm. Đều là tần tiểu hoa cái kia nha đầu chết tiệt kia hỏng rồi nhà bọn họ chuyện tốt, bằng không nột, hiện tại cái này liều an tĩnh chính là bọn họ lão người của Lý Gia. Trong thôn, liền số mạc mẹ kế miệng chó phun không ra ngả voi tới, há mồm ngậm miệng đều là mắng chửi người nói, nhưng hứa đại nha vẫn là bị nàng này thiên cách nói cấp khí chứ. Tuy nói nàng trong lòng là thực thích liều an tĩnh, một lần còn muốn cho nàng đương nhà mình con on dâu, nhưng là đi. Hiện tại cái này đầy miệng phun phân mạc thu nương ở nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. a nhưng còn không phải là hồ ly mị tử sao. Vương Minh Nguyệt nhìn mắt bên cạnh tựa hồ muốn lao ra đi nói chuyện nam thanh niên trí thức, một phen liền kéo lấy hắn, nhẹ nhàng nói, Đường đại ca, ngươi hiện tại đi ra ngoài, không phải kêu lý ra ghi hận ngươi sao. Nếu là thật gọi bọn hắn ghi hận thượng, về sau ngươi tại đây trong thôn còn có thể có ngày lành quá. Cái kia làm đường đại ca nam thanh niên trí thức, đối Liêu An Tĩnh là có chút ý tưởng, ngày thường nếu có cơ hội, cũng là nhiều có giữ gìn, cũng chính bởi vì vậy, mới tạo thành Vương Minh Nguyệt khổ tâm như hoa muốn hủy hoại Liêu An Tĩnh, chỉ cần hủy hoại Liêu An Tĩnh, đường đại ca liền sẽ không lại đem ánh mắt đặt ở Liêu An Tĩnh kia tiện nhân trên người đi. Đáng tiếc a, lại kém chỉ còn một bước. Nghĩ đến đây, Vương Minh Nguyệt trong lòng thật là đem Tần Tiểu Hoa mang cái máu chó phun đầu. Nguyên rũa nàng về sau tìm không thấy cái hảo nhà chồng. Cả đời quá đến đau khổ vô cùng. Thấy đem hứa đại nha tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, mặc thu nương trong lòng cao hứng thật sự, lại tưởng tiếp tục mắng. Nhưng mà, nàng một mở miệng, lại biến thành, gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, ngao. Thanh âm, tức khắc liền đem ở đây tất cả mọi người cấp hoảng sợ, ánh mắt đồng thời nhìn chầm chầm hướng nàng. Mẹ! Ngươi không có việc gì học gì cậu tê ơ. Thực hảo chơi sao? Mau làm liều an tĩnh kia chết nữ nhân cấp ca ca xem hắn rốt cuộc làm sao vậy. Ngươi xem, ca đều đem chính mình trảo đổ máu, nhất định phải làm liều an tĩnh bồi tiền, bồi rất nhiều tiền mới được. Lý Tiểu Lưu nghe được nhà mình mụ mụ đột nhiên thay đổi thanh âm, tương đương bất mãn, đều khi nào, mẹ nó còn ở kia khôi hải. Hiện tại không phải chạy nhanh đem liều an tĩnh kia nữ nhân hoa thượng mới là chính sự sao. Chương 657, chúng ta sao? Gâu gâu, gâu gâu ông, ông ta không có học cậu tê ơ, ta đây là làm sao vậy? Mạc Thu Nương rất là hoảng sợ nói, đáng tiếc, nàng nói ra nói đều biến thành gâu gâu gâu cậu tiếng tê ơ, này, này rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta sao? Nghĩ đến đây, Mạc Thu Nương mặt mũi trắng bệnh. Ở đây người nhìn Mạc Thu Nương ánh mắt cũng đều có chút vi diệu biến hóa, căn cứ bọn họ đối Mạc Thu Nương hiểu biết, lúc này... Nàng tất nhiên là sẽ chỉ vào hứa đại nha chửi gầm lên, chính là nàng thế nhưng học nổi lên cho cắn, đây là cái gì tật xấu. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ nàng chúng ta, mà là cho rằng nàng lại tưởng chơi cái gì đa dạng đâu. Nhưng khổ mạc thu nương, nàng hiện tại thật là liền lời nói cũng không dám nói, nàng sợ chính mình vừa nói lời nói, liền biến thành gâu gâu gâu cẩu tiếng kêu, vạn nhất bị các hương thân trở thành yêu quái cấp, giết, nàng tìm ai khóc đi. Trước kia người khác không dám động nàng, đó là bởi vì nàng là chính nhị bắt kinh người địa phương, này nếu là bị người trở thành yêu quái, ngẫm lại nàng mồ hôi lạnh liền làm ướt nàng phía sau lưng. Lý Tiểu Lưu ở lại một lần nghe được nàng mẹ phát ra gâu gâu tiếng kêu, cũng chú ý tới trên mặt nàng biểu tình lúc sau, trong lòng tức khắc vừa động, có không tốt lắm dự cảm, ca ca vừa mới đột nhiên không thể hiểu được trên mặt đất lăn qua lăn lại, mà nhà mình mụ mụ mắng chửi người lại mắng thành cầu tiếng kêu. Chẳng lẽ là, bọn họ chiêu thượng thứ đổ dơ gì? Tuy nói hiện giờ đúng là phá bốn cũ thời điểm, phong kiến mê tín gì đó, trong tình huống bình thường, đề cũng không dám đề, chính là hiện tại, hai khởi ví dụ sống sờ sờ xuất phát sinh ở trước mặt hắn, lại còn có phát sinh ở người nhà của hắn trên người, Lý Tiểu Lưu trong lòng liền đánh cái đột, nghĩ đến phía trước hắn cùng đại ca lặng lẽ chạy tới quật nơi đó hắn sinh sôi đánh cái dùng mình. Sau đó liền cùng điên rồi giống nhau hướng về phía vây xem mọi người nói, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, đều cút cho ta, mau cút cuộn cuộn. Nói, thậm chí còn có ngại những người này đi được quá chậm, dứt khoát một phen liền sao khởi bên cạnh một phen cái chổi liền hướng về phía cách hắn gần nhất người đánh qua đi. Lý ra những người khác nhìn đến nơi này, trong lòng cũng là trầm xuống, đặc biệt là ở Lý Tiểu Lưu đột nhiên không hề dấu hiệu liền hướng vây xem mọi người đánh đi thời điểm. Bọn họ càng là lo lắng cực kỳ, tuy nói bọn họ lý ra người đông thế mạnh, nhưng bọn họ cũng không dám dùng một lần đem toàn bộ người đều cấp đắc tội hết ta. Hiện tại chạy tới vây xem người rất nhiều, cơ hồ hơn phân nửa cái trong thôn không có việc gì người đều chạy tới, bởi vì đúng là tan tầm thời gian, ra chuyện lớn như vậy, ai không chạy ra xem cái náo như ta, hắn này nếu là đem mọi người đều đắc tội hết, về sau bọn họ lý ra còn như thế nào ở lâm thủy thôn dừng chân. Chính là đi, gọi bọn hắn hiện tại liền đi ngăn cản Lý Tiểu Lưu cũng không quá hiện thực, bởi vì bọn họ ra luôn luôn tới nay đều tương đương đoàn kết, nếu lúc này chia làm hai cái phe phái nói, về sau người khác là có thể tìm nhà bọn họ nhược điểm tới phá được, này cũng không phải là bọn họ người một nhà muốn nhìn đến, bọn họ sở dĩ có thể ở trong thôn hành, bằng, chính là đoàn kết. Mấy cái đầu góc xoay chuyển tương đối mau lý ra mọi người cho nhau, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, Cũng sôi nổi hướng vây xem mọi người quát, nơi này có cái gì nhưng xem, đi mau đi mau, đều đi mau, nếu là lại ngốc đi xuống, chúng ta đã có thể không cam đoan chỉ nhìn tiểu lưu động thủ a Bọn họ nói, còn khoa tay múa chân hai hạ, thoạt nhìn uy phong thật sự. Hứa gì, chúng ta đi nhanh đi. liêu an tĩnh nhìn ra không đúng, cái kia ngã trên mặt đất lý dòng nước xiết tình huống tương đương không đúng, hắn nhưng cũng không phải giả vờ, còn có. Cái kia nhìn liền lệnh nhân sinh ghét phụ nhân cũng là tuyệt không phải đột nhiên ở trang cầu tê, cho nên bọn họ hai người xuất hiện như vậy biến hóa thật sự thực không bình thường. Các nàng vẫn là đi trước thì tốt hơn. Thấy Liêu An Tĩnh muốn chạy, Lý Tiểu Lưu lại không làm, hơn một đôi mắt cầm cái chổi chỉ vào Liêu An Tĩnh nói, Liêu An Tĩnh ngươi cái này chết nữ nhân đừng nghĩ đi, ngươi đem ta ca ta mẹ hại thành như vậy còn tưởng đi luôn, tưởng bỡ. Nhanh lên đem ngươi tiền lấy ra tới đưa ta ca cùng ta mẹ đi trong huyện kiểm tra, nói cách khác, ta cùng ngươi không để yên. Các ngươi đây là một chút đạo lý đều không nói đúng không. Liêu nha đầu liền chính mình đứng sức lực đều không có, động đều không thể động một chút, đại gia hỏa nhưng đều nhìn đâu, con mắt nào của ngươi nhìn đến là nàng làm cái gì làm người ta ca cùng mẹ ngươi giả dạng làm bộ dáng này. Hứa đại nha tức giận đến thực, tất cả mọi người thấy được. Vừa mới liều an tĩnh vẫn luôn đều hảo hảo dựa vào nàng đứng động đều không có động một chút, còn nghĩ rằng an tĩnh nha đầu, thật sự quá mức. Ngươi này xen vào việc người khác người cho ta tránh ra, nàng là gì của ngươi a đã kêu ngươi vẫn luôn như vậy che chở nàng. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, chạy nhanh cút cho ta, nếu không ta trong tay cái trội nhưng không có mắt, đến lúc đó đem người bị thương cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Xem, ngươi nhìn cái gì mà nhìn không tin a không tin ngươi thử xem a đều cho ta dừng lại các ngươi đây là ở làm gì đâu làm gì đâu a muốn tạo phản sao nghĩ ra đi dạo phố là không Lý Tiểu Lưu ngươi chạy nhanh đem cái chổi bông như thế nào ngươi còn muốn thương tổn người như thế nào muốn đi cục cảnh sát an đậu phộng là không nhưng vào lúc này một cái trung khí mười phần thanh âm ở Lý gia trong viện vang lên trực tiếp khiến cho vừa mới còn có chút tầm ị đám người an tĩnh xuống dưới. Thôn trưởng, thôn trưởng, ngươi nhưng tính ra, ngươi nhìn xem lý ra những người này nột, rõ ràng là chính mình làm chuyện xấu còn không nói lý, còn tưởng ngoa trên dưới phóng tới thanh niên trí thức, ngươi cấp bình phân xử trên đời này có hay không như vậy đạo lý. Hứa đại nha vừa thấy thôn trưởng tới, vội thế liều an tĩnh kêu nổi lên quát Thôn trưởng ánh mắt từ từ ở mọi người trên mặt dạo qua một vòng nhi cuối cùng rơi xuống còn trên mặt đất lăn qua lăn lại lý dòng nước xiết trên người, sắc mặt nghiêm túc hỏi, ai tới nói cho ta, lý dòng nước xiết đây là làm sao vậy? Hắn tới tương đối chế, còn không biết mạc thu nương xuất khẩu chính là cậu tiếng kêu chuyện này, chỉ nhìn đến trên mặt đất lăn qua lăn lại lý dòng nước xiết. Nhìn đến lý dòng nước xiết, thôn trưởng liền theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn là thiệt tình không nghĩ quản lý ra này cả gia đình người, nhưng là đi. Bọn họ nhiều thế hệ đều là lâm thủy thôn nhi thôn dân, hắn lại là thôn trưởng, tưởng không quan tâm không hỏi lại sao có thể đâu. Bởi vậy, hắn trong lòng thực không cao hứng, này toàn gia gậy thọc cức, liền không có một ngày ngừng nghỉ quá. Còn có, cọc nữ thanh niên trí thức lại không ngừng liêu an tĩnh một cái, không nhìn lao tần gia toàn gia đều che chở kia nha đầu sao. Húng chi, kia nha đầu sắc thật có khả năng, bởi vì nàng, trong thôn lương thực đều tăng ra sản xuất không ít. Có thể nói, liêu an tĩnh là bọn họ lầm thủy thôn nhi tiểu Phúc Tinh. Đương nhiên, Phúc Tinh này hai tự nhi đi, thôn trưởng cũng chỉ có thể ở chính mình trong lòng ngắm lại, không thể nói ra. Nhắc tới đến lý dòng nước xiết, mọi người lúc này mới chiều trên mặt đất cái kia cùng bùn hầu không sai biệt lắm người nhìn lại. Lại là phát hiện lý dòng nước xiết không biết khi nào, đã sớm đã là đem chính mình trảo ra rất nhiều vết thương, trên tay trên mặt trên đùi, rất nhiều địa phương đều ở chảy huyết thêm trì hắn lại lăn qua lăn lại, sống thoát thoát chính là một cái tượng đất nhi, chẳng qua cái này tượng đất nhi diện mạo đặc biệt khó coi thôi. Chương 658, Không Thỏa Hiệp Thôn trưởng gần nhất, đó là lý gia cũng là có chút hư, lý gia mọi người cũng an phận rất nhiều, tuy nói lý tiểu lưu thực hốn, nhưng là đi, ở nhìn thấy thôn trưởng thời điểm, cũng dừng trong tay động tác, đảo không phải hắn sợ thôn trưởng, mà là đi. Bọn họ về sau tuần tự tiệm tiến muốn ở trong thôn tiếp tục sinh hoạt, nếu là đem thôn trưởng đắc tội quá mức, đối nhà bọn họ không chỗ tốt. Bất quá nghe được thôn trưởng hỏi chuyện, Lý Tiểu lưu lại là đáp thật sự mau, không chút nghĩ ngợi liền nói, thôn trưởng, không sai, ngươi nhưng đến cho ta ca làm chủ, ngươi xem liều an tĩnh cái này nhìn vằn vằn tĩnh tĩnh cô nương, thế nhưng đem ta ca hại thành như vậy, thôn trưởng, ngươi xem ta ca đều biến thành bộ dáng này. Nàng liều an tĩnh có nên hay không bồi tiền? Nói đến nói đi, chính là vì tiền. Thôn trưởng trong lòng hiểu rõ, cũng là liều an tĩnh cái này tiểu cô nương quá không cẩn thận chút, kỳ thật nàng liền tính là tưởng cẩn thận chút cũng vô dụng, rốt cuộc nàng loại dưỡng ra tới đồ ăn cùng gia súc đó là thật sự hảo. Nàng chính mình một người lại ăn không hết, cuối cùng xử lý như thế nào rớt, ai đều minh bạch, chẳng qua có lao tần ra ở, hơn nữa nàng ngày thường cũng tương đương sẽ xử sự bởi vậy cũng không ai đi tìm nàng phiền toái. Nhưng thật ra không nghĩ cấp lý ra nhớ thương thượng, thôn trưởng có chút đau đầu, lẽ ra, trong tình huống bình thường, gặp được chuyện như vậy, có hại giống nhau đều là thanh niên trí thức, vì cái gì đâu. Bởi vì bọn họ tuy rằng rất có khả năng ra cảnh không tội nhưng là đi, nước xa không cứu được lửa gần không phải. Ngươi nếu muốn vẫn luôn ở trong thôn sinh hoạt đi xuống, thật là an mệt ngươi phải ăn. Chính là đi cái này liều an tĩnh xác thật là có năng lực người từ nàng tới trong thôn thật sự cấp trong thôn rất nhiều người mang đến không ít chỗ tốt thả chuyện này đi xác thật là lý gia không chiếm lý nhi cho nên nếu hắn trợn tròn mắt nói dối nói có mắt người đều có thể nhìn ra được tới sợ là sẽ đối hắn có điều bất mãn đặc biệt là lao tần gia nghĩ vậy chút hắn thôn trưởng này cũng phát sầu à nghĩ nghĩ vây vây tay nói được rồi Trước tới vài người đem dòng nước xiết đưa đi trong huyện kiểm tra, này kiểm tra phí dụng đâu, liền từ thanh niên trí thức liều an tĩnh ngươi bỏ ra, đến nỗi chuyện khác, chờ dòng nước xiết kiểm tra xong rồi trở về lại nói. Hắn buồn ý, là tưởng đem giảng hòa, nhưng là đi, liều an tĩnh lại là cũng không vui như vậy kết quả. Nàng tuy rằng hiện tại như cũ không có sức lực, thanh âm cũng có vẻ hưu khí vô lực, nhưng vẫn là kiên định nói, thôn trưởng, chuyện này... Ngài tựa hồ cũng không có hiểu biết rõ ràng, lý do nước xiết biến thành như vậy cùng ta một phân tiền quan hệ cũng không có, cho nên cái này tiền, ta một phân cũng sẽ không ra, bởi vì ra, chẳng khác nào là ta sai, ta cũng không sai, tương phản, lý gia tính kê ta trước đây, ta còn không có tìm bọn họ tính số đâu, còn muốn ta bồi tiền, tưởng đều đừng nghĩ. Liêu An tính biết, nàng lời này nói được có chút tàn nhẫn, nói như vậy ra tới, Rất có khả năng sẽ đắc tội thôn trưởng, nhưng ở ngay lúc này, nàng cần thiết hãn vệ chính mình lập trưởng, hãn vệ chính mình tôn nghiêm, tuyệt không có thể mơ màng hồ đồ ăn xong cái này mệt, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy ủy khuất đâu. Đúng vậy, chuyện này chúng ta mọi người đều nhìn đâu, rõ ràng là lý dòng nước xiết chính mình làm bộ làm tịch, còn tưởng hoa thượng an tĩnh, thôn trưởng, cũng không thể làm nàng một cái cô nương già ăn như vậy mệt, phạm sai lầm ngược lại có lý đúng không? Hứa đại nha đối với thôn trưởng này cách nói cũng là cực không tán đồng, cũng đứng ra nói. Nói tới đây, nàng lại bất mãn nói, nói nữa, liền tính cái này lý dòng nước xiết không phải trang, nhưng cùng an Tĩnh có cái gì quan hệ. Vừa mới đại gia nhưng đều nhìn đâu, ngươi nhìn xem an Tĩnh, đến bây giờ nàng là không nửa điểm nhi sức lực, liền nàng như vậy nhi, còn có thể đối lý dòng nước xiết một đại nam nhân làm cái gì. Kỳ thật, hứa đại nha cũng là đã nhìn ra, Cái này lý dòng nước xiết bộ dáng thật sự là quá thẳng chút, nhìn thật không giống như là trang, bởi vậy nàng lại vội vàng một câu. Tuy nói nàng cũng không biết lý dòng nước xiết phấn mới có thể sẽ như vậy, nhưng là đi, chuyện này đi, tuyệt đối không thể bị ấn ở Liễu An tính trên đầu. Nàng dù sao cũng là cái cô nương gia, hỏng rồi thanh danh, về sau còn có thể làm sao bây giờ? Hừ, cái này Hứa đại nha cũng là cái không bất lo chủ nhân. Thôn trưởng trong lòng bốc hỏa, Khói hứa đại nha không hiểu chuyện, còn có liều an tĩnh, ngày thường nhìn văn văn tĩnh tĩnh, cũng hỏa khí thật sự, tưởng không nghĩ tới tại đây chuyện thượng, phản ứng cư nhiên lớn như vậy, buổi nói chuyện càng là nói được không có nửa điểm nhi thương lượng đường sống, cái này làm cho hắn thôn trưởng này còn như thế nào đương. Mặc kệ nói như thế nào, trước đêm dòng nước xiết đưa đi vệ sinh sở kiểm tra một chút, người đều biến thành cái dạng này, các ngươi còn có nhàn công phu xả này xả kia, còn thể thông gì? Lý Tiểu Lưu chạy nhanh đem đại ca ngươi đưa đi vệ sinh sở, nếu không, sẽ ra sự tình nhưng đừng nghĩ tìm bất luận kẻ nào phụ trách, minh bạch không có. Cuối cùng thôn trưởng vẫn là cảm thấy, đến trước đưa Lý dòng nước xiết đi vệ sinh sở kiểm tra một chút, bởi vì bộ dáng của hắn thoạt nhìn sắc thật tương đương không tốt. Lý Tiểu Lưu chuyển đầu nhìn thoáng qua đại ca, cũng là không thể nề hà, Lý tới hắn là tưởng đem người đuổi đi, lại cùng người trong nhà nói một câu tình huống hiện tại. Nhưng hiện tại người chẳng những không đi, ngược lại thôn trưởng cũng tới, còn làm hắn đưa đại ca đi vệ sinh sở, này nếu là bị nhìn ra cái gì tên tuổi tới, kiếp nhưng làm sao bây giờ à. Nghĩ đến đây, hắn khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua hắn mụ mụ mạc thu nương, thấy nàng như cũ vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, trong lòng sợ đến không được, hắn là chính xác hoài nghi bọn họ có phải hay không thật chiêu thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật, nếu không, rõ ràng tính kế rất khá sự tình như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Lý Tiểu Lưu đứng bất động, liều an tĩnh rồi lại mở miệng nói, như thế nào, các ngươi là tưởng đám người đã chết, lại đem nước bẩn hướng ta trên người bắt sao. Nàng dù sao cũng là luyện qua võ công người, hơn nữa đi, cũng coi như là nho nhỏ kiến thức quá một ít đồ vật, bởi vậy, nàng có thể nhìn ra được, lý dòng nước xiết tình huống hiện tại sợ là thực không xong, nếu không tiến đi vệ sinh sở nhìn xem, đến lúc đó xảy ra chuyện, Sợ là bọn họ lại tưởng hướng chính mình trên người bắt nước bẩn, nàng nhưng không muốn lưu lại như vậy cục diện dối dắm về sau lại đến phiền thoái chính mình. Liêu An Tĩnh nói rất có chút trói tai, chết cái này tự, không phải ai đều vui nghe, đặc biệt là Mạc Thu Nương, vừa nghe tiện nhân này dám chú nhi tử chết, tức khắc liền đã quên chính mình ra tiếng cũng chỉ có thể gâu gâu gâu chuyện này, bởi vậy, nàng lập tức kích động chạy ra tới, một tay chỉ vào Liêu An Tĩnh, một tay xoay eo, máng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gông. Nàng vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, xem đến mọi người hái hùng khiếp vía, cho rằng nàng lại muốn mắng ra cái gì khó nghe nói tới. Kết quả không nghĩ tới nàng lại thế nhưng lại là ở học cậu kêu. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện không đúng, cái này Mạc Thu Nương tựa hồ không thích hợp à. Mạc Thu Nương quá mức kích động, thẳng đến nghe được chính mình phát ra khẩu tiếng kêu lúc sau, mới hoảng sợ bưng kín miệng mình. Chính là giờ này khắc này đã có chút trưởng. Bởi vì nàng phát hiện, mọi người đều ở dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ như là đang xem nào đó quái vật giống nhau. Nàng thanh nhã này, thật đúng là đem thôn trưởng hoảng sợ, hắn tức khắc liền quay đầu hỏi người bên cạnh nói, nàng này lại là ở ngoạn nhi gì đa dạng. Nhưng xem nàng như vậy, thật không giống như là ở trang a, muốn thật là ở trang nói, ở hiện tại cái này trường hợp cũng không quá thích hợp a. Chương 659, thượng không giải quyết được gì. Thôn, thôn trưởng, Thu nương, Thu nương, cái dạng này có chút như là chúng ta a." Thôn trưởng hỏi ra lời này lúc sau, sau một lúc lâu đều không có người ta nói lời nói, cuối cùng vẫn là cái tuổi tương đương lớn lên lão phụ nhân nhược nhược nói như vậy một câu. Kỳ thật đi, nàng là thật sự cảm thấy Mạc Thu nương khả năng chúng ta, nhưng cái này nên đại, nàng cũng không dám nói được quá khẳng định, vạn nhất đem nàng kéo đi phê đấu liền không có lời. Quả nhiên Nàng tiếng nói vừa dứt, thôn trưởng liền nghiêm khắc nhìn nàng một cái nói, A bà, nói như vậy ngươi chớ có nói nữa. Nói xong, hắn uy nghiêm nhìn quét liếc mắt một cái toàn trường, lạnh lùng nói, hôm nay nơi này sự tình ai đều không chuẩn nói ra đi, mặt khác, mặt thu nương nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Này, chúng ta cũng không biết à, nàng phía trước còn hảo hảo đâu, còn cùng hứa đại tẩu cãi nhau tới, sao lại không biết như thế nào, liền cùng chúng ta khai nổi lên vui đùa. Trang cậu kêu lên, lúc này, có kia là gan khá lớn thôn dân liền đứng ra nói, kỳ thật đi, bọn họ những người này trong lòng cũng thẳng ở phạm nói thầm. ngươi nói tốt hảo một cái đại người sống, đột nhiên liền biến thành cẩu giống nhau gâu gâu kêu, mặc cho ai đều sẽ tưởng trang bái, nhưng xem mặc thu nương đều tựa hồ bị dọa đến sắc mặt tuyết trắng bộ dáng thực hiển nhiên, nàng cũng không phải trang, như vậy, liền nhất định là nàng ra cái gì vấn đề, hoặc là, thật là chúng ta đâu. Thôn trưởng Cung Cũng Phạm nói thầm, tuy nói hiện giờ không chuẩn phong kiến mê tín gì đó, nhưng kỳ thật đi, mọi người ngầm giống nhau vẫn là sẽ tin tưởng những cái đó chuyện hiếm lạ kỳ quái, liền nói ví dụ, trên thế giới này có quỷ thần chi gì đó, chính là thôn trưởng chính mình, ngầm cung đối quỷ thần nói đến thực kính sợ. Bởi vậy, hắn lại nói, tiểu lưu, chạy nhanh dẫn người đem ngươi ca đưa đi vệ sinh sở, mặt khác, Lý Đại Thuận, chạy nhanh đem lão bà ngươi lộng trở về đừng làm cho nàng trở ra mất mặt xấu hổ, nếu là bị thôn nhi ngoại người cử bao kéo ra ngoài du hành gì đó, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. còn có, các ngươi đều cho ta thành thật điểm nhi, đừng lại gặp phải sự tình gì tới, nếu không, hừ. Nói tới đây, thôn trưởng ánh mắt tương đương lánh lệ, nói đến, Mạc Thu Nương không có ra tiếng phía trước, hắn còn ở suy xét nên như thế nào đem chuyện này bình ổn đi xuống nói, Mạc Thu Nương vừa ra thanh, Hắn tiện lợi tức quyết đoán làm ra quyết định, bởi vậy hắn nói xong, lại lập tức đối với Vây Xem Thanh niên trí thức nhóm nói, "Hôm nay trong thôn cái gì đều không có phát sinh, các ngươi đều là có tri thức có văn hóa người, hẳn là sẽ không tin phụng quỷ thần là cái gì nói đến, đúng không?" Tại đây Vây Xem Thanh niên trí thức không ít, bởi vì chuyện này quan hệ đến các nàng thanh niên trí thức sau này ở trong thôn tình cảnh, cho nên cơ hồ tất cả mọi người ở. Đương nhiên, đương nhiên, những người này Trừ bỏ Liêu an tĩnh một vị bạn cùng phòng, bọn họ nghe được thôn trưởng nói lúc sau, nhanh chóng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mới có người đứng ra nói, thôn trưởng nói không sai, quỷ thần nói đến căn bản không thôn ở, hiện giờ là cải cách rất tốt thời cơ, này đó cụ tư, tưởng đều là không thể có. Nói tới đây, người này lại nói, nhưng là, lý dòng nước xiết muốn khi dễ chúng ta thanh niên trí thức trong đoàn Liêu an tĩnh, cái gì cách nói đều không có này liền không tốt lắm đi. Nếu về sau người khác cũng có học có dạng như vậy đối đại với chúng ta này đó thanh niên trí thức chúng ta đây nhật tử lại đương như thế nào quá. Chẳng lẽ muốn đi báo nguy sao? Này nhưng quan hệ đến bọn họ này đó thanh niên trí thức trực tiếp ích lợi. Nếu hôm nay thôn trưởng không cho bọn họ một cái cách nói, đừng nói liều an tĩnh, liền bọn họ này đó thanh niên trí thức cũng đều sẽ không đáp ứng. đương nhiên hắn sở dĩ dám nói như vậy. Tự nhiên là bởi vì nhìn ra thôn trưởng trong lòng suy nghĩ, bởi vậy, hắn thật đúng là cảm tạ mạc thu nương rớt cái này dây xích, bằng không, cái này mệt, bọn họ những người này cũng chỉ có ăn xong. Đừng tưởng rằng có hại người chỉ là liều an tĩnh một cái, giống loại này tính kế bọn họ thanh niên trí thức sự tình, chỉ cần khai khơi ròng, kia có một sẽ có nhị, nếu không thừa dịp giờ phút này trong thôn đại đa số người đều ở. Lại thêm chi bọn họ có băn khoăn ở mà nhiều cho bọn hắn chính mình nhiều chút chỗ tốt nói, kia bọn họ về sau còn không được có hại đến chết ta. Vừa nghe cái này thanh niên trí thức nói, thôn trưởng trong lòng đó là một trận cười lạnh, nhưng trên mặt lại giếng cổ không còn sóng, lặng lặng nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền nói, hôm nay việc nghĩ đến cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, lý gia sắc có không đối trước đây chỗ, nhưng liếu thanh niên trí chí thức chính mình cũng không đáng kể chút cho nên chuyện này không bằng cứ như vậy đi. Bằng không, ngươi còn muốn như thế nào? Thôn trưởng lời này nói, hôm nay nếu không phải mệnh tiểu hoa muội muội trong lúc vô tình phát hiện Lý Gia người đối ta an tĩnh tỉ, tỉ tỉ tính kế, ta đây an tĩnh tỉ tỉ an mệnh nhưng cho dù lớn, Lý Gia như vậy cách làm, nếu là đến cục cảnh sát đi, ít nhất cũng muốn giam giữ lên. Nhưng thôn trưởng ngươi thế nhưng làm ta an tĩnh tỉ tỉ cứ như vậy tính, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Trên đường, Liêu Như Yên cũng từ tần tiểu hải nơi đó hiểu biết tới rồi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Đơn giản chính là cái này lý ra coi trọng liều an tình mỹ mạo cùng năng lực. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là có tiền. Bởi vậy đâu, liền đánh lên nàng chủ ý. Vừa lúc thanh niên trí thức trong đội ngũ lại có người đối nàng bất mãn. Bởi vậy, liền liên hợp lại tính kế nàng bái. Nếu không phải tần tiểu hoa phát hiện, hôm nay bọn họ tính kế thật đúng là thành công, thật là vận hạnh. Tưởng tượng đến nhà mình cô cô thiếu chút nữa nhi lại muốn bước đời trước vết xe đổ lúc sau. Liếu như yên trong lòng liền có tức giận, không chút suy nghĩ liền ra tay khiển trách cái này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga lý dòng nước xiết. Thấy Mạc Thu nương kêu một chương xú trong miệng phun không ra lời hay tới, trực tiếp khiến cho nàng biến cầu kêu. hừ ta không trực tiếp giết chết các ngươi nhưng lại có thể kêu các ngươi chính mình dọa chính mình, tại đây làm này đó đồng thời. Nàng cũng ở tần tiểu hải nơi đó đại khái đem tình huống hiểu biết cái tình huống, lúc này mới vừa vừa đuổi tới đâu, liền nghe được thôn trưởng này rõ ràng là thiên giúp chính mình thôn dân lời nói, bởi vậy lập tức liền ra tiếng nói. Vốn dĩ tần tiểu hải ly liếu như yên rất gần, nhưng là đi, nàng vừa ra khỏi miệng liền đem tần tiểu hải cấp hoặc sợ, kia chính là bọn họ thôn thôn trưởng A, liên tục nhậm chức đã nhiều năm thôn trưởng A, có thể nói, thôn trưởng ở bọn họ trong thôn vẫn là rất có chút uy nghiêm. Liếu như yên cô nương này như thế nào gần nhất liền thượng vội vàng đắc tội thôn trưởng A? Nói như vậy, hắn tần tiểu hải sống nhiều năm như vậy cũng không dám đối với thôn trưởng nói qua một chữ nhi, không đơn thuần chỉ là là hắn, chính là trong thôn đa số người, cũng đều không dám như vậy đối thôn trưởng nói chuyện, cũng cũng chỉ có trong thôn những cái đó thế hệ trước người số ít người, có thể không khách khí đối thôn trưởng nói chuyện. Mọi người nghe thế nói thanh thúy dễ nghe nhưng rồi lại đặc biệt tiêm thuế thanh âm khi đều đều nhìn phía thanh âm nơi phát ra, lại thấy một cái mỹ đến không gì sánh được thoạt nhìn chỉ phải đậu khấu niên hoa cô nương xinh xắn đứng ở lý gia sân cửa, nàng trên mặt biểu tình đạm mạc, tựa một cái khắc băng giường như mỹ nhân nhi, đẹp thì đẹp đó, lại có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo, ân, là khiến người cảm thấy lạnh lẽo, không phải động lòng người. Thôn trưởng nghe vậy cũng là xoay người nhìn phía thanh âm nơi phát ra chỗ, lại phát hiện nói chuyện thế nhưng chỉ là cái tiểu cô nương Nhưng khí chất của nàng lại là nói không nên lời suốt trần, đã mang theo huyền chuyển khí trước, lại tựa mang theo một thân anh khí, như vậy anh khí, thôn trưởng tỏ vẻ, hắn chỉ ở hắn nhị đại gia trên người gặp qua. Trường 660, nên phê đấu đi. Chính là hắn nhị đại gia, lại là năm đó thượng quá chiến trường đánh quá quỷ tử lao binh, nếu không phải bởi vì bị thương vô pháp lại tiếp tục lưu tại bộ đội, phòng trường hiện giờ chức quan chỉ sợ đều không nhỏ không nhìn hiện giờ hắn nhị đại gia tiếp viện đều nhiều đến có chút lệnh người đỏ mắt sao? Chính là, cái này nha đầu mới bao lớn điểm nhi a, nàng trên người lại sao có thể sẽ có như vậy khí chất. Vị này đồng chí, ngươi là? Lấy không chuẩn cô nương này lai lịch, thôn trưởng không dám đại ý, tuy rằng nàng lời nói thực chói tai cũng không dễ nghe, nói được còn có chút hùng hổ giò người, nhưng ở biết rõ ràng người này lai lịch phía trước, thôn trưởng lại là không dám trực tiếp phản bác nàng. Chẳng sợ nàng chỉ là cái tiểu cô nương, thôn trưởng vì sao sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì có vết xe đổ, hảo đi, tuy rằng không phải hắn. Thôn trưởng, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, ta hoài nghi lý ra những người này có nghiêm trọng cố ý xâm phạm nàng mỗi người sinh an toàn ý đồ, nếu hôm nay thôn trưởng ngươi cứ như vậy vân đạm phong khinh hai bên các trụ nghiêm tử nói, như vậy về sau trong thôn những người khác có thể hay không học theo. Tiếp tục làm ra chuyện như vậy tới đâu? Nói tới đây, Liễu Như yên dừng một chút, những lời này đương nhiên thật thật hư hư, nàng dù sao cũng là từ thế kỷ 21 tới người, thật muốn hù dọa người nói, tùy tiện xả điểm nhi đời sau pháp luật gì đó là được, dù sao đi, những người này cũng không mấy cái là hiểu cái này, chỉ cần có thể dọa sợ bọn họ liền có thể. Bởi vậy, nàng lại tiếp tục nói, nếu là có một ngày, bọn họ sở phạm việc trọng tới rồi cục cảnh sát Như vậy, ngay cả ngươi thôn trưởng này cũng đến bị liên lụy, bởi vì, ngươi biết rõ bọn họ có sai lại không tăng thêm khuyên nhủ cùng quản chế, mới có thể khiến cho bọn họ sở phạm sai lầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Hừ, cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu cô nương, thế nhưng lấy những lời này tới làm ta sợ. Thôn trưởng trong lòng bất mãn, nhưng lại rất rõ ràng nàng theo như lời chi lời nói thật là 8-9 phần 10 là thật sự. Bởi vì hắn có thân thích chính là cảnh sát, ngày thường cũng sẽ nói một ít công tác thượng sự tình, cho nên hắn thực minh bạch, chuyện này nếu nháo đến quá hung, cái kia Liễu an tĩnh lại không sợ sự nói, rất có khả năng hắn thôn trưởng này đều sẽ chịu chút liên lụy. Từ xưa đến nay, dân đều không cùng quan đấu, cái kia Liễu an tĩnh nhìn ra cảnh cũng là không tồi bộ dáng, ai biết trong nhà nàng là cái cái dạng gì quan cảnh, vạn nhất chính mình làm được qua. Đem cái này liều an tĩnh đắc tội đã chết, kia về sau, ai? Nghĩ đến đây, thôn trưởng liền ở trong lòng thở dài một hơi, hắn liền muốn làm cái hảo thôn trưởng, như thế nào liền như vậy khó đâu. Vị này đồng chí nói quá lời, ta này không phải nhìn đến lý dòng nước xiết đồng chí tình huống thật không tốt sao, bởi vậy mới nghĩ trước đem hắn đưa đi vệ sinh sờ đi, chờ tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp lúc sau, lại đến xử lý chuyện này, đồng chí, ngươi thật sự nhiều lo lắng. Ta là một cái thực công chính người, bởi vậy, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo quy củ tới xử lý chuyện này. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thỏa hiệp điểm nhi tương đối hảo, bởi vì cái này tiểu cô nương thần sắc quá mức nghiêm túc, nói cũng giống như thật là như vậy hồi sự nhi. Hắn nhưng không nghĩ ném thôn trưởng vị trí này, thôn trưởng này chức vị tuy nói không lớn, nhưng là đi, ở trong thôn nói, hắn nói vẫn là thực hảo sự. Lý dòng nước xiết tình huống liệu như yên rõ ràng đến không được lại rõ ràng, bởi vậy nàng bày ra một bức tương đương chuyên nghiệp bộ giang nói, nguyên lai là như thế này, đã quên nói, kỳ thật ta cũng hiểu chút ý nghệ thuật, không bằng khiến cho ta thế hắn nhìn xem, nếu là không có hiệu quả, lại đưa đi vệ sinh sở không muộn, thôn trưởng nghĩ như thế nào? Không được, ta không đồng ý, ai biết nữ nhân này là từ đâu toát ra tới, vạn nhất đối ta ca bất lợi làm sao bây giờ? Lý Tiểu Lưu vừa nghe. Lập tức liền ra tiếng phản bác nói, thôn trưởng sợ cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, hắn nhưng không sợ, hắn một đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, này tiểu cô nương nhìn chính là cái thể diện người, hắn mới không tin nàng dám đối với chính mình như thế nào. Nhìn thoáng qua lý tiểu lưu, người này đầu óc rất linh quang, chính là không cần ở chính đạo thượng, bất quá này đó đều cùng chính mình không có gì quan hệ, bởi vậy liếu như yên không chút khách khí nói, thôn trưởng, ý của ngươi như thế nào? Thôn trưởng, ngươi này nơi nào là hỏi ta? Rõ ràng chính là đã làm quyết định, chỉ là hướng trinh tính hỏi một chút ta mà thôi hảo sao? Ta có thể nói không đồng ý sao? Âm thầm mắt trợn trắng nhi, thôn trưởng mới uy nghiêm nói, vị này đồng chí thỉnh, tiểu lưu, không được nói bậy. Nếu vị này nữ đồng chí nói chính mình có biện pháp, nghĩ đến nhất định là có thật bản lĩnh người, thả xem nàng như thế nào thế dòng nước xiết trần trị. Hắn lời này... Cũng là cho cái này đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương đào hố nhi Nếu là cái này tiểu cô nương không đem lý dòng nước xiết chứa khỏi, kia nàng hôm nay đã có thể lại không mặt mũi nào lại đối chính mình đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Chẳng sợ nàng phía trước theo như lời những cái đó đều là thật sự. Nghĩ đến nàng cũng không mặt mũi đi nháo. Bởi vậy, nói xong lúc sau, thôn trưởng tỏ vẻ tâm tình của mình cuối cùng hảo chút. Đáng tiếc, hắn không biết chính là... Lý do nước xiết sở dị biến thành cái dạng này, chính là cái này tiểu cô nương động tay chân, hắn càng không biết, trước mặt hắn đứng người, là cái cái dạng gì tồn tại, kia chính là chế tạo ra cứu sống vô số quân nhân đặc cấp cầm máu dược người nột, liền giải quyết chính mình động tay chân, lại sao có thể sẽ không thành công. Thôn trưởng, Lý Tiểu Lưu vừa nghe liền nóng nảy, ai biết nữ nhân này là cái gì Lai Lịch A, nàng lớn lên liền không giống cái người bình thường, xem bọn hắn trong thôn. Cái nào nữ nhân sinh đến như vậy đẹp? Chính là trong thành này đó nữ nhân, cũng không đến như vậy đẹp người hảo đi. Thôn chẳng lẽ là bị nữ nhân này bộ dáng cấp mê hoặc sao? Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Lưu tâm thần chấn động, nữ nhân này, chẳng lẽ là quỷ mỹ biến? Nếu thật là cái dạng này, kia đại ca biến thành dáng vẻ kia, lão mẹ biến thành dáng vẻ kia, cũng liền nói đến thông. Bởi vậy, hắn bội nói, yêu nghiệt, mơ tưởng ở chúng ta trước mặt càng dỡ. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không sợ ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm cút ngay cho ta, nếu không, ta nhất định phải thỉnh đại tiên tới thu ngươi. Thôn trưởng, người này thế nhưng còn tin thần thần thao thao mê tín, ngươi nói, hắn có nên hay không bị kéo đi phê đấu. Liễu như yên hảo chỉnh lấy hà nhìn Lý Tiểu Lưu, đối với hắn phản ứng, Liễu như yên tỏ vẻ thật cao hứng, đều không cần chính mình động thủ, người này là có thể bị chính hắn tìm đường chết, đều nói không làm sẽ không chết thoạt nhìn, lời này bắt được thời đại này cũng là hữu hiệu. vừa nghe lời này, Lý Tiểu Lưu trên chán mồ hôi lạnh đó là ứa ra, hắn vừa mới một kích động, thế nhưng đem nên nói không nên lời nói đều nói ra. lúc này, toàn thôn hơn phân nửa nhi người đều nghe được hắn tin mê tín chuyện này, chuyện này, hắn hiện tại là tưởng chối cũng chối không được, cái này yêu nghiệt thật sự quá lợi hại, cái gì cũng chưa làm, liền phải đem chính mình hại chết. ở đây mọi người trong lòng cũng là dùng mình. Cái này tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, nhưng này miệng như thế nào lợi hại như vậy. Dì cũng không có làm thế nhưng liền đem lý tiểu lưu như vậy một cái hoạt không lưu tiêu ra hỏa cấp buộc phải bị phê đấu. Chương 661, đấu. Tiểu yên này miệng quả nhiên lợi hại, đồng dạng, liều an tính đang xem đến liệu như yên thời điểm, trong lòng lập tức liền thả lỏng, lại nghe nàng dăm ba câu liền xoay chuyển nàng tình cảnh, càng là có chút bội phụng. Ngươi nói nàng còn so Tiểu Yên lớn tuổi đâu, như thế nào liền không có nghĩ vậy chút? Như thế nào liền không thể dùng một trương miệng đem những người này cấp thu thập đâu? Bất quá, Tiểu Yên khi nào trở về a, không phải đi học viện học tập đi sao? Nàng trong lòng âm thầm cân nhắc, lại không có lập tức đứng ra nói chuyện, nếu Tiểu Yên cũng không có trước tiên cùng nàng ôn chuyện, kia một lời một câu có nguyên nhân, chính mình cũng không thể hỏng rồi nàng kế hoạch, hiện tại. Cho dù là thôn trưởng muốn liền tâm giúp đỡ họ lý gia nhân này, cũng là không có khả năng, trừ phi. Nàng lại không biết, chuyện này thật đúng là xảo, Liễu như yên hôm nay vừa mới vừa đến, đến ra, băng ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, liền đã xảy ra nàng chuyện này, này không phải chạy nhanh mã bất đình để đuổi lại đây sao. Kỳ thật đi, chuyện này nếu không ấn người thường xử lý phương thức còn xử lý nói, liễu như yên mấy giây chung là có thể thu phục, nhưng là làm như vậy nói lại chỉ là trị ngọn không trị gốc, thậm chí còn khả năng sẽ cho liều an tĩnh quay lại một ít phiền toái, cho nên, liếu như yên cũng không có lấy phi thường quy thủ đoạn tới xử lý cái này cùng, mà là cùng cái người thường giống nhau tới xử lý. Thôn trưởng nghe xong cái này tiểu nha đầu nói, trong lòng kêu kêu một cái khi à, khi cái này đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương, đương nhiên cũng khi lý tiểu lưu không biết cố gắng, còn không phải là một cái đột nhiên ra tới tiểu cô nương sao. Đến nỗi làm ngươi phản ứng lớn như vậy, kích động như vậy khẩu không chạch luôn sao. Hiện tại hảo, ta cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi nói chuyện, khó không dân, thật đúng là muốn đem ngươi kéo đi dạo phố A. Nhưng là nói trở về, này lý gia hiện giờ thật đúng là càng ngày càng không ra gì, lôi ra tới dựng cái điển hình cũng là tốt, đảo không phải thôn trưởng thật là sợ liễu như yên, mà là lý ra gần nhất xác thật càng ngày càng kỳ cục, Nhìn xem, Hiện tại đều dám công nhiên tinh kế thanh niên trí thức, hôm nay bọn họ thì ra kế thanh niên trí thức, ai biết ngày mai bọn họ lại có dám hay không tinh kế hắn thôn trưởng này đâu. Nên, lý gia này toàn gia đều nên kéo đi dạ phố. Bất quá, thôn trưởng còn chưa nói lời nói đâu, nào đó trong tối ngoài sáng ăn qua lý gia không ít mệnh người liền tránh ở trong đám người tiêm khởi giọng nói giống lên lên, đây chính là thật vất vả mới được đến cơ hội. Nếu là không nằm chắc trụ cấp trả thù trở về, kia hắn quả thực liền sống ngủng phí thời gian dài như vậy. Người nọ trong lòng nghĩ như thế, dù sao cái này lý ra cũng là đại ác không làm, tiểu ác không ngắn, chỉ không chết người nhưng là lại ghê tởm người chết. Vừa lúc, hiện tại chính hắn làm cho toàn thôn nhi người trước mặt nói này, này thờ phụng phong kiến mê tín nói, cứ như vậy đều còn không thể đem hắn kéo đi dạo phố, làm hắn tiếp thu một chút đại gia trường phạt nói, hắn sợ là sẽ hối hật chết. Có người đi đâu, nào đó từng bị Lý Gia ước hiếp quá thôn dân đều sôi nổi đứng ra nhận đồng người nọ nói, ở bọn họ nghĩ đến, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, hắn Lý Gia liền tính là khinh thiện sợ ác, cũng là không nhớ được bọn họ những người này, về sau liền tính là muốn trả thù, cũng không dễ dàng như vậy chuẩn xác tìm được bọn họ không phải. Mỗi người đều báo như vậy tâm lý, đứng ra tỏ vẻ Lý Tiểu Lưu nên kéo ra ngoài dạ phố, thôn trưởng thấy vậy, cũng là trong lòng cười khổ. Nhiều người như vậy đều cảm thấy hắn hẳn là bị kéo đi dạo phố, có thể nghĩ, lý ra là làm nhiều ít tác sự, cơ hồ đem trong thôn mọi người ra đều cấp đắc tội thấu, nếu không, vì sao hiện tại lúc này liền một cái đứng ra hòa giải người đều không có đâu. Nhìn đến tình huống như vậy, thôn trưởng cũng không dám lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, loại này sự phẫn nộ của dân chúng nếu là không cho bọn họ phát tiết ra tới nói, bọn họ không chuẩn sẽ đem lửa giận nhắm ngay hắn cái này làm thôn trưởng. Vì cái gì đâu. Bởi vì rõ ràng có cơ hội trừng phạt bọn họ muốn xử phạt người, nhưng hắn thôn trưởng này lăng lạ ở kia không lên tiếng, làm cho bọn họ vô pháp trả thù. Sai, còn không phải là hắn thôn trưởng này sao? Bởi vậy, hắn thật mạnh cụ một tiếng, mới nói, các hương thân, yên lặng một chút, các ngươi yên lặng một chút, các ngươi đề nghị, ta cho rằng có đạo lý, hiện tại là hòa bình xã hội chủ nghĩa thời đại, chúng ta phải có khoa học tinh thần. Giống Lý Tiểu Lưu loại này như cũ tin tưởng vững chắc phong kiến mê tín người, nên bị kéo đi dạ phố, làm hắn tỉnh lại một chút chính mình sai lầm chỗ. Như vậy, hiện tại ra tới vài người, đem Lý Tiểu Lưu kéo đi cạo đầu đi. Thôn trưởng nói tới đây, trong lòng cũng có chút hụt hẫng hắn thật cảm thấy Lý Tiểu Lưu hẳn là đã chịu chút trừng phạt, nhưng là đi, kia nếu là hắn chủ quan thượng muốn xử phạt hắn, mà không phải bị người buộc xử phạt người nột. Đáng tiếc, Hiện tại tình thế không ở hắn trong lòng bàn tay, tuy rằng hắn ở trong thôn uy vọng không nhỏ, nhưng đại gia hỏa cùng nhau phát động tới chống lại hắn nói, hắn thôn trưởng này cũng liền tính là làm được đầu, cho nên, hắn hiện tại là cho cái kia cô nương tạo thế buộc làm này đắc tội với người sự tình a. Mặc thu nương tuy rằng bị sợ hãi, người cũng bị nàng trưởng phu kéo vào trong phòng không cho nàng ra tới, nhưng là vừa nghe đến thôn trưởng nói, muốn em con của hắn kéo đi dạo phố nàng liền nóng nảy. Đem cửa phòng gõ đến kêu kêu một cái tiếng vang rung trời à, liền nàng cái kia kính nhi, phảng phất là muốn giữ cửa đều cấp tạp lạn dường như. Di, thôn trưởng, có phải hay không có người không hài lòng đại gia ý tưởng a? Liệu như yên có biết là chuyện như thế nào, bởi vậy, nàng lại từ từ mở miệng, ngươi mạc thu nương không phải tưởng đem ta cô cô tinh kế thành nhà các ngươi tức phụ, đến lúc đó tưởng như thế nào xoa liền như thế nào xoa. Dường như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ sao. Hiện tại, ta liền phải như vậy đối với các ngươi Ta xem các ngươi có thể như thế nào. Không xong, này nếu là lại làm Mạc Thu Nương ra tới. Tiêu cái này không biết chỗ nào tới tiểu cô Nương nghe được nàng thanh âm. Sợ là lại muốn đem nàng lộng đi dạo phố. Tuy nói kia Mạc Thu Nương xác thật làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một phụ nhân. Nếu là đem nàng cũng kéo đi dạo phố. Không khỏi làm được quá mức. Bởi vậy hắn vội vàng nói, tiểu đồng chí hiểu lầm nói xong lại chạy nhanh đối chung quanh xem náo nhiệt các hương thân nói, các hương thân, tới vài người, đem Lý Tiểu Lưu trói lại, sau đó mang theo hắn ở trong thôn truyền vừa chuyển. Trên thực tế, bọn họ trong thôn thật đúng là không như thế nào phê đấu hơn người, cái này Lý Tiểu Lưu cũng coi như là khai khơi ròng. Mất công hiện giờ mang hồng tụ trương tiểu binh nhi còn cũng không có xuất hiện, nếu không... Phòng trừng này lý ra cái thứ nhất liền sẽ hưởng ứng, sau đó đi đương tiểu hướng vệ, cuối cùng, còn không phải cả ngày du tẩu ở trong thôn, tóm được người liền nhào lên đi, chuẩn bị đem người cắn xuống một miếng thì tới. Thôn trưởng nơi nào tưởng được đến tương lai còn có như vậy một loại thần kỳ chức nghiệp đâu. Bởi vì hắn không biết, cho nên hắn không biết hắn hôm nay làm sự tình, thật là làm lý ra cấp kỵ hận thượng, bởi vậy, cái kia thần kỳ chức nghiệp vừa ra tới. Thôn trưởng liền đầu một cái tao hương. Lúc này đây, thôn trưởng nói âm rơi xuống, liền lập tức có vài tên đại hán đứng ra hướng Lý Tiểu Trốn qua đi. Lý Tiểu Lưu tuy rằng thân thủ tương đối linh hoạt, nhưng nhìn nhìn dặm dặm thôn dân, hắn từ bỏ đảo tẩu ý niệm, bởi vì hắn thực minh bạch, thoát được quá hòa thượng trốn bất quá miếu, hôm nay hắn có thể chạy, nhưng hắn dù sao cũng phải hồi trong thôn, chỉ cần trở về, hắn bỏ chạy bất quá. Chương 662, như vậy Huyền Huyền đâu? Nghe bên ngoài động tĩnh, trong phòng mạc thu nương càng là nóng nảy, giữ cửa bang đến bạch bạch vang, mất công nhà bọn họ môn đủ rán chắc, nếu không liền nàng này tạp phát, sợ là đến giữ cửa cấp tạp phá, nàng trong lòng là thật xuất ruột, đại nhi tử vừa mới như vậy không giống như là trang, tiểu nhi tử lại phải bị kéo đi dạo phố, nàng đây là làm cái gì người ta? Giờ khắc này, nàng mới có chút hối hận chính mình ngày thường không có nhiều làm tốt hơn sự, nhìn xem hiện giờ. Liền một cái giúp đỡ nhà mình người nói chuyện đều không có, bọn họ này toàn ra người có thể qua đến như thế cảnh giới, cũng thật là rất lợi hại, nghĩ đến đây, mặc thu nương nước mắt liền xoát xoát đi xuống rớt, xem đến nàng nam nhân trong lòng cũng không phải cái tư vị. Thu nương, ngươi đừng chụp đi, ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng vô dụng à, ngươi cũng đừng đi ra ngoài thêm phiền, còn có, ngươi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào hảo hảo lại đột nhiên biến thành cậu tê Ngươi có phải hay không giả vờ? Lý Đại Thuận tỏ vẻ hắn bà nương là cái cái gì đến tính hắn vẫn là rất rõ ràng. Chính là lúc này đây, Lý Đại Thuận lại là đã đoán sai, hắn bà nương cũng không có làm bộ làm tịch, nàng vừa mới cũng thật sự muốn mắng chết hứa đại nha cái kia tiện nhân. Đáng tiếc chính là, nàng thành âm liền không thể hiểu được thay đổi, đối này, nàng chính mình cũng thực không thể hiểu được, thậm chí hoảng sợ thật sự. Nghe được Lý Đại Thuận nói, Mạc Thu Nương nước mắt lưu đến càng hung. "Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, gâu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, liền như vậy không thể hiểu được thanh âm liền thay đổi." Mạc Thu Nương nói như thế, nhưng vọng lại thanh âm vẫn như cũ là gâu gâu gâu thanh âm. Chẳng qua, lúc này đây nàng học thông minh, đem âm lượng phóng thật sự thấp, bởi vậy, cũng chỉ có Lý Đại Thuận nghe được. Đương nhiên, còn có một người người cũng nghe tới rồi, người này Tự nhiên chính là liều như yên, bất quá, nàng lại không có tính toán đem cái này mạc thu nương làm ra tới, nàng sắc thật trướng mắt thật sự, tâm cũng thực ác, bất quá, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng đều đem sống ở lo lắng để phòng bên trong, như vậy, mới càng hả giận một ít. Nghe được bà nương vọng lại thanh âm như cũ là cầu tiếng kêu, lý đại thuận thiệt tình cảm thấy trong lòng có vạn ngựa đầu đàn chạy như điên mà qua, nhà bọn họ đây là đắc tội nào lộ thần tiên A. Hắn này bà nương thế nhưng biến thành sẽ phát ra cẩu tiếng kêu quái vật này, nàng hay là thật là chúng ta. Nhưng tưởng tượng đến nhi tử vừa mới nói ra những lời này đó lúc sau đã bị kéo đi dạ phố, hắn sẽ không sợ đem lời này nói ra. Mất công bà nương lúc này cũng không có đả thương người ý niệm, cũng không biết nàng phát điên tới, có thể hay không liền chính mình cũng bị thương. Nghĩ đến đây, lý đại thuận tiện cảm thấy ngốc tại trong phòng thập phần nguy hiểm, hắn nghĩ nghĩ, mới nói. Thu nương, ngươi xem như vậy hảo đi, ta đi ra ngoài nhìn xem tiểu lưu, ngươi liền ngốc tại trong phòng chỗ nào đều không cần đi. Nói tới đây, hắn liền thấy mạc thu nương một cái kính lắc đầu, tựa hồ nhất định phải đi ra ngoài tưởng tử, hắn tức khắc tận tình khuyên bảo khuyên đủ, ngươi nói ngươi hiện tại cái dạng này, liền tính là đi ra ngoài cũng chỉ là thêm phiền, ta đi ra ngoài, tốt xấu có thể vội được với chút vội, không cho bọn họ đối chúng ta tiểu lưu quá tàn nhẫn, ngươi cảm thấy đâu. Hắn vừa nói, trong lòng lại quyết định chú ý nếu muốn biện pháp đem Mạc Thu Nương bó lên, bởi vậy, hắn một bên nói, một bên chậm rãi sờ vào Mạc Thu Nương bên người, Mạc Thu Nương tựa ở suy xét trượng phu nói, bởi vậy cũng không có chú ý tới Lý Đại Thuận động tác, đương nàng cuối cùng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, mới chậm rãi gật đầu khi, Lý Đại Thuận trực tiếp liền bổ về phía nàng cái hót, đương nói, hắn phách đến kêu kêu một cái mau chuẩn, tàn nhẫn, chỉ một chút, liền đem Mạc Thu Nương cấp chủ. Hôn mê bất tỉnh, nhìn ngã trên mặt đất Mạc Thu Nương, Lý đại hài lòng trung thật dài ra một hơi, theo sau liền tìm tới dây thường đem Mạc Thu Nương cấp trói lên, sau đó lại tùy tiện tìm miếng vải nhét vào nàng trong miệng, lúc này mới xem như yên lòng, kể từ đó, nàng liền vô pháp nhi ở trong phòng làm xuất động tinh tới, cũng liền sẽ không khiến cho bên ngoài người chú ý. Làm xong này đó, Lý đại thuận lúc này mới ra cửa, chỉ là vừa ra khỏi cửa. Liền nhìn đến cái kia xinh đẹp đến cùng tiên nữ nhi dường như cô nương chính ngồi sổm đại nhi tử trước mặt, tựa tự cấp hắn trần trị giống nhau, mà tiểu nhi tử, đã bị người trói go, trên lưng còn cắm mấy cái bài bài chữ chính ngồi sổm gấp tường, tựa hồ hiện tại cũng không tính toán đem hắn kéo vào trong thôn du một vòng nhi bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là muốn nhìn một chút cái kia cô nương là như thế nào cấp dòng nước xiết chỉnh trần trị, nghĩ đến đây. Lý Đại Thuận chỉ ở trong lòng khẩn cầu nàng không cần trưa khỏi Đại Thuận, nói cách khác, nhà bọn họ từ hôm nay trở đi liền thật sự mất mặt ném về đến nhà, tinh kế một cái thanh niên trí thức đều không có tinh kế đến không nói, ngược lại là chính mình là tao hương, sớm biết rằng, liền không nên hương cái này liều an tĩnh động thủ. Hứa đại nha tự nhiên nhận thức liều như yên, chẳng qua, trước kia thấy này tiểu cô nương thời điểm, cũng không phát hiện nàng như vậy đẹp nột, sách. Thật thật là nữ đại mười tàm biến, càng đổi càng tốt xem nột. Ngươi nói Lý Tiểu Phân nàng là như thế nào dưỡng nữ nhi, như thế nào có thể dưỡng đến như vậy hảo đâu. Nô, no, nghe đệ muội nói nàng không phải đi hàng không học viện học tập đi sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nột. Nghĩ đến đây, nàng rôi tay hướng nhà mình nhi tử vây vây tay, chuẩn bị đem hắn chiêu lại đây hỏi một chút tình huống, nhưng nào hiểu được tần tiểu hải đều đương không phát hiện dường như, hiểu con không ai bằng mẹ. Phản chi cũng thế, tần tiểu hải đương nhiên biết nhà mình mụ mụ muốn hỏi gì, hắn còn muốn hỏi đâu, nhưng dọc theo đường đi lăng là không tìm cơ hội hỏi, cái này kêu hắn như thế nào trả lời. Còn không bằng đường không phát hiện đâu. Hừ, cái này tiểu tử túi, thật là trưởng thành, cánh nạnh, đều không mang theo để ý tới người. Hứa đại nha trong lòng kêu kêu một cái khí nha, ngươi nói ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, lại đây nói cái lời nói ngươi sẽ chết ra. Kêu ngươi tiêu ngươi phần gì bọn họ tới, kết quả đâu? Liên mang theo tiểu yên lại đây, ngươi đây là muốn quậy kiểu gì? Bất quá sao, tốc độ này nhưng thật ra mau thật sự, tính tính, hai tử lớn, có chính mình chủ kiến ý tưởng, nàng cũng quản không như vậy nhiều, cùng lắm thì, quay đầu lại hỏi lại hàn bái. Sách, cái này lý dòng nước siết tự không chế năng lực thật là không được, ngay cả sao điểm nhi đau đớn đều đem chính mình trở thành cái dạng này. Hắn nếu là trảo đến lại tàn nhẫn chút, đại gia lại kéo một kéo thời gian, sợ thật sự muốn mất máu quá nhiều mà chết, Liễu Như Yên tùy ý nhìn lướt qua lý dòng nước xiết, trong lòng lại là khinh thường thật sự, liền điểm này nhi năng lực, cũng tưởng tính kế nhà mình cô cô, thật là ăn gan hùm mật gấu. Chuẩn tay cấp lý dòng nước xiết uy một cái dược, Liễu Như Yên trong trẻo thanh âm mới vang lên tới nói, các hung thần, ai có thể cấp đánh chút thủy tới a bắt đến người này trên người a, chỉ cần cho hắn bắt chút huyết Đem trên người hắn nước bùn tẩy sạch, hắn liền không có việc gì làm. Cô nương, ngươi đây là ở đầu chúng ta sao? Cái này lý dòng nước xiết vừa mới chính là chảy như vậy nhiều máu, phía sau liên thanh vang đều không có, ngươi liền ném một viên không biết là gì đồ vật tiến trong miệng của hắn, sau đó làm chúng ta múc nước cho hắn hừng hực soát soát một chút, hắn là có thể hảo. Thật sao nghe tới như vậy huyền đâu? Được rồi, ta đi múc nước. Bởi vì có chút hoài nghi cô nương này nói, cho nên trong viện người tuy rằng nhiều, nhưng lại không ai nguyện ý động. Bất quá, thần tiểu hải nhưng thật ra rất tò mò cái này nghe nói rất lợi hại tiểu cô nương rốt cuộc có gì lợi hại chỗ. Bởi vậy lên tiếng sách lên hai thùng nước liền đi múc nước. Chương 663, tiếp tục trang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao vậy? Vì cái gì trên người như vậy lạnh? Lạnh băng nước lạnh tự đỉnh đầu tới hạ. Lý dòng nước xiết một cái kích xối liền tỉnh, mở to mắt có loại không biết đêm nay là năm nào cảm giác, xung quanh một mảnh yên tĩnh, hắn chỉ nhìn đến Tần Tiểu Hải xách theo một con thùng nước đứng ở trước mặt hắn. Lập tức đã đi xuống ngẻ dựng, nhanh chóng lui ra phía sau hai bước nói, "Tần Tiểu Hải, ngươi muốn làm sao?" "A, không đúng, chính mình toàn thân tựa hồ đều ướt." Hắn bất động con hảo, vừa động, tức khắc liền cảm giác được chính mình cả người lạnh lạnh, tối đầu vừa thấy Nhưng còn không phải là quần áo quần đéo đất sao, tức khắc cả giận nói, hảo ngươi cái tần tiểu hải, cũng dám bắt ta, tìm tấu đúng không? Hắc, như thế nào, ngươi muốn động thủ đánh người A? Cũng không nhìn xem hiện tại là gì thời điểm. tân tiểu hải mới không sợ hắn đâu, cười hắc hắc, trong thanh âm lộ ra khác cảm xúc, chỉ là trong lòng lại là kinh ngạc cực kỳ, thế nhưng, thế nhưng thật sự như nàng theo như lời, chỉ cần cho hắn tới cái lạnh tấu tim, hắn liền có thể tỉnh lại. Trung quanh các thôn dân cũng đều xem ngây người, không thể tin được nói, ta thiên, lý dòng nước xiết thế nhưng thật sự một xô nước tới đi xuống liền biến sống băng loạn ngẻ, cái kia cô nương rốt cuộc là người nào, ta thấy thế nào, rất là có chút kia gì đâu. Người nọ vốn dĩ tưởng nói có điểm thần, nhưng là ngẫm lại lý tiểu lưu, vẫn là chưa nói ra tới, hắn nhưng không nghĩ đi dạo phố. Đúng vậy, người này thật là tuy rằng người nọ chưa nói đem phía sau nói nói xong, Nhưng người khác lại là nháy mắt đã hiểu, chuyện như vậy, bọn họ lại không phải chưa làm qua, chẳng qua là không dám trắng trợn táo bạo nói ra thôi, đặc biệt là, bên cạnh còn có cái bị trói lý tiểu lưu ở đằng kia ngốc đầu, bọn họ nhưng không muốn biến như vậy. Còn không phải sao, không nghĩ tới biện pháp thế nhưng như vậy đơn giản, vừa mới chính là đem ta khiếp sợ đâu lý dòng nước xiết vừa mới kia bộ dáng thật là quá thẳng chút, bất quá hiện tại càng khôi hài chút, hắc, hắc hắc. Đồng dạng, cũng có người nhìn đến lý dòng nước xiết bộ dáng hơi kém cười ra tiếng tới, thật sự là, hắn hiện hình tượng thật là quá khôi hài. Bởi vì phía trước liền cùng cái tượng đất nhi dường như, sau lại lại bị rót một số nước, cho nên hiện tại lý dòng nước xiết ra, thật liền cùng cái bùn con khỉ dường như, rất giống cái dưa hề hề dưa hoa tử, nhưng không phải khôi hài cười sao, kỳ thật ra, có chút người đều lặng lẽ cười, chẳng qua tiếng cười lại biến mất ở đám người ngạc nhiên thanh bên trong thôi. Nghe được chung quanh thanh âm, lý dòng nước xiết ngây người, đồng nhiên nhớ tới phía trước sự tình tới, sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi, nhưng mà, bởi vì hắn trên mặt toàn là nước bùn, bởi vậy nhưng thật ra không có gọi người nhìn ra tới, hắn hướng đoàn người chung quanh nhìn lại, thực mau liền thấy được đứng ở trong đám người liêu an tĩnh, nàng thế nhưng còn an ổn đứng ở nơi đó. Ta mẹ như thế nào không có đem nữ nhân này lộn về nhà đi? Còn có, Tiểu lưu đâu? Hắn ánh mắt ở trong đám người tìm hỏi, không một lát liền nhìn đến xúc ở trong góc bị người bó đến vững chắc Lý Tiểu Lưu. Hắn không cấm kinh ngạc nói, Tiểu Lưu, ngươi đây là như thế nào? Là ai? Ai cột lấy ta đệ? Lan ra đây cho ta. Thôn trưởng mắt trợn trắng nhi, Lý dòng nước xiết đây là gì ánh mắt? Lăng là đem hắn như vậy một cái đại người sống cấp xem nhẹ qua đi, nhìn thấy hắn đều không mang theo thu liễm một chút. Hừ! Mất công ta phía trước còn tưởng thiên giúp các ngươi toàn hẳn ra, ai biết các ngươi thế nhưng mỗi người đều như vậy không biết cố gắng, gì vãng năng lực đều đi đâu vậy. Khu! Lý dòng nước xiết, ngươi tại đây hả tồn nào gì đâu. Lý Tiểu Lưu công nhiên thờ phụng phong kiến mê tín, cùng bài trừ phong kiến mê tín này một cái tương vi phạm, cho nên mọi người đều cho rằng hắn hẳn là bị kéo lại dạ phố. Như thế nào, ngươi là có ý kiến sao? Ngươi nếu là có ý kiến có thể cùng hắn đổi một đuổi, kéo người đi lưu phố, đổi hắn lưu trong nhà như thế nào. người này tâm tình một không hảo đâu, ngự khí tự nhiên cũng liền sẽ không như vậy bình thản. nhìn xem thôn trưởng biểu hiện sẽ biết, dù sao nột, hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch. bên kia chạm cái kia mang theo anh khí cô nương phỏng trường chính là muốn nhìn đến như vậy kết quả. nếu không, vì sao gần nhất nàng liền nói những cái đó nghiêm trọng nói? gì? ta liền đau ngắt dịu đi trong chốc lát. Như thế nào sự tình liền biến lớn như vậy đã phát, liền thôn trưởng đều tới. Nghe được thôn trưởng nói, lý dòng nước xiết lúc này mới chú ý tới thôn trưởng tồn tại, trong lòng thẳng phạm nói thầm, mẹ nó thật là vô dụng, đều làm thôn trưởng chạy đến, kia chuyện này còn có thể hoàn thành cái dám A, tiểu lưu đều cấp đáp đi vào. Nhưng muốn cho hắn thay thế đệ đệ đi dạ phố, lý dòng nước xiết tỏ vẻ, hắn không muốn. Vì cái gì? Bởi vì lý dòng nước xiết không thiếu ở đường thôn nhi nhìn đến dạo phố người là cái cái dạng gì kết cục, bởi vậy hắn biết rõ đi dạo phố hậu quả là cái gì, cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn cùng đại đệ đệ chịu hình. Chỉ là trong lòng oán trách tiểu lưu, như thế nào như vậy không cẩn thận, làm người bắt lấy cớ, đồng thời, hắn trong lòng lại có chút không rõ, không rõ cái gì đâu. Tự nhiên là không rõ ngày thường tương đương cơ linh cẩn thận tiểu lưu. Lúc này đây vì cái gì sẽ bị bắt lấy câu chuyện, tài đến thảm như vậy, trước kia bọn họ cũng không phải không có đối mặt quá thôn trưởng, khá vậy đều bình yên vô sự hôn đi quá à. Này trong đó, rốt cuộc ra chuyện gì? Còn có, ta mẹ đâu? Lý dòng nước xiết nhìn một vòng, lại không có nhìn đến mẹ nó mạc thu nương, trong lòng một đột, có loại không tốt lắm dự cảm, mẹ nó nhưng đừng cũng phạm vào chuyện gì, gọi người bắt lấy cớ đi. Đáng thương ly dòng nước xiết đến bây giờ cũng không biết, mẹ nó hiện tại đang bị hắn ba chói gô cột vào trong phòng, hắn càng không biết, lúc này, tìm mẹ nó cũng là vô dụng, tìm ra, ngược lại đối bọn họ một nhà càng vì bất lợi. Đương hắn thu hồi tầm mắt ghi, đột nhiên liền thấy được đứng ở nơi đó liêu như yên, tức khắc đôi mắt đều xem thẳng, liền kém chảy nước miếng, hắn chưa bao giờ biết, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy đẹp cô nương, nếu là biết đến lời nói. Biết đến lời nói, đã sớm nghĩ cách tính kế thượng, đáng tiếc, hắn không biết, tạo thành nhà bọn họ biến thành hiện tại cục diện người, chính là trước mắt cái này xinh đẹp cô nương. Liêu như yên vô ngữ, nhiều người như vậy thấy nàng, cũng chưa nói giống lý dòng nước xiết như vậy đều xem thẳng mắt ta, xem ra, người này chịu giáo huấn còn chưa đủ, hừ. Nghĩ đến đây, liêu như yên trực tiếp liền ở đem phía trước đau nhất phía trước sở hữu ký ức hiện trường hoàn nguyên cấp lý dòng nước xiết. Làm hắn lại lần nữa cảm thụ một chút đau đớn tư vị Ngao Đau đau đau đau đau Cho nên liền tại hạ trong ngáy mắt Lý dòng nước siết lại bắt đầu ôm gọi đau Nhưng lúc này đây Thân thể hắn lại không có cái loại này Lại ma lại đau cảm giác Bởi vậy hắn cũng chính là ôm đầu Ở đằng kia hạt đều Là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới Cái này lý dòng nước siết là ở gào khan Không khỏi đều đứa môi Thầm nghĩ, tấm tắc Lại bắt đầu trang Còn trang đến rất giống như vậy hồi sự Nhi. Xem ra, này lý do người cũng có bất đồng tâm thời điểm sao? Còn tưởng rằng hắn sẽ thực giảng nghĩa khí thế lý tiểu lưu đi dạo phố đâu, lại vô dụng, hai anh em bình quán này dạo phố chuyện này cũng thành nột, nhưng hắn thế, nhưng vì không đi dạo phố lại tới trang đau, lừa ai đâu? Khi bọn hắn còn tin hắn làm bộ làm tịch sao? Chương 664, trải qua. Ngồi xổm trong một góc lý tiểu lưu, đang nghe đến thôn trưởng nói khi Nói là trong lòng không gì ý tưởng đó là không có khả năng, nhưng là nhìn đến hắn đại ca biểu hiện khi, trong mắt mong đợi thần sắc liền một chút một chút giảm đạm xuống dưới, trong lòng tự dễ cười, cũng là, bọn họ này toàn ra, thuật nhìn đoàn kết thật sự, nhưng nội bộ rất nhiều vấn đề, người ngoài lại như thế nào có thể biết được đâu. hắn đã sớm minh bạch này đó, bọn họ lại không biết, giờ này khắc này lý do nước xiết, là thật sự tiến vào phía trước ký ức ảo cảnh, Là chân thật cảm thấy chính mình rất đau, rất đau, đều không phải là giả vờ, chính là thân thể hắn đi, lại không có giống như phía trước như vậy, tay cũng không có lại tiếp tục chảo chính mình, hắn cũng chính là ôm đầu ở kia đổi tới đổi lui, cùng nhảy đại thần dường như, chẳng qua trong miệng niệm chính là đau, không phải khác. Hừ, lý dòng nước xiết, ngươi đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ, lại không phải cưỡng chế yêu cầu ngươi thay thế lý tiểu lưu. Nhìn thấy lý dòng nước xiết bộ dáng này, thôn trưởng tự nhiên cũng cho rằng hắn là bởi vì không muốn thay thế lý tiểu lưu, cho nên lại cố kế trọng thi. Ở đây người, sợ cũng cũng chỉ có liều an tĩnh biết cực nhỏ, ai làm lý dòng nước xiết vừa mới bộ dáng sắc thật quá mức chút, chọc giận tiểu yên, tiểu yên cho hắn chút nếm mùi đau khổ ăn cũng là rất có khả năng, liều an tĩnh buông xuống con người, làm bên cạnh hứa đại nha đều nhìn không ra nàng trong mắt thần sắc. Thôn trưởng đồng chí Nếu hiện tại người này cũng tỉnh, chúng ta có phải hay không nên tới nói nói hôm nay chuyện này hẳn là xử lý như thế nào? Vừa mới trở về liếu như yên, nhưng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, có này công phu, nàng đều có thể hảo hảo hỏi một chút nhà mình cô cô khối này thể là chuyện gì xảy ra, nàng nhưng không tin, chỉ bằng lý dòng nước xiết này toàn ra là có thể làm ăn nhà mình cô cô có hại. Vì nhà mình cô cô nhân thân an toàn. Liếu như yên cũng là hoa không ít công phu, vốn tưởng rằng bằng cô cô thân thủ, ở cái này tương đối bình thản lâm thủy thôn nhi sẽ không tái ngộ kiếp trước như vậy chuyện này đâu, không nghĩ tới vẫn là thiếu chút nữa nhi, cũng mất công nàng là ở lâm thủy thôn nhi, có thân cận người chiều ứng, lúc này mới miễn một này thai hoạ, bằng không nột, hừ Nghĩ đến đây, liếu như yên trong lòng liền càng thêm bất mãn, bất quá, nàng cũng không thể liền bởi vì chuyện như vậy liền đoạt nhân tính mệnh, Từ xưa đến nay, ác nhân đều từ ác nhân thu, đãi nàng đem chỉnh chuyện cụ thể trải qua hiểu rõ lúc sau, lại xem muốn xử lý như thế nào chuyện này, bất quá, trước mắt bên ngoài thượng đạo lý vẫn là đến nói rõ ràng. Đúng là, thôn trưởng, xem lý dòng nước xiết cái dạng này, ta tương đương hoài nghi hắn phía trước chính là trang, hiện tại lại tưởng cố kế trọng thi, rõ ràng chính là muốn chạy trốn tránh trách nhiệm, ta tuy là thanh niên trí thức, nhưng thanh niên trí thức cũng là có quyền lợi ở gặp được không công bằng đãi ngộ thời điểm đưa ra ý kiến. Liêu an tĩnh giờ phút này cũng không hề cúi đầu, mà là ngẩn đầu nhìn thẳng thôn trưởng. Lý do nước xiết rất kỳ quái, rõ ràng chính mình cảm giác chính mình rất đau, chính là vì cái gì mọi người đều cảm thấy hắn là ở trang. Hơn nữa, vì cái gì lúc này đây, chính mình đầu như vậy thanh tỉnh, lại vẫn có thể tự hỏi, cũng không giống phía trước kia một lần, giống như là đau muốn chết giống nhau. Căn bản là không có nửa điểm nhi tâm thần có thể tự hỏi. Hắn vốn là đau đến nhắm mắt lại ôm đầu, nhưng nghe đến đại gia nói lúc sau, lại là chậm rãi mở mắt. Sau đó, liền phát hiện mọi người xem hắn ánh mắt quái quái, tựa hồ rất giống là đang xem một cái phát thần kinh người giống nhau. Bọn họ đây là làm sao vậy? Thôn trưởng có chút buồn bực, ta lại không phải cảnh sát, ta tới xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng hắn lại không dám nói như vậy, nghĩ nghĩ, mới đối liều an tính nói. Liêu thanh niên trí thức, vậy ngươi tới nói nói sự tình trải qua, không cần sợ hãi, nếu thật là lý ra người không phải, ta nhất định làm cho bọn họ cho người nhận lỗi. Nhận lỗi? hừ tưởng đều đừng nghĩ, chính mình gì cũng không được đến còn muốn nhận lỗi. hừ nữ nhân này, ai cấp nàng mặt nột? Cũng thật là dám tưởng, tin hay không ngày nào đó hắn đi trong thành tìm mấy cái hồ bằng cẩu hưu cùng nhau tới gõ nàng hát côn. Lý dòng nước xiết ngay vậy. Trong lòng lập tức liền không vui. Hắn lý dòng nước xiết từ nhỏ chính là trong thôn tiểu ba vương. Hảo sao, kỳ thật chính là tên quân đồ. Từ nhỏ đến lớn, hắn muốn lộng tới tay, liền không có lộng không đến. Hảo đi, đó là bởi vì hắn bắt nạt kẻ yếu, tìm đều là mềm quả hồng. ngại, hắn là không dám đụng vào, đâm tay thật sự. Hắn không muốn trêu chọc quá mức khó chơi nhân ra. Nhưng là đi, người trong thôn, đại đa số thấy hắn liền sẽ sợ, vì cái gì đâu. Đó là bởi vì hắn sau lưng còn đứng một đám không nói đạo lý người, đắc tội hắn một cái, hắn cả nhà đều có thể xuất động đi chửi bậy, hoặc là đánh cái giá gì đó đều có. Bọn họ toàn ra lăn lộn nhiều năm như vậy, thật đúng là liền chưa cho nhà ai nói lời xin lỗi. Hiện tại, thế nhưng muốn hắn cấp một nữ nhân xin lỗi, tưởng đều đừng nghĩ. Liêu an tinh thanh thanh giọng nói, bắt đầu nói về chuyện này trải qua, kỳ thật rất đơn giản chính là Lý Dòng Nước Siết một nhà thừa dịp Liêu An Tĩnh không biết chuyện gì xảy ra, mất sức lực thời điểm chuẩn bị đem nàng bắt tiến trong nhà tới cái gạo nấu thành cơm, sau đó lại bức nàng gả cho Lý Dòng Nước Siết, kết quả sao? lại kêu tần tiểu hoa trong lúc vô tình phát hiện sự tình liền phát sinh thành hiện tại bộ dáng này. người trong thôn nghe Liêu An Tĩnh nói, Toan bắt đầu đối nàng lộ ra khác thường ánh mắt, ở cái này nam nữ đều không thể tay trong tay xuất hiện ở trên đường cái thời điểm. Nàng một cái cô nương mọi nhà thế nhưng đem những lời này nói được như vậy lộ liễu, thật đáng sợ là lớn mật cực kỳ, đặc biệt là một ít cô nương già, theo bản năng liền cách xa nàng vài phần. Cùng người như vậy đi được thân cận quá, vạn nhất bị người hiểu lầm cùng nàng giống nhau, nhưng làm sao bây giờ nột? Các nàng còn muốn tìm cái hảo đối tượng đâu? Giống như vậy không lựa lời người, các nàng trong lòng bội phục đồng thời cũng tương đương kinh bỉ. Đừng nói hiện tại, chính là vài thập niên sau, chuyện như vậy nhà gái giống nhau cũng đều là yên lặng nhịn xuống đi. Tuy nói lúc này đây sự tình cũng không có thành công, nhưng là, cứ như vậy làm cho đại gia hỏa mặt nói ra, cũng thật sự yêu cầu dũng khí, nếu là đổi thành trước kia liều an tĩnh, bởi vì từ nhỏ giáo dưỡng vấn đề, có lẽ sẽ không nói đến như thế lộ liễu, như thế thản nhiên, nhưng là, trải qua đủ loại sự tình lúc sau, nàng lại cảm thấy, cần thiết muốn hán vệ chính mình tôn nghiêm, thanh danh tuy rằng quan trọng, nhưng tôn nghiêm càng thêm quan trọng. Cô cô còn có chút sự tình cũng không có nói ra tới a. liếu như yên trong lòng thở dài, không biết nàng trong lòng là như thế nào tưởng, nhưng nếu nàng cũng không có đương trường nói ra, nàng cũng liền không hỏi, đại nơi này sự tình xử lý xong rồi, hỏi lại cũng không mượn, dù sao muốn hại nhà mình, cô công người, liền tính đi đến chân trời góc biển, nàng cũng muốn cho nàng trả ra tới. Sự tình chính là như vậy, cuối cùng bọn họ còn muốn ngoa ta, cho nên chuyện này không thể cứ như vậy lừa gạt qua đi. Nói tới đây, Liêu An tĩnh một đôi thu đồng trong mắt thoáng hiện kiên định quan mang, chính mình tôn nghiêm, chính mình cần thiết hãn vệ, như thế về sau mới sẽ không có người dám tính kế nàng. Ít nhất ở cái này trong thôn, nàng có thể ngốc được. Lúc này đây cũng là nàng đại ý, nếu bằng không, chỉ bằng Lý gia này vài người, nàng một giây liền thu phục, tưởng tượng đến người nọ. Nàng con ngươi ánh sáng liền ảm đạm rồi vài phần, tính, về sau không hề tín nhiệm liền cũng là được. Chương 665 Đương Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam vội vàng tới rồi thời điểm, sự tình đều đã giải quyết xong rồi, liễu Như Yên đang ở hỏi Liêu An tính chuyện này ngọn nguồn. Nhưng mà, Liêu An tính lại không muốn nói tỉ mỉ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. thấy biết, liễu Như Yên cũng liền không hề thế hỏi, có một số việc, nàng làm quá nhiều ngược lại không tốt. Nàng tin tưởng nhà mình cô cô trải qua lần này sự tình lúc sau, nhất định sẽ khiến cho vì giới, cho nên đâu, cũng liền cùng nàng liêu nổi lên ở học viện một ít thú sự nhi, sau đó liền nhìn đến nhà mình mụ mụ cùng diệp thúc vội vàng tới rồi, không khỏi nói, mụ mụ, các ngươi đừng như vậy suốt ruột à, cơm ăn được sao? An tĩnh sự tình vì đại sao, Ngươi đứa nhỏ này thật là... Nghe nữ nhi như vậy hỏi, lý tiểu phân trắng nàng liếc mắt một cái... Ở an tĩnh trước mặt nói an cơm sự tình, không phải làm nàng có gánh nặng sao, đứa nhỏ này như thế nào như vậy không ánh mắt nột. Nàng nói xong liền chạy nhanh nhìn về phía liêu an tĩnh, quan tâm nói, an tĩnh à, ngươi không có việc gì đi. Thầm thầm, ta không có việc gì, lần này cho các ngươi lo lắng, thật là quá ngượng ngùng còn trì hoãn các ngươi ăn cơm, như vậy đi, ta trở về làm chút ăn, an cơm trước lại chậm rãi liêu đi. Kỳ thật. Ở nhìn thấy liệu như yên thời điểm, liệu an tính trong lòng liền có nói không nên lời cảm động, nàng tưởng, nếu nàng cũng không có tới nơi này, đương nàng lẻ loi một mình gặp được loại tình huống này thời điểm, tình thế sẽ như thế nào? Chỉ sợ, liền tính nàng có thiên đại năng lực, cũng chỉ có thể đua cái lưỡng bại cầu thương đi. May mà, nàng tới rồi nơi này, nơi này có tiểu yên, có nàng người nhà, còn có, ly chính mình cũng không tính rất xa cha mẹ, cho nên... Nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, không hề làm cho bọn họ thế chính mình lo lắng, ba mẹ tuổi cũng không tính nhỏ, gần nhất còn nghe nói mụ mụ có thai, bởi vậy, nàng cần thiết phải hảo hảo mới có cơ hội đi nhìn xem ba mẹ, chẳng sợ, chỉ là ngẫu nhiên đi xem một cái. Ta tưởng ngươi khẳng định còn không có ăn cơm xong, cho nên cho ngươi mang theo chút tới, cũng đừng lại làm cái gì cơm, tới tới, chạy nhanh sấn nhật ăn, ăn xong chúng ta lại nói a. Lý Tiểu Phân tuy nói gấp đến độ thực, nhưng tưởng tượng đến đại giữa trưa, đứa nhỏ này khẳng định cũng không ăn cơm, lại là một người gặp chuyện lớn như vậy nhì, khẳng định là không ăn cơm, bởi vậy liền cho nàng mang theo chút tới. Người này nột, mặc kệ gặp được cái dạng gì đại sự, đều cần thiết đến ăn cơm, ăn cơm, mới có sức lực nghĩ cách hướng đối, mới có thể lực đi hành động, cũng chính là như vậy một mạch, mới làm Lý Tiểu Phân một người mang theo mấy cái hài tử mấy năm cũng không có ngã xuống có như bây giờ sinh hoạt. Nghe được lời như vậy, nhìn đến thẩm thẩm đưa qua đồ ăn, liều ăn tính lại có loại tưởng rơi lệ xúc động, nếu là chính mình mụ mụ ở chỗ này nói, chỉ sợ cũng là sẽ như thế đi. Chẳng qua, nàng hiện tại không sẽ mất nước mắt làm đại gia lo lắng, cho nên cố nén lệ ý nói, Hảo, Hảo, kia thúc thúc thẩm thẩm còn có tiểu yên đều đến ta chỗ đó đi ngồi ngồi đi. Hành hành, chúng ta ở trong sân ngồi một lát liền thành, ngươi ăn cơm trước, An cơm trước a, đi đứa nhỏ này ký túc xá ngồi ngồi. Lý Tiểu Phân nhưng thật ra không có gì, nhưng là nam ca một đại nam nhân đi giống cái bộ dáng gì, bởi vậy Lý Tiểu Phân là tuyệt không có thể đi theo cùng nhau đi vào, liền ở trong sân ngồi ngồi cũng khá tốt. Liêu An tĩnh băng tuyết thông minh, tự nhiên biết đây là thầm thầm ở thị hiểm, bởi vậy cũng không hề tiếp tục mời, chỉ là nhanh chóng từ trong phòng mang sang mấy cái băng ghế đưa cho bọn họ, sau đó liền bưng cơm. Một ngụm một ngụm ăn lên, ăn một lần, nàng liền phát hiện cơm phía dưới vô trốn thịt. Ấn, trong chốc lát đai thẩm thẩm các nàng đi rồi, đến cùng tiểu yên nói nói đi xem ba mẹ chuyện này nhi, cũng không biết ba mẹ hiện tại thế nào. Một cổ dòng nước gấm du quá tâm, ở nàng trong lòng chát hạ cắn tới, liều an tĩnh lẳng lặng đang ăn cơm, cũng không có nói nương ngữ, nàng không nói một lời lẳng lặng ăn cơm bộ dáng, lại là xem đến lý tiểu phân đôi mắt nóng lên, nhiều hiểu chuyện hài tử a cũng không biết nàng rốt cuộc gặp gì sự, ngày thường như vậy ngoan ngoãn một cái cô nương nhà, hiện tại biến thành như vậy, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Tiểu Yên A, ngươi lại đây. Lý Tiểu Phân quyết định lặng lẽ hỏi một chút nhà mình nữ nhi, an tĩnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng không nghiêm trọng, xem an tĩnh bộ dáng này, không giống như là đã xảy ra cái gì đại sự, nhưng là đi, Tiểu Hải phía trước tới thời điểm như vậy gấp, nàng lại cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Liếu như yên nhún nhún vai, mẹ cũng, ngươi này cũng quá nóng vội điểm sao, chưa chắc ngươi nhỏ giọng kêu ta, an tĩnh tỉ liền nghe không được mại. Bất quá, ai làm ngươi là mụ mụ ngươi lão đại đâu, cho nên, liếu như yên ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi qua đi, ngắm liếc mắt một cái an tĩnh ăn cơm liều an tĩnh, mới nhỏ giọng hỏi, mẹ, làm sao vậy đâu. Lý tiểu phân bạch nàng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này, rõ ràng biết ta hiện tại nhất quan tâm cái gì, còn như vậy hỏi không phải biết rõ cố hỏi sao. Cho nên tức giận keo kiệt nói, làm sao vậy? Còn có thể thế nào nha, an tĩnh nơi này là ra chuyện gì a? Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình tới xem như mau, kết quả tình huống như thế nào đều không có thấy, cũng cũng chỉ có thể hỏi chính mình nữ nhi. Cái này, cũng không phải cái gì quá lớn sự tình, chính là có người tưởng tính kê an tĩnh tỉ tỉ, hơi kém thành công, xong rồi bị tiểu hoa nhìn đến, cho nên được cứu trợ, bất quá bởi vì sự tình có chút đặc thù, cho nên An Tĩnh tỷ tỷ hiện tại ở trong thôn tình cảnh không phải quá hảo, bất quá không có việc gì, An Tĩnh tỷ tỷ là có bản lĩnh người, không sợ điểm này như sự. Liệu như yên tránh nặng tìm nhẹ lại đem sự tình viên một chút, rất nhiều chuyện cũng chưa cấp nhà mình mụ mụ nói, liền mụ mụ tính tình này, nói cũng chỉ là đồ tăng phiền não mà thôi, còn không bằng không nói đâu. Mặt khác, An Tĩnh tỷ phỏng chừng cũng không quá nguyện ý các nàng quá thế nàng lo lắng. Nghĩ đến sẽ tán thành chính mình cách làm Nga, làm ta sợ muốn chết Ta còn tưởng rằng an tính thế nào đâu Nghe xong liếu như yên tân trang quá sự tình Sau khi trải qua Lý tiểu phân lúc này mới thoáng buông xuống chút tâm tới Lại nói tiếp Tiểu hải đứa nhỏ này tùy tiện Cũng không đem sự tình nói rõ ràng Nhưng đem ta sợ hãi An tính không có việc gì liền hảo Không có việc gì thì tốt rồi Nếu là thật ra chuyện gì Tiêu ta như thế nào cùng nàng ba mẹ công đạo Tân Tiểu Hải, phi thường xin lỗi a, cái này nổi ngươi cấp bối, liễu như yên trong lòng yên lặng nhất mãi, trên mặt lại mang theo ý cười nói, cũng không phải là sao, phỏng chừng là Tiểu Hải ca thấy chuyện này quá ít, cho nên đem hắn dọa, hắn mới cảm thấy đây là cái đặc biệt đại chuyện này. Mẹ, ngươi xem hiện tại An Tĩnh tỷ cũng không chuyện gì, nếu không các ngươi đi về trước, ta lại bồi nàng một lát liền trở về. Này, không tốt lắm đâu, các nàng nhưng mới đến đâu? còn chưa nói thượng nói mấy câu liền đi, có phải hay không có vẻ không tốt lắm à. Lý Tiểu Phân Hồ nghi nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng lại cũng không nói lên được. Diệp Nam ở một bên lại là nhìn ra chút môn đạo, thấy Tiểu Yên cố ý chi khai nàng mẹ, ngẫm lại cũng có chút hiểu rõ, liền cũng nói, cũng không phải là, khó được kiến quốc cùng Tiểu Yên hôm nay đều trở về, ta xem không bằng chúng ta đi về trước. Thừa dịp thời gian này đi trong núi lộng tốt hơn cho bọn hắn hảo hảo bổ một bổ. Mặt khác, đến lúc đó lại làm Tiểu Yên cấp an tĩnh cũng đưa Phân lại đây. Nàng hôm nay sợ là bị chút kinh hách, chúng ta này đó trưởng bối ở chỗ này, nàng trong lòng sẽ có áp lực. Chương 666, Cảm tạ. Còn có này cách nói. Lý Tiểu Phân nhìn nhìn liễu như yên, lại nhìn nhìn Diệp Nam, theo sau lại nhìn thoáng qua chính an tĩnh ăn cơm, không nói lời nào liều an tĩnh. Ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói, các ngươi nói cũng có đạo lý, kia thành đi, dù sao hôm nay chúng ta đều là thỉnh giả, như vậy, Tiểu Yên, không bằng ngươi nhìn xem có thể hay không làm an tính cũng thỉnh cái giả, buổi tối về đến nhà ăn cơm. Ừ, tốt, ta nghĩ cách. Liễu Như Yên gật gật đầu, hôm nay ra chuyện lớn như vậy, nghĩ đến đi thôn trưởng nơi đó cấp an tính tỉ tỉ thỉnh cái giả gì đó, hẳn là có thể, đến lúc đó Mang An Tĩnh Tỷ đi đào hoa khe đi vừa đi, giải sâu đào cũng rất không tồi, đây là một cái thu hoạch mùa, nhìn một mảnh được mùa cảnh tượng, tâm tình của nàng hẳn là có thể hảo chút. Nghe được nữ nhi như vậy trả lời, Lý Tiểu Phân yên tâm, lúc này mới đi qua đi đối liều An Tĩnh khinh thanh tế ngữ nói, "An Tĩnh à, kia thẩm thẳm khiến cho tiểu yên ở chỗ này bồi người, nếu có thể nói, buổi tối liền đến trong nhà tới ăn cơm à, muốn thật sự không được, ta khiến cho ngươi kiến quốc ca cho ngươi đưa cơm tới." chính ngươi liền không cần làm ha. Kỳ thật Liễu Như Yên phía trước liền đem Liễu An tĩnh trên người mặt trái hiệu quả giải trừ, cho nên Lý Tiểu Phân cùng Liễu Như Yên bọn họ đối thoại nàng cũng nghe thật sự rõ ràng. Tuy rằng Lý Tiểu Phân tự nhận là nàng thanh âm rất nhỏ, Liễu An tĩnh lại có chút xa, Liễu An tĩnh hẳn là nghe không được các nàng nói chuyện mới đúng. Cho nên nghe được nàng nói như vậy, liền gật gật đầu nói, "Ân, thầm thầm đi trước vội đi, ta không có việc gì." May mắn Tiểu yên tới kịp thời. Nàng lời này nói cũng không sai, cái kia mạc thu nương cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Nếu không có đột nhiên phát sinh dị trạng, phòng trừng hiện tại nàng đều bị nàng mắng đến không dám ngẩng đầu. Ai làm nàng, liệu an tĩnh sẽ không mắng chửi người đâu. Lý Tiểu Phân tự nhiên không có cứ như vậy rời khỏi, ngược lại là đi tần ra một chuyến. Tuy rằng nàng tin tưởng nhà mình nữ nhi, nhưng là nữ nhi nói có chút đổ vật quá mức với mơ hồ. Bởi vậy, Nàng đến đi tìm hứa tẩu tử hỏi một chút cụ thể tình huống, không hỏi không biết, vừa hỏi nhưng đem nàng sợ hãi, nàng cũng không biết, cư nhiên còn có người lá gan lớn như vậy, thiếu chút nữa liền cho các nàng tính kế an tĩnh. Nếu an tĩnh bị bọn họ tính kế tới rồi, kia về sau kêu nàng như thế nào đối mặt nàng ba ba mụn mụn. Bởi vậy, nàng đối phát hiện chuyện này tần tiểu hoa chân thành nói, tiểu hoa, lần này ít nhiều có người, nếu không phải người. Nhà của chúng ta an tĩnh đã có thể xong rồi, hứa tổ tử, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn các ngươi mới hảo, ngày thường liền rất chiếu cố nhà của chúng ta an tĩnh, hiện giờ càng là, càng là tiểu phân, cảm tạ nói nói như vậy nhiều làm gì, chúng ta chính là thân thích, thân thích chi gian giúp đỡ cho nhau đó là hẳn là, ngươi à, liền không cần như vậy khách khí lạc, hứa đại nha xua xua tay tỏ vẻ không cần như thế khách khí, còn nữa nói, Từ liều an tĩnh tới các nàng thôn nhi, nhưng vì các nàng ra mang đến không ít chỗ tốt, mặc dù là không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt nha. Hùng chi, nàng là thiệt tình thích liều an tĩnh, đứa nhỏ này nhìn văn văn tinh tính, nhưng là làm khởi sự tình tới lại tương đương giỏi giang, không chỉ có như thế, còn có thể đủ thúc đẩy cân nào nghĩ ra càng thêm cao sản cùng hợp lý gieo trồng phương pháp, mấu chốt nhất chính là nàng còn sẽ đem này đó phương pháp vô tư dạy cho bất luận cái gì một cái hướng nàng thỉnh giáo người. Như vậy hài tử, tưởng không cho người thích đều khó, cũng liền lý ra cái loại này có khác tâm tư nhân ra, mới có thể nghĩ đi tính kế nàng, mất công bọn họ tính kê không có thành công, nếu không, tốt như vậy một cái hài tử, phải hủy ở bọn họ trong tay, này, ước chừng chính là duyên phận đi, bằng không, nhà nàng tiểu hoa cũng không thể phát hiện chuyện này không phải. Khác lời nói, ta liền không nói nhiều, hứa tẩu tử, về sau trong nhà có chuyện gì, chỉ cần phái người cấp cái tin nhi, có thể làm đến, chúng ta nột, nhất định nghĩ cách đem sự tình cấp hoàn thành, kia hôm nay liền trước như vậy, chúng ta liền về trước, vãng chút thời điểm ta lại bồi an tĩnh lại đây cảm ơn các ngươi. Lý Tiểu Phân tuy rằng là như thế này nói, nhưng trong lòng đã sớm đã bắt đầu tính toán nên bị chút cái gì lễ vật tới cảm tạ tần gia đối an tĩnh chiếu cố đặc biệt là lúc này đây, xác thật là ít nhiều thiểu hoa. Lúc này đây, Diệp Nam rất khó đến cũng không có đánh gãy Lý Tiểu Phân nói, hắn tự nhiên nhìn ra được tới, liều an tĩnh ở liều như yên trong lòng là chiếm cứ một cái cực kỳ quan trọng vị trí, tuy rằng hắn cũng không biết bên trong loành quanh lòng vòng, nhưng hắn nghĩ đến, chỉ cần liều an tĩnh có việc nhì, liều như yên nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi giúp nàng giải quyết, bởi vậy, Lý Tiểu Phân phóng lời nói cũng liền không có gì đều nói không cần cảm tạ, ngươi còn cùng ta khách khí gì? Ngươi nhìn xem ngươi, tới trong nhà liền nước miếng cũng chưa uống liền vội vội vàng vàng phải đi, chờ về sau à, nhất định phải tìm xem cái thời gian tới trong nhà ngồi ngồi, ăn cái cơm xoàng gì đó, hảo đi. Hứa đại nha nhiệt tình thật sự, nàng ngẫu nhiên cũng có thể từ tần tiểu vũ nơi đó nghe được một ít về liêu ra một chút sự tình, bởi vậy rất rõ ràng các nàng ra tình huống. Đại lý tiểu phân hai người đi xa. Lúc này đây đối liều an tính trợ giúp tương đối lớn tần tiểu hoa mới tỏ mò hỏi, mẹ, vừa mới cái kia xinh đẹp đến cùng tiên nữ nhi giống nhau tỉ tỉ chính là Lý A-Z ra nữ nhi sao? Như thế nào cùng Lý A-Z khác biệt như vậy đại nha? ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện đâu, nàng đương nhiên là Lý A-Z nữ nhi lạc, đều nói nữ đại mười tám biến, nàng cái này nha, tất nhiên là càng đổi càng tốt xem lạc, còn coi a nàng ba ba năm đó cũng là cái xoái tiểu hoa chỉ là đi được quá sớm chút, có lẽ liều ra gen hảo đi, ngươi xem, ngươi an tĩnh tỉ tỉ không cũng rất đẹp sao? Hứa đại nha nơi nào rõ ràng liễu như yên biến hóa kỳ thật đi, ở nàng trong chi nhớ liễu như yên cái này tiểu cô nương lớn lên, tựa hồ cũng thực bình thường, như thế nào hiện tại liền lớn lên như vậy đẹp đâu? Sách, thật có thể nói là nữ đại mười tam biến, càng đổi càng tốt nhìn, hơn nữa đi. Trên người nàng còn có một loại nói không nên lời khí chứ, nói như thế nào đâu, phi thường anh khí. Nàng nha, liền hy vọng nhà mình nữ nhi trên người mang theo như vậy anh khí, chỉ là à, nàng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nữ nhi, trong lòng thở dài một hơi, đời này nàng sợ là không, cái này hy vọng nhìn đến nhà mình nữ nhi trên người xuất hiện như vậy khí chứ, chỉ hy vọng à, nàng về sau đi nhà chồng không chịu khi dễ, nàng liền cảm ơn trời đất. ân. An tĩnh tỉ tỉ sắc thật đẹp, mẹ, ngươi là tưởng an tĩnh tỉ tỉ làm ta tẩu tử sao? Tân tiểu hoa trong mắt tràn đầy bát quái chi hỏa, nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu nói, mẹ, ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta, ta sẽ không nói cho người khác, chính là mưa nhỏ tỉ tỉ, ta đều sẽ không nói. Hứa đại Nha gõ một chút nhà mình nữ nhi cái chán, cái này đứa bé lanh lợi, nhưng thật ra kêu nàng nhìn ra chính mình tâm tư, bất quá sao? Chuyện như vậy nói ra đối an tĩnh không tốt, cho nên nàng chỉ lắc đầu nói, tiểu nha đầu tưởng gì đâu. An tĩnh cái kia cô nương à, sắc thật thực hảo, chỉ là ngươi ca đi, sợ là không xứng với nàng nột. Đây mới là hứa đại nha trong lòng nhất không đế địa phương, tuy rằng liều an tĩnh là xuống nông thôn tới thanh niên trí thức, nhưng nàng nhất cử nhất động đều có thể đủ nhìn ra được tới nàng là chịu quá tốt đẹp giáo dục hài tử, không giống nàng loại này ở nông thôn phụ nhân. Có thể nhận, có thể viết tên của mình liền tính là tốt, tựa như tiểu hoa, cũng cũng chỉ là thượng cái tiểu học, cũng chưa tốt nghiệp. Tiểu hải tuy rằng đọc đến nhiều chút, nhưng thành tích cũng liền như vậy, tuy rằng ngày thường làm việc nhi cũng rất kiên định, nhưng hắn tâm tư, chính là cái này mụ mụ cũng có chút sờ không chuẩn, cho nên a vẫn là đừng nói bậy hỏng rồi an tính thanh danh, vốn dĩ, gặp được hôm nay chuyện như vậy lúc sau, liều an tính thanh danh liền đã đại đại có tổn hại. Sau này à, sợ là dám cùng nàng lui tới người liền càng thiếu. Chương 667, Pháp khí. Không đề cập tới hứa đại nha hai mẹ con nói chuyện, chính là rời đi sau Lý Tiểu Phân cũng là đã lo lắng lại nghĩ mà sợ nói. Nam ca, ngươi nói một chút, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người đâu. An tĩnh kia hài tử thật tốt ta, thế nhưng cũng có thể đưa tới như vậy tính kế. Này thật là, ít nhiều tiểu hoa kia hài tử. Ta hiện tại ngẫm lại phía sau lưng đều lạnh cả người. Lúc này mới nào đến nào a? Diệp Nam trong lòng như vậy nghĩ, hắn từng gặp qua sự tình quá nhiều, đừng nói dâu gia người ngoài tính kế, chính là thân nhân chi gian, cho nhau tính kế kia cũng là cực kỳ bình thường chuyện này, giống như vậy tính kế ở trong mắt hắn, cũng chỉ có thể là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Xem đi, hiện tại kia người một nhà không phải bại lộ sao? Như thế thô Thiển tính kế Cung cũng chỉ có thể tính kế một chút Liêu An Tĩnh như vậy tiểu cô nương thôi, chỉ là làm Diệp Nam Kỳ quái chính là, cái kia nhìn Ôn Nhu huyền chuyển Liêu An Tĩnh, kỳ thật cũng không có nàng nhìn lại như vậy dễ dàng bị người tính kế a. Chuyện này, ở hắn xem ra sắc thật còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nếu tiểu Yên cũng không có theo chân bọn họ giảng này đó, nghĩ đến hẳn là chính mình có ý tưởng. Bất quá hắn vẫn là gật đầu nói, "Đúng vậy, rời đi người nhà cùng quen thuộc địa phương." Nữ đồng chí, đặc biệt là diện mạo rất tốt nữ đồng chí ở bên ngoài nói, xác thật dễ dàng lọt vào tính kế, cũng mất công an tĩnh là ở lâm thủy thôn nhi, có tần gia coi chứng chút, bằng không nột, lúc này đây chỉ sợ thật sự không xong. Nói tới đây, hắn lại bổ sung nói, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nghĩ đến trải qua lúc này đây sự tình lúc sau, nàng chính mình cũng sẽ hấp thụ giáo hấn, mặt khác, ta xem tiểu yên kia hải tử cũng thực quan tâm an tĩnh. Nói vậy các nàng hai cái sẽ thâm nhập tự hỏi một chút chuyện này, này đối với các nàng tới nói kỳ thật cũng coi như là chuyện tốt, có thể làm các nàng lấy làm cảnh giới, cho nên ngươi à, liền không cần quá lo lắng. Ta như thế nào có thể không lo lắng? Ngươi nói một chút tiểu yên kia hài tử, rõ ràng chuyện lớn như vậy, lại kêu nàng nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, thật là tức chết người đi được. Tưởng tượng đến vừa mới nữ nhi nói được như vậy bình đạm, Giống như cũng không có phát sinh quá lớn sự tình, Lý Tiểu Phân trong lòng kêu kêu một cái khi a đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, chuyện lớn như vậy còn gạt các nàng này đó đại nhân, nàng muốn làm sao? Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Phân liền càng khí, đi tới đi tới liền nói, không được, ta phải lại qua đi nhìn xem an tĩnh, kia hài tử bị lớn như vậy ủy khuất, ta liền tới đi dạo như vậy một vòng nhi cái gì cũng chưa làm liền đi rồi, thật sự ở không tốt, còn có. Ta phải lại hỏi một chút Tiểu yên vì cái gì muốn gạt chúng ta? Nghe được lời này, Diệp Nam tất nhiên là vâu ngữ cực kỳ, sách, thật là nói phong chính là vũ, nếu Tiểu yên cùng an tính cũng chưa cái gì tỏ vẻ, ngươi một cái đi đều đi rồi người còn chạy về đi làm gì? Tiểu yên không cho chúng ta nói tỉ mỉ kia khẳng định là có nàng chính mình suy tính, ngươi như vậy qua đi chất vấn nàng, chẳng phải là minh bạch nói cho nàng, ngươi không tin nàng sao? Cha mẹ chi gian nếu là thiếu như vậy tín nhiệm, kia về sau còn có thể hay không hòa hợp sinh hoạt ở bên nhau. Ai? Diệp Nam khẽ thở dài một tiếng, vội vàng kéo quay đầu muốn đi Lý Tiểu Phân nói, Tiểu Phân, ngươi đừng như vậy kích động, ngươi ngắm lại, vừa mới ngươi mới nói đi, hiện tại lại khí thế hung hung trở về tính chuyện gì xảy ra. Nói tới đây, hắn thanh em hòa hoang chút lại nói, ngươi tưởng à, Tiểu Yên nàng nếu đối với ta như vậy nhóm nói, kia khẳng định chính là không nghĩ chúng ta quá mức lo lắng, ngươi như bây giờ qua đi, không phải nói rõ ngươi biết chân tướng sao. Cứ như vậy, vậy ngươi làm an tĩnh như thế nào tự xử a? Nàng là cái nữ đồng chí, da mặt rất mỏng, nghĩ đến cũng không muốn kêu thân nhân biết chính mình đã xảy ra như vậy sự. Cho nên chúng ta hiện tại phải làm, chính là làm bộ không biết chuyện này, về sau, nghĩ cách nhiều lại đây nhìn xem an tĩnh kia hài tử, ngày thường nhiều quan tâm quan tâm nàng. Mặt khác đâu, cùng tần gia cũng muốn trô đến càng tốt mới là, như vậy, bọn họ ở trong thôn mới có thể giúp chúng ta nhìn chút an tĩnh, ngươi cảm thấy đâu. Hắn nói được hợp tình hợp lý, Lý Tiểu Phân tuy là lại cấp lại tức, nhưng vẫn là nghe vào trong lòng, nữ hài tử ra mặt sắc thật rất mỏng, chính mình nếu hiện tại liền tiến lên tìm Tiểu yên hỏi cái này chuyện này nói, chỉ biết cấp an tĩnh năng kham, tiêu an tĩnh về sau không thể thản nhiên đối mặt các nàng, cho nên... Nàng lúc này mới gật đầu nói, "Hành, kia chờ mặt sau ta đơn độc hỏi một chút Tiểu Yên." Hóa ra ta nói nửa ngày, ngươi làm một chút cũng không có nghe đi vào a. Mấu chốt nhất chính là không cần đi hỏi Tiểu Yên nột. Diệp Nam nhìn ra được tới, Liễu Như Yên đứa bé kia cũng không phải cái đơn giản, bởi vậy, nàng nếu nói như vậy, kia liền xác thật không muốn làm cho bọn họ biết chuyện này nhi, có lẽ là lo lắng bọn họ đã biết sẽ sốt ruột, cũng có lẽ là cái khác, tóm lại Chính là không muốn bọn họ biết. Chỉ là chuyện này nhi đâu, Diệp Nam cũng không hảo lại nói, nghĩ đến, các nàng mẹ con chi gian, liền tính là hỏi, cũng sẽ không có cái gì quan hệ đi. Dù sao cũng là hỏi chuyện này nhi mà thôi, lại không phải cái gì đại sự nhi. nghĩ đến đây, Diệp Nam cũng gật gật đầu nói, ơn, quay đầu lại có cơ hội lại nói, chỉ là về sau à, chúng ta vẫn là đến thường đến xem an tĩnh kia hải tử mới là. Đúng vậy, may mắn. May mắn tiểu yên về sau liền ở trong huyện công tác, về sau khiến cho nàng nhiều đến xem an tĩnh, các nàng tuổi kém không lớn, nàng tới lời nói, so với chúng ta tới càng tốt. Lý tiểu phân nhận đồng gật gật đầu, nghĩ đến nữ nhi về sau là có thể ở bản địa công tác, nàng trong lòng hỏa khí liền hơi giảm vài phần. An tĩnh tỉ tỉ, ngươi đem cái này vòng tay mang ở trên tay đi. đại liều an tĩnh đem cơm ăn xong, liếu như yên mới móc ra một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút. Giống như là mạn hàng mây che dệt ra tới vòng tay đưa cho nàng, cười nói: "Bởi vì phía trước tưởng tận các loại biện pháp tới làm chính mình người nhà có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên Liễu Như Yên nhưng thật ra đã quên ở trang bị thượng cho chính mình mọi người trong nhà chuẩn bị một ít phòng ngự linh tinh pháp khí, hôm nay nhìn đến Liễu An Tịnh thiếu chút nữa trừ ám tay, cũng là có chút nghĩ mà sợ, bởi vậy, thừa dịp Liễu An Tịnh ăn cơm không đường, Nàng thần thức tiến vào không gian bên trong luyện chế mấy cái diện mạo cấp không giống nhau pháp khí. liêu An Tĩnh vừa thấy, lại là một con tinh xảo đáng yêu dây đằng vòng tay, trong lòng tức khắc vui sướng, tuy là thiện lục dây đằng vòng tay, nhưng nhìn lại phá lệ đẹp, cho nên cười nói, ngươi nhìn xem ngươi, đi ra ngoài trả lại cho ta mang lễ vật, rõ ràng nên ta cái này tỉ tỉ cho ngươi chuẩn bị lễ vật mới đúng. Tỉ, chúng ta tỉ muội chi gian nơi nào dùng đến so đo này đó nột, nói nữa, Ta đi ra ngoài lâu như vậy, cho ngươi mang lễ vật trở về mới là hẳn là nha, tới tới, mau mang lên." Thấy Liễu An Tĩnh trong mắt lóe ánh sáng, Liễu Như Yên cũng không khách khí lôi kéo Liễu An Tĩnh liền cho nàng bắt tay hoàn mang lên đi. Sau đó, mới lại thần thần bí bí nói, "An Tĩnh tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói a, cái này vòng tay nhưng không bình thường, ngươi chính là tắm rửa cũng không thể gỡ xuống tới, minh bạch sao? Nó có thể bảo hộ ngươi bình an." Nếu lại có hôm nay chuyện như vậy phát sinh, nó sẽ tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lượng, cho nên tỷ, ngươi ngàn vạn phải chú ý minh bạch sao, còn có, cũng đừng làm cho người phát hiện A. Chương 668, Bướng Bình Như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể muốn. Nếu đổi lại người khác, nghe được như vậy bảo bối sợ là vui mừng vô cùng, lập tức liền hoan thiên hỉ địa nhận lấy, chính là Liêu an tính vừa nghe lại lập tức liền lắc đầu nói, tuy nói hôm nay An lô nặng, Nhưng là muốn nàng thu tiểu yên như vậy chân quý bảo bối, nàng là không muốn. Nguyên bản, liếu Như Yên cũng tưởng nói cho nhà mình cô cô cái này vòng tay chỗ đặc biệt, nhưng là đâu, nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói, miễn cho về sau gặp được tình huống thời điểm, nàng không rõ nguyên do nói, ngược lại càng dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên nàng cuối cùng vẫn là nói, cũng liệu đến nàng sẽ có như vậy phản ứng. Bởi vậy nơi nào sẽ làm nàng toái thác rất nảy vòng tay đột. Nàng buông tay nói, Thì, hiện tại nó đã mang ở ngươi trên tay, thoát cũng thoát không xuống dưới, không tin chính ngươi thử xem. Nói giỡn, nàng luyện ra tới đồ vật, còn có thể gọi người tùy tùy tiện tiện gỡ xuống tới sao. Liệu an tinh thật đúng là liền không tin một cái vòng tay mà thôi, còn lấy không xuống, nàng cho rằng liệu như yên chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Bởi vậy, nàng thật đúng là liền bắt đầu đi xuống lấy vòng tay. Kết quả... Thuật nhìn mang đến phi thường dễ dàng vòng tay thế nhưng như thế nào lấy cũng lấy không xuống dưới, nàng lập tức liền sợ ngây người, nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, tiểu, tiểu yên, này rốt cuộc là cái gì bảo bối a? Như thế nào sẽ như vậy thần kỳ? Nàng đều cảm thấy có chút như là tiên gia bảo bối, chỉ là lời này nàng lại là không thể dễ dàng nói ra, hai vách mạch rừng đạo lý này nàng thực hiểu. Đặc biệt là ở hôm nay ăn lớn như vậy mệt tình huống dưới, càng là cảnh giác thật sự, ngay cả đối mặt Liễu Như Yên, nàng cũng sẽ không nói ra một cái cấm kỵ chi từ, bởi vậy, nàng cũng chỉ có thể như vậy mịt mờ hỏi. Cái này sao? An tinh Tỷ tỷ liền đừng hỏi như vậy nhiều, dù sao chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, mà khác, ta cung cấp người trong nhà đều chuẩn bị một phần nhi, nhìn cái gì thời điểm có thời gian, chúng ta cùng đi nhìn xem đại bá cùng đại bá nương các nàng. Lại nói tiếp, liệu như yên cũng thật là có chút tưởng nghiệm nhà mình ra ra cùng ngãi ngãi. Nói đến nhà mình ba mẹ, liệu an tinh tức khắc liền nghĩ đến nhà mình mụ mụ mang thai sự tình. Tuy rằng đến nàng tuổi này lại dựng có chút ân, nói như thế nào đâu, nói ra đều có chút hơi xấu hổ. Nhưng là đi, tiểu yên cũng không phải người ngoài, cho nên nàng vẫn là nói, không bằng, liền hôm nay đi. Trong chốc lát chúng ta liền đi thôn trưởng nơi đó xin nghỉ, đi trước ta ba mẹ nơi đó nhìn xem sau đó lại trở về. Không nóng này a dù sao ta lần này trở về thời gian nhiều lắm đâu. liễu như yên nhưng thật ra không nghĩ tới, liệu an tĩnh cư nhiên như vậy suốt ruột, chính mình vừa nói khởi, nàng liền chuẩn bị lập tức liền đi, bởi vậy hiếu kỳ nói, an tĩnh tỉ tỉ là hồi lâu không đi xem đại bá cùng bá nương sao. anh không phải, là liệu an tĩnh mặt hơi hơi đỏ lên, hơi có chút ngượng ngùng nói, là như thế này, ta mẹ nàng, nàng hiện giờ có thai ta có chút lo lắng tình huống của nàng, cho nên, cho nên, cái gì, bá nương có thai? ta thiên, nhà mình lão ba ở mại mại trong bụng. nghe được liễu an tinh nói, liễu như yên chính là cả kinh. tính tính thời gian, nhà mình lão ba tựa hồ chính là hạ năm sinh ra, lúc này nói có thai tựa hồ cũng là bình thường. như vậy, mại mại trong bụng chính là nhà mình lão ba. nghĩ đến đây, liễu như yên thật là có điểm nhi biệt liu, vì cái gì lạc? Là... Kiếp trước lao ba kiếp này lại muốn xen vào chính mình, tiêu thị tỷ, đây là một loại như thế nào thể nghiệm. Còn có kiếp trước mụ mụ cũng đến quản chính mình tiêu thị tỷ, nghĩ vậy chút, liễu như yên liền có chút không lớn tự tại, nhưng là đi, trên đời này sự tình có đôi khi chính là như thế, không thể tưởng tượng a. Kế hành, chúng ta lập tức liền xuất phát đi, đi, đi thôn trưởng nơi đó xin nghỉ đi. Tưởng tượng đến chính mình có thể chứng kiến nhà mình lao ba sinh ra đến lớn lên, Liễu như yên liền có chút kích động, không chút nghĩ ngợi kéo liều an tĩnh liền hướng thôn trưởng trong nhà chạy đến. Thôn trưởng vừa thấy nàng hai, đó là đầu đều lớn, sự tình hiểu rõ lúc sau, hắn mới biết được, cái này thoạt nhìn anh khí bức người tiểu cô nương thế nhưng chính là liều an tĩnh cái kia ở huyện thành thân thích, này cũng liền thôi, mấu chốt chính là, cái này cô nương nàng vẫn là hàng không học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Này nếu là đắc tội, về sau hắn nơi nào sẽ có cái gì hảo trái cây ăn. Nhưng hắn này, cũng coi như là đắc tội đi. Đương hắn nghe được liều an tĩnh là tới xin nghỉ lấy chứng minh, hai lời chưa nói liền cấp hề, vốn dĩ hắn liền đối lý ở phía trước, tuy nói sai không phải hắn, nhưng là đi, cũng là hắn trong thôn ra sự tình, hắn như thế sàng khoái, nhưng thật ra làm liều an tĩnh có chút ngoài ý muốn, bất quá liệu như yên lại rất minh bạch hắn băn khoăn. Bởi vậy cũng không thèm để ý, cầm phê điều liền cùng Liêu an tĩnh cùng nhau chạy tới lân huyện. An tĩnh tỷ tỷ, đây là chuyện khi nào nhi à, như thế nào cũng chưa người cùng ta nói một chút, nếu là nói, ta khẳng định sẽ nghĩ cách trở về một chuyến. Trên đường, liều như yên như thế hỏi, nàng là thật đem chuyện này cấp đã quên, nếu không phải Liêu an tĩnh hôm nay cùng nàng nói chuyện này nhi, nàng sợ là chờ đi làm lúc sau đều sẽ không biết được, đương nhiên là. Trước tiên là nàng không đi thăm nhà mình ra ra nãi nãi. Đây cũng là không lâu trước đây sự tình, ta mẹ không cho chúng ta nói ra đi, cho nên cũng liền không có cho ngươi viết thư. Đúng rồi Tiểu Yên, ngươi đây là tốt nghiệp đâu vẫn là nghỉ. Hôm nay Tiểu Yên gần nhất liền giúp đỡ chính mình xử lý những cái đó sốt ruột chuyện này, nàng còn không có hảo hảo hỏi một chút Tiểu Yên gần nhất tình huống đâu. Nghĩ đến đây, liều an tĩnh liền có chút ngượng ngùng. Liêu như Yên hơi hơi mỉm cười nói. An tĩnh tỷ tỷ, ngươi đoán đâu? Đoán. Liêu An tĩnh nhìn liễu như yên liếc mắt một cái, thật đúng là không nghĩ tới nha đầu này còn có như vậy nghịch ngợm thời điểm. Nghĩ nghĩ nói, xem ngươi bộ dáng này, sợ là tốt nghiệp đi, ta đoán đúng hay không? Khu khu, nhà mình cô cô thật thành thật, nếu là thay đổi vài thập niên sau, phỏng trưng nàng sẽ cho chính mình một cái bạch nhã nhi, lại đến cái ngươi đoán ta đoán không đoán hỏi lại tới, nhưng là hiện tại sao? Hắc hắc. Thả làm nàng một người trong lòng trộm nhạc một chút. Theo sau, liếu Như Yên bướng bỉnh nói, "Đoán đúng rồi, nhưng tố không có khen thưởng nha." Lúc này đây, Liều An Tĩnh là thật mắt trợn trắng nhi, trưng nàng liếc mắt một cái nói, "Ta muốn cái gì khen thưởng a?" Sau đó lại nói, "Vậy ngươi công tác có rơi xuống sao? Học viện là như thế nào an bài? Nếu là nhà mình ba ba không có hạ phóng đến Lân huyện đương thanh niên trí thức, Có lẽ hiện tại còn có thể giúp Tiểu Yên ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không làm Tiểu Yên ở rời nhà tương đối tương đối gần địa phương công tác. Nhưng là hiện tại, nhà bọn họ cũng có thể nói là tự thân khó bảo toàn, bởi vậy muốn giúp Tiểu Yên thật đúng là không như vậy dễ dàng. Nhưng là, nếu Tiểu Yên có yêu cầu nói, vẫn là có thể cấp nhà mình ba ba nói một câu. Ác, cái này sao? Đã sớm an bài được rồi, đây chính là một cái tin tức tốt. Ta muốn trong chốc lát ở đại bá cùng đại bá nương nơi đó nói, nếu không ta phải nói một lần lại một lần, hắc hắc, an tĩnh tĩnh, ngươi hiện tại liền trước tò mò đi. Vì điều tiết liều an tĩnh tâm tình, liều như yên có thể nói là đem chính mình lịch ngợm một mặt đều kinh phát huy ra tới. Chương 669, Vân An Liều an tĩnh thật đúng là bị liều như yên này tiểu bộ dáng chọc cho vui vẻ, thẳng nói, hành hành hành, vậy trong chốc lát cùng nhau nói đi. Đúng rồi, ngươi ở trong học viện này đoạn cảm giác thế nào? Có phải hay không lại học được rất nhiều tân tri thức? Có hay không giao cho chi tâm bằng hữu gì đó? Không có người khi dễ ngươi đi. Hết thể đều thực hảo, ta không khi dễ người khác liền không tồi, nơi nào sẽ có người khi dễ ta nha, ta chính là nữ bản đại lực sĩ nột. Liêu như yên hì hì cười, cũng không có nói ở trong trường học phát sinh những cái đó sự tình càng không có nói ra đi chấp hành nhiệm vụ hơi kém xong đời sự tình. Những việc này, không thích hợp nàng người nhà biết, ít nhất, hiện tại không thích hợp. Tựa như nàng đưa ra đi phát khí, đều không thể minh nói là chính mình làm được, nếu không, phỏng chừng đến đem các nàng cấp hụt chết, nàng nhưng không vui làm chính mình người nhà đã chịu kinh hoách, khiến cho nàng yên lặng canh giữ ở người nhà bên người đi, nhìn chính mình người nhà bình bình an an sinh hoạt, cũng là một loại tốt đẹp. Hai người tốc độ thực mau Ở Liễu Như Yên luôn mãi yêu cầu hạ, các nàng đi trước một chuyến tiểu sân cốc nàng phải cho nhà mình ra ra cùng mãi mãi nhiều mang chút có dinh dưỡng đồ vật đi, đặc biệt là cao dinh dưỡng đồ vật càng đến nhiều mang chút, Liễu An Tĩnh vốn dị không muốn, nhưng lại không lay chuyển được Liễu Như Yên, cũng chỉ đến đi theo nàng lên đường. Nhìn Liễu Như Yên đôi mắt đều không mang theo chấp một chút liền hướng nàng không biết từ nơi nào tìm ra trong túi phóng như vậy phóng như vậy, Liễu An Tĩnh đều hơi kém dỏ ngây người. Vội nói, Tiểu Yên a, đủ rồi đủ rồi, đừng lại cầm, nhiều như vậy đồ vật, các nàng nơi nào ăn đến lại đây a, lại lấy đều phải đem nơi này dọn không. Nàng nói được rất khoa trương. Tiểu Sơn Cốc trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, đã sớm không hề là lúc trước quy mô, tuy nói địa phương cũng không có biến, nhưng Diệp Nam cùng Lý Tiểu Phân đều thực cẩn mẫn, giống nhau tan tầm về nhà ăn cơm liền thẳng đến trên núi mà đến, loại đồ vật chủng loại so trước kia còn nhiều. Cho nên kho hàng đôi đồ vật cũng không ít. Lúc này mới nào đến nào à, bị nhốt ở trong thôn, đại bá cùng đại bá nương nhất thiếu chính là này đó ăn, chúng ta lại khó được đi một lần, không cho nhiều mang điểm nhi kia không phải một chuyến tay không sao. Kỳ thật, ở liễu như yên hương trong túi ném đồ vật quá trình giữa, nàng cũng đã lặng lẽ thay đổi thật nhiều đồ vật, liệu ăn tính lại là một chút cũng không biết. Kỳ thật, cũng không phải khó được đi. Liệu an tịnh mỗi tháng đều sẽ tìm cơ hội đi xem một chuyến nhà mình ba mẹ, sau đó cho các nàng mang vài thứ qua đi, chẳng qua, nàng nơi này đồ vật đều thực trong suốt, không qua dám mang đến quá nhiều, nếu không liền sẽ bị người phát hiện chuyện của nàng, liệu an tịnh yên lặng ở trong lòng nói. Đương liếu như yên rốt cuộc cảm giác chính mình trang đủ rồi đồ vật thời điểm, đã là hai đại túi tiền đồ vật, giống mẹ à, bột mì à, thịt khô à. Cùng với đậu nành từ từ nàng cảm thấy nãi nãi yêu cầu đồ vật nàng đều là trang không ít, này vẫn là nàng suy xét đến sau này chính mình là có thể vẫn luôn ngốc tại trong nhà có thể thường xuyên đi xem nhà mình ra ra cùng nãi nãi, không cần mang quá nhiều đồ vật dưới tình huống. Tiểu yên a chúng ta mang nhiều như vậy đồ vật, không tốt lắm đâu. Nhìn trước mắt hai đại túi tiền đồ vật, liều an tinh trong lòng bất an, này dù sao cũng là thầm thầm cùng thúc thúc cực cực khổ khổ trồng ra các nàng cứ như vậy lấy đi nhiều như vậy chỉ sợ không tốt lắm à nếu là cấp thẩm thẩm cùng thúc thúc đã biết tiểu yên sợ là muốn ai mang đi liêu như yên lại là xua xua tay nói không có việc gì chính là ta mụ mụ đã biết cũng nhất định sẽ tán thành ta cách làm an tĩnh tỉ tỉ ngươi cứ yên tâm hảo ta mẹ người kia ngươi lại không phải không biết nhất thiện lương bất quá một người cho nên a đừng lo lắng này đó a ngẫm lại ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy đại bá cùng đại bá nương Như vậy cao hứng sự tình, liền không cần suy nghĩ nhiều quá ha. Ngươi luôn là như vậy có thể nói, hành hành hành, nếu như vậy, ta đây liền không nghĩ, quay đầu thấy đến thẩm thẩm cùng thúc thúc, ta nhất định hướng bọn họ nói lời cảm tạ, này tổng, có thể đi. Liệu an tinh thấy liệu như yên như thế, cũng không hề hảo cự tuyệt, trong lòng cảm thấy thực ấm áp đồng thời cũng quyết định quay đầu lại lặng lẽ cấp chút tiền cấp thẩm thẩm. Bởi vì đúng là bắt đầu làm việc thời gian. Cho nên Liễu Như Yên cùng Liễu An tính hai người dọc theo đường đi cũng không phải đặc biệt sốt ruột, các nàng biết, liền tính cấp vội vàng đi qua, bởi vì bắt đầu làm việc quan hệ, các nàng cũng không nhất định có thể thấy người, còn không bằng liền bình thường tốc độ đi đâu, thuận tiện tán gẫu một chút từng người gần nhất thay đổi cùng trưởng thành gì đó. Liễu Mai hiện giờ đã mang thai hơn 3 tháng, lẽ ra, nàng tuổi này có mang bắt đầu làm việc vốn là hẳn là có chút khó khăn, liền giống như vừa tới thời điểm Nàng còn không có hoài hài từ đâu, liền ăn không tiêu, ngay cả liều thừa hành cũng là như thế, chỉ là phía sau dần dần thói quen, hơn nữa ăn không ít liều như yên nhập cư trái phép cho các nàng thứ tốt, cho nên một ngày so với một ngày cảm giác càng tốt. Bọn họ đều tưởng bởi vì đã thói quen ở nông thôn thượng công tiết cấu, cho nên mới sẽ như thế, nhưng bọn hắn cũng không biết, này chỉ là trong đó một nguyên nhân, một cái khác sao. Tự nhiên là theo chân bọn họ mỗi ngày thường thường ăn những cái đó đồ ăn có quan hệ, cho nên hiện tại Lưu Mai mặc dù là làm khởi việc tới cũng cùng thường lui tới giống nhau như lúc. Lưu đồng chí, ngươi không phải mang thai sao, như thế nào làm việc nhi còn như vậy nhanh nhẹn đâu. Giống ta, ta liền không được, sử sức lực đại chút liền cảm thấy bụng không thoải mái. Một cái cùng Lưu Mai đồng dạng đều có mang phụ nhân có chút cực kỳ hâm mộ nhìn Lưu Mai, trong lòng nghĩ. Nếu là chính mình có như vậy năng lực thì tốt rồi, mặc kệ là ở nhà vẫn là bắt đầu làm việc thời điểm, đều sẽ không kéo chân sau. Lưu Mai nghe vậy, chỉ là hơi hơi mỉm cười, nàng có thể nói đó là bởi vì nàng mỗi ngày ăn đến no ngủ ngon, mỗi ngày đều cảm giác chính mình tinh thần mười phần sao Nàng nhưng không ngu như vậy đem những việc này nói ra cho chính mình kéo cựu hận, nàng vốn dĩ chính là hạ phong tới thanh niên trí thức, muốn dung nhập cái này địa phương liền tương đối khó nếu là lại cho chính mình kéo cửu hận ai biết có thể hay không tao cái gì tính kế. Trước mặt cái này nữ đồng chí, thực rõ ràng là trung khí không đủ, hoặc là chính là không có ăn cơm no dinh dưỡng bất lương, hoặc là chính là bởi vì thường kỳ mệt nhọc làm cho nàng thể chất suy yếu, cho nên mới sẽ giống nàng nói như vậy. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là nàng ở làm bộ làm tịch, làm việc nhà nông, kia cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, đặc biệt đối với thai phụ tới nói càng là thân thể lực sống. Hiện giờ cái này nữ đồng chí bởi vì mang thai quan hệ, tìm cái lấy cơ trộm cái lười gì đó cũng thực bình thường, cho nên Lưu Mai chỉ là cười cười, cũng không cùng nàng đáp lời, nàng tới nơi này lâu như vậy, trong thôn ai có thể làm ai không thể làm, ai làm việc cần mận ai ái lười biếng nàng lại không phải không biết, mà cái này nữ đồng chí sao, Lưu Mai tỏ vẻ chỉ nghĩ ha hà đát. Thấy Lưu Mai không có gì phản ứng, kia nữ nhân âm thầm xì một tiếng kinh miệt, trong lòng lại là có chút không cân bằng, ngươi nói ngươi đều hoài hoa, làm việc còn như vậy liệu mạng làm gì. Vốn dĩ tưởng nói phân đến cái này đội, có thể lặng lẽ trộm cái lười. rốt cuộc các nàng hai cái đều là thai phụ, chậm một chút nhi cũng là bình thường, nhưng ngươi làm được nhanh như vậy mấy cái có ý tứ gì. chương 670, Trường Trị Nga, đồng dạng đều là thai phụ, lại một cái làm việc cùng bình thường vô dị, một cái đâu, lại ma dương công. Đây là muốn cho người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta ở lười biếng sao. Xứng đáng ngươi một cái người thành phố muốn hạ phóng đến chúng ta như vậy trong thôn tới chịu khổ. Như vậy sẽ không xem người ánh mắt, không biết làm việc, nên mệnh chết mệnh sống làm việc. Tường Đại Yến, ngươi đang làm gì đâu? Còn có nghĩ muốn mãn phân? Liên ở Tường Đại Yến trong lòng tức giận bất bình nghĩ này đó thời điểm, liền nghe thấy cái này lệnh nàng chán ghét thanh âm, đây là các nàng tỷ số viên. Chuyên môn nhìn chằm chằm này đó bắt đầu làm việc người có hay không nghiêm túc làm việc nhi nếu là không có liền cấp khấu phân thật là thật quá đáng. Tường Đại Yến nghĩ như vậy trên mặt lại là mang theo vẻ mặt lấy lòng tươi cười nói Lâm Đại tỷ ta này cũng không phải cố ý có thể là bởi vì hoài hoa nguyên nhân làm việc nhi làm được mánh bụng liền có chút đau cho nên lúc này mới hoán một chút ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ không lười biếng được không bạn đừng khấu ta công điểm a. Ừ, đương ai không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Phụ nữ chủ nhiệm lâm đại tỷ nhìn tưởng đại hiến liếc mắt một cái, nhưng lại không có lộ ra cái gì khác thần sắc, mà là cảnh cáo nói, lúc này đây liền tính, nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi kéo dài công việc, suất công không ra lực, ngươi công điểm đã có thể giữ không nổi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Nói tới đây, nàng lại nói, ngươi nhìn xem lưu thanh niên trí thức, nhân gia tuổi so ngươi đại, đồng dạng hoài hoa. Trước kia còn không có trải qua việc nhà nông, nhưng ngươi nhìn xem nàng, làm khởi sống cùng chúng ta này đó hàng năm làm việc nhà nông người giống nhau lại mau lại hảo. Mệt ngươi vẫn là sinh trưởng ở địa phương, từ nhỏ liền làm việc nhà nông lớn lên người đâu, còn so ra kém nhân gia ngươi nói một chút ngươi, không biết xấu hổ sao. Lại tới nữa, lại tới nữa, tưởng đại yến trong lòng đem lâm đại tỉ mang cái máu chó phun đầu, trên mặt lại như cũng là một bức cười bộ dáng Đặc miêu họ lâm ngươi chính là không quen nhìn ta đúng không? Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm ta, mỗi ngày đem người ta cùng ta làm tương đối, ngươi nói được không phiền ta nghe đều phiền, thật đặc miêu thần phiền. Còn có cái này lưu mai cũng là, ngươi nói ngươi một cái trong thành tới, làm việc như thế nào liền không thể chậm một chút như đâu. Rõ ràng hiện tại đều mang thai làm việc còn như vậy cần mẫn, cũng không sợ sinh non. Thật thật là tức chết người đi được, chính là... Nàng còn phải thành thành thật thật trả lời Lâm Đại Tỷ nói, cho nên nàng vẫn cứ là cười nói, là là, ta nhất định hướng lưu thanh niên trí thức hảo hảo học tập, tranh thủ cùng nàng giống nhau làm được lại mau lại hảo. Ơn, nay còn kém không nhiều lắm, được rồi, các ngươi hảo hảo làm, ta đi địa phương khác nhìn xem. Lâm Đại Tỷ xua xua tay, ý bảo các nàng chạy nhanh vội chính mình đi, nàng kỳ thật cũng không phải chuyên môn nhìn chằm chằm đại gia có phải hay không có ở nghiêm túc làm việc. Mà là ngẫu nhiên xem một cái, tuy nói nàng là phụ nữ chủ nhiệm, nhưng nàng vẫn cứ muốn làm việc, bằng không cũng không công điểm. Lâm Đại Tỷ vừa đi, tưởng đại yến liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu mai, đều do nàng, nếu không phải nàng làm việc làm được nhanh như vậy, chính mình lại như thế nào sẽ bị phát hiện. Nàng chính là có phong phú lười biếng kinh nghiệm người, giống nhau rất ít có thể bị bắt được đến, hôm nay thật là vận khí không tốt. Lúc này mới bắt đầu làm việc bao lâu A đã bị bắt được tới rồi, căn cứ gì vãng kinh nghiệm, nàng hôm nay nhật tử đó là sẽ không hảo quá. Tưởng tượng cho tới hôm nay đến thành thành thật thật làm việc, tưởng đại yến liền càng khí, trong miệng cũng liền bắt đầu nói về một ít không sạch sẽ mắng chửi người phương nôn tới. Nàng tự nhiên là khi dễ lưu mai nghe không hiểu bản địa mắng chửi người phương nôn, cho nên nàng mắng này đó thô tục đều không mang theo che dấu. Lưu Mai tự nhiên là nghe được tưởng đại Yến ở kia hùng hùng hổ hổ, chỉ là nàng thiệt tình nghe không hiểu lắm nàng đang mắng chút cái gì, nhưng tưởng cũng tưởng được đến, nàng phỏng chừng đang mắng chút không thế nào dễ nghe lời nói đi, bất quá, nàng coi như là gió bên thai thổi qua, cũng không tính toán cùng nàng so đo. Nhưng nàng không so đo, không đại biểu người khác cũng không so đo, chỉ là bởi vì cái này tưởng đại Yến mắng thật sự quá mức. Từ vừa mới bắt đầu không có gì đặc biệt mắng chửi người đến thăm hỏi người cả nhà, lại đến phía sau nhi như thế nào ô như thế nào mắng, vừa vặn đã bị cùng liêu an tĩnh cùng nhau chạy tới liệu như yên cấp nghe xong vừa vặn đã có thể đem liệu như yên cấp khí chứ. Bởi vậy, liệu như yên không cần suy nghĩ, trực tiếp liền ném một quả bình thường kim theo hoa qua đi, đứng đứng đắn đắn chát ở tưởng đại yến bàn chân thượng, giờ phút này tưởng đại yến đánh đi chân trần đạp lên trong đất chém bắp ngạnh, như vậy công tác. Xem như đội sản xuất đối với các nàng này đó hoài hoa đồng chí ưu đãi, sống cũng tính trọng, công điểm lại không thấp. Ngao! Đau quá! Lưu Mai đang cúi đầu làm việc đâu, đột nhiên liền nghe được chính mình bên người một tiếng chói hai tiếng thét chói thai vang lên, quay đầu vừa thấy, quả nhiên là tưởng đại yến ở kêu ôm mui chân tèo, một bên kêu còn một bên gần cổ lên nói, ai da huy, ta chân, ta chân, à à à, đau quá à, đau chết ta. Nàng này một tiếng thét chói tai, dẫn tới mọi người sôi nổi đối nàng hành chú mục lễ, giờ phút này, chỉ có lưu mai ly tưởng đại yến gần nhất, nhưng nàng nàng thực bất đắc dĩ đi qua, lộ ra vẻ mặt quan tâm bộ dáng vội vàng hỏi, tưởng đồng chí, ngươi làm sao vậy? Nếu không, ta đỡ ngươi đến một bên nghỉ ngơi một chút. Ngươi tránh ra, ai muốn ngươi đỡ à, nếu không phải cùng ngươi ở bên nhau bắt đầu làm việc, ta mới sẽ không như vậy xui xẻo đâu, đi mau đi mau, ly ta xa chút. Mãng không sai biệt lắm nửa buổi chiều tưởng đại yến hiển nhiên là mắng chửi người mắng ra hỏa khí, càng là mắng đến thói quen, giờ phút này đối mặt hảo tâm tiến lên dò hỏi Lưu Mai càng là tức giận thẳng lá hét kêu nàng đi xa chút. Thật Sâu nhìn nàng một cái, Lưu Mai liền không hề chú ý nàng, mà là hướng về phía Lâm Đại tỷ bên kia hô, "Lâm đồng chí, vị này tưởng đồng chí tựa hồ bị thương, ta nhìn đến nàng chân ở đổ máu, nhưng nàng không cần ta đỡ nàng, các ngươi lại đây nhìn xem đi." Ly các nàng tương đối gần một ít người, tự nhiên nghe được phía trước tưởng Đại Yến hùng hùng hổ hổ nói, nhìn đến bị mắng Lưu Mai còn tiến lên đi hỗ trợ, một đám đều lắc lắc đầu. Cái này tưởng Đại Yến, chính là khi dễ nhân ra nghe không hiểu phương ngôn. Này nếu là kêu nàng biết tưởng Đại Yến đang mắng chút cái gì, nơi nào sẽ cho nàng như vậy sắc mặt tốt, không cùng nàng đánh lên tới chính là tốt. Kỳ thật không cần Lưu Mai kêu, Lâm đại tỷ đám người cũng chuẩn bị lại đây nhìn xem hỗ trợ chuyện gì. Thật sự là, tưởng đại yến cái kia thê thảm gọi người thật sự quá thấm người chút, thanh âm lại đại, ở phụ cận bắt đầu làm việc người, cơ hồ đều nghe được nàng kia đặc lớn giọng nhi tiếng thét chói tai. bất quá đi xem nói, liền nói bất quá đi. Tưởng đại mai, làm sao vậy đây là? Lâm đại tỷ gần nhất, liền nhìn đến ôm chính mình chân ngồi dưới đất gần cổ lên gào tưởng đại yến, vội vàng hỏi, nhìn đến nàng ôm chính mình chân, vội lại nói, này chân là làm sao vậy? Ta cho ngươi xem xem. Ta cũng không hiểu được là làm sao vậy. Chính là đột nhiên cảm giác được có thứ gì chui vào đi giống nhau. Đau chết ta, đều đau đến tâm khảm nhi đi. Ngao. Nàng nói, lại cảm giác được một cổ xuyên tim đau từ bàn chân nhi phát ra tới. Thẳng đau đến nàng nghe răng nhết miệng ồ nào, kia bộ dáng nhìn, lại là buồn cười lại là đáng thương. Lâm đại tỷ cũng không chê tưởng đại mai chân giờ, ôm đùm quá nàng chân liền xem xét lên, bất quá. Bởi vì tưởng đại yến cũng không có xuyên dày quan hệ, trên chân dính đầy bùn, trừ bỏ có một chút một ít máu tươi ở đi xuống tích ở ngoài, cái gì đều nhìn không ra tới. Bởi vậy, lâm đại tỷ hướng về phía đám người hô các ngươi chạy nhanh đi đánh chút thủy tới. Trường 671, trong truyền thuyết cảnh giới, lâm đại tỷ nói âm rơi xuống, liền có người hưởng ứng, lập tức liền có người tiến đến đánh nước trong, mà còn lại người lại là mồm năm miệng mười khai bắt đầu hỏi tưởng đại mai tới. Tỷ như nói, có phải hay không bị rắn độc cắn a có phải hay không dấm lên bắp ngạnh a linh tinh thanh âm, đương nhiên là, còn có người ở suy đoán nàng có phải hay không chỉ là tìm cái lấy cớ lười biếng. Chuyện như vậy, tưởng đại mai lại không phải không có làng qua, chẳng qua, người này cũng không muốn đắc tội với người, bởi vậy chỉ ở trong lòng ngắm lại, lại là không có nói ra, cái này tưởng đại mai bắt thật sự, nàng nhưng không nghĩ dính lên người như vậy không nhìn cái kia lưu thanh niên trí thức đều bị nàng mắng nửa buổi chiều sao Mà lưu mai, lại dường như lòng có sở cảm dường như hướng một chỗ nhìn qua đi, sau đó, nàng liền thấy được hai cái cô nương, này hai cái cô nương chính hướng về phía nàng cười đâu, nàng tức khắc đầu vóc một ngông, này hai hải tử như thế nào lại đây. Quay đầu nhìn nhìn lâm đại tỷ, lưu mai không chút nghĩ ngợi liền đi qua đi nói, lâm chủ nhiệm, ta bụng đột nhiên có chút đau, tưởng thỉnh cái giả, Ngươi xem được không? Lâm Đại Tỷ nhìn thoáng qua Lưu Mai bắt đầu làm việc địa phương, nơi đó, sống đã bị nàng làm hơn phân nửa, chỉ cần lại có cá biệt giờ, nàng là có thể đem sở hữu sống đều làm xong rồi, hiện tại xin nghỉ nhiều không có lợi nột, bởi vậy, nàng tự nhận là rất là thiện giải nhân y nói, Lưu thanh niên trí thức, ngươi nếu là còn có thể kiên trì nói, liền thừa dịp lúc này nghỉ ngơi một chút, đại hoán một chút lúc sau trở lên công cũng có thể à, ngươi xem. Người bên này đều không có nhiều ít sống phải. Làm, hiện tại xin nghỉ không có lời, làm xong, công điểm đều là mạng đâu. Nàng điểm xuất phát sắc thật là vì Lưu Mai Hảo, phải biết rằng công điểm là cái rất quan trọng đồ vật, mua đến ăn tiết thời điểm, đại gia liền đều là bằng cái này lãnh tiền lãnh lương. Nếu là công điểm quá ít, năm sau nhật tử đã có thể không hảo quá đâu. Húng chi nàng vẫn là cái thanh niên trí thức, càng là yêu cầu công điểm tới đổi lương thực mới đúng. Nếu là ngày thường, Lưu Mai khẳng định sẽ tiếp thu như vậy hảo ý, nhưng là hôm nay, hiện tại, nàng lại là không thể, bởi vậy vẻ mặt ngượng ngùng nói, Lâm chủ nhiệm, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là ta hiện tại sát thật cảm giác được bụng khó chịu, cho nên mới tới xin nghỉ, ngươi biết đến, nếu có thể kiên trì, ta nhất định sẽ kiên trì, chỉ là hiện tại, ta thật sự không thể lại kiên trì đi xuống. Hồi lâu không có nhìn thấy nhà mình nữ nhi cũng chất nữ nhi, Lưu Mai hiện tại nơi nào còn có tâm tư làm việc nột, đến nỗi công điểm sao, đối với các nàng tới nói lại không phải như vậy chuyện quan trọng, hiện giờ các nàng trụ địa phương tầng hầm ngầm còn phong thật nhiều ăn uống đâu, nàng cùng lao liêu căn bản là ăn không hết nhiều như vậy. Lưu Mai xác thật là một cái thực cần lao người, từ tới này an bình thôn nhi, đội sản xuất cho nàng phân phối cái gì công tác nàng liền làm cái đó, chịu thương chịu khó, không trộm ra dùng.